chư 344, ra sức mà khiêu khích lấy văn thành trường 344, ra sức mà khiêu khích lấy văn thành đối diện là gia kiện dồn lực đánh đến một kích, Thanh đạt không còn cách nào khác, Đánh ra sức chống chọi tu khí vào tay mà đỡ lấy một đòn này. Thanh âm va chạm văng lên, không khỏi chói tai. Hắn ta trực tiếp bị đẩy lùi về sau, cơ thể thương tổn không ít. Cánh tay rỉ máu, khuôn mặt xanh xao, dáng vẻ hiện tại, phải nói là cực kỳ thế thảm. "Mẹ kiếp, ngươi làm thật hả?" Thanh đạt nhăn mặt mà nói, giọng nói yếu đi thấy rõ. "Ngươi tưởng ta đùa với ngươi hả? Chơi như thế là đủ rồi, ngươi mà không giao bảo vật ra đây, Cho dù có giết ngươi đi chăng nữa cũng chẳng ai dám trách tội ta đâu. Phải biết, đây chính là sự khác biệt giữa thiên tiêu và người thường. Đừng có mà ngoan cô nữa, chỉ thiệt cho ngươi mà thôi. Gia Kiệt bung lời đe dọa, mục đích vẫn là để đối phương ngoan ngoãn mà giao ra bảo vật. Thừng, thiên kiêu. người thường, ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi là thiên kiêu hả? Ta cũng là thiên tiêu đây. Ngươi có ngon thì ra tay đi, thanh ngặt cũng chẳng chịu kém cạnh, mạnh miệng đáp trả. Hắn là đang chạy tối tới cùng. Ngươi thiên tiêu cái gì mà yếu thế? Không lẽ nhân tài của học viện Long Cơ chỉ đến thế này là cùng? Gia Kiệt điểm mày lộ vẻ phi thường. Ngươi, con mẹ nó, nói thế mà nghe được à? Không phải ta yếu mà là do các ngươi đông người mà thôi. Có ngon thì một đấu một đi, xem thử ai mạnh hơn biết liền." Lời này nói ra, Thanh Đạt còn là có chút phẫn nộ. "Một đấu một à? Xem bộ dạng của ngươi kìa, có chịu nổi một chiêu nữa của ta hay không đấy? Hay là, một đòn cút luôn?" Gia Khiệt nhẹ cười, nói lời chế giễu. "Ngươi, hiếp người quá đáng. Đợi ngày sau, ta nhất định sẽ phục hận." Bất lực, Thanh Đạt đành lấy ra hoa bạch dương tử. tay cầm bảo vật, ánh mắt lại nhìn chăm chăm về phía bọn họ. Sau khi suy tính kỹ càng, rõ được thiệt hơn, không còn cách nào ngoài việc từ bỏ, mặc dù không muốn nhưng đứng trước tình thế này, cho dù có muốn hay không, cũng đành bỏ tay. Xem ra, không mất bắt được tí sĩ diện nào rồi. Bảo vật ở đây, các ngươi ai muốn thì đến đây mà lấy. Cuộc chiến này, ta rút lui, thanh đạt hét lớn, sau đó thì mạnh tay ném hoa bạch dương tử lên trời cao. Mở ra, một màn tranh đoạt đẫm máu phía sau. Hắn ta cũng theo đó, mà rời đi trong thảm hại. Thấy thế, Gia Kiệt liền bật nhảy, tiếp cận hoa bạch dương tử, ý định thu bảo vật về tay. Nhưng mà Nào đâu có chuyện ngon ăn để thế. Một bóng đen thoáng qua, bảo vật ngay trước mặt lại thoạt nhiên biến mất. Đồ đến tay còn để mất, điều này khiến cho gia kiệt gần như không tin vào mắt mình. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bảo vật đâu? Là ai đang giở trò, còn không mau cút ra đây? Gia kiệt hét lớn, mười phần căm phẫn. Còn nói gì nữa, nhanh đuổi theo, mỹ duyên cất tiếng, sắc mặt không khỏi khó coi. Nói rồi, nhóm người của bọn họ lập tức truy tìm gắt gao đối phương. Mặc dù không biết người đến là ai, nhưng với việc hắt tay trên thế này, thì quả thật là chán sống rồi mới dám làm như vậy. Tìm đường trên mà kẻ có thể làm ra được loại chuyện này, không cần nghĩ cũng biết đó là ai. giữa khu rừng ấy, một bóng đen cứ thế mà lướt qua, nhanh như cơn gió, đung đưa trên hàng cây. theo sau, là nhóm người do gia kiệt dẫn đầu. tên cún cướp kia, đứng lại, bọn họ hét lên trong vô vọng, thanh âm vang vọng khắp nơi. được cái, là càng nói thì đối phương chạy càng nhanh. bọn họ phía sau cực lực mà truy đuổi, mắt thấy là bóng dáng người đó dần xa. còn tiếp tục thế này, nói không chừng là mất trắng món bảo vật đó. điều này, gia kiệt làm sao mà chấp nhận cho được? ngay lập tức, hắn ta một lần nữa thi triển bị kỹ, huyền minh bá khí lực lượng tỏa ra liền trở nên khủng bố hơn, tốc độ được gia tăng không ít. Chớm mắt đã rút ngắn khoảng cách với người đó, nhưng đối phương cũng chẳng kém, tức thì tăng tốc, trông chốc lát đã bỏ hắn ta ở lại phía sau. Thấy thế, gia kiệt liền bứt tốc mà truy đuổi đến cùng. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để đối phương chạy mất như này được. Kẻ chạy người đuổi, không chút tách rời. Nơi đây gần như đã bị hai người bọn họ càng quét qua một lượt. Thế là đám người mỹ duyên phía sau liền bị cả hai bỏ xa. Muốn thoát khỏi tay ta, không có dễ thế đâu. Gia kiệt tay cầm tưởng tiên tam kích, dồn sức mà phóng mạnh vào người đối phương theo đó, một vụ nổ rền trời vang lên. đến khi khói bụi tan đi, thân ảnh của người ấy cũng dần hiện ra. không phải ai xa lạ mà là triệu hoài. gia Kiệt nhìn về hắn ta, bất giác mà nhớ mảy. hắn, trên tay là hoa bạch dương tử, miệng nhẹ cười nhưng lại đầy ngăm hiểm. điều này mang đến cảm giác gợn người không ít. ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi. cùng với tiên kia, đều là phường trộm cướp như nhau. xem ra học viên của học viện long cơ cũng chẳng ra làm sao cả. gia Kiệt tất tiếng, không khỏi biểu. vậy à? ngươi nói như thế, thật là hoàn cho ta đấy. món đồ này là ta tiện tay lấy được. Dì mà trộm cướp ở đây, ăn thì có thể ăn bậy nhưng mà nói thì không thể nói bậy đâu đấy. Kẻo, người ta đánh phủ mỏ thì lại khổ. Triệu Hải thờ ơ mà đắp nhưng miệng mai không kém. Đánh ta, ngươi có năng lực đó thì tới đây mà thử. Không biết là ai ăn ai, đừng có mà ở đó mày miệng, Ra tuyệt trầm giọng mà đáp, một thân khí khách lộ rõ. Nếu ngươi đã ngứa đòn đến thế thì ta đành chiều ý ngươi vậy. Các ngươi còn không mau ra đây, lúc núp lo lo như vậy, lẽ nào là không muốn thứ này sao? Triệu Hải nhìn về xung quanh một lơ tiếng mà nói một cơn gió bất chợt thổi qua, theo đó là bóng hình của nhóm người do văn thành dẫn đầu xuất hiện. ai nấy ánh mắt cũng đều chăm chú mà nhìn vào món bảo vật trên tay triệu hải. hắn ta lại không chút e ngại, mà càng là niềm nở với bọn họ. sao? muốn à? thế thì giúp ta một tay đi, giải quyết hắn. rồi chúng ta chia đôi thứ này, có được không hả? triệu hải nói lời ngon ngọt, ra sức mà dụ dỗ đối phương. với tính cách của ngươi, đồ trong tay còn có thể chia với người khác nữa à? chi bằng ngươi liều mạng với tên đó đi. bảo vật cứ đưa đây, ta giữ dùng cho. bảo đảm với ngươi, là nó không chút hư hại. Văn Thành quát tiếng, nhẹ giọng mà đáp: "Món đồ này, nó nặng lắm, không phải là ai cũng có thể cầm được trên tay. Với năng lực của ngươi, ta e là không được đâu. Vẫn là giúp ta tiêu diệt tên này, rồi biết đâu ta chia chắt cho chút ít thì sao?" Triệu Hoài nói tiếp, thái độ còn là đôi phần ngạo mạn: "Các ngươi, đây là xem ta như không khí à? Muốn làm gì thì làm sao? Có ngon thì bơi vào đây, một mình ta chấp hết." Gia kiệt mạnh miệng mà nói, quyết chơi lớn một phen: "Người ta đã nói như vậy rồi, ngươi có tham gia hay không đây? Hay là sợ sệt? Cũng phải thôi, ai bảo thực lực của ngươi không bằng người" Đánh nhau, kẻo bị thương thì lại khổ. Đứng ngoài nhìn, như rửa rụt cổ, đó mới là phong cách của người, ngay lập tức, Triệu Hải khiêu khích lấy Văn Thành. Ép hắn ta có muốn hay không cũng phải tham gia. Như thế, bản thân mới có thể được lợi. Chương 345, gia kiệt, không thể chấp nhận chương 345, gia kiệt, không thể chấp nhận gia kiệt hư lên, liền một chấp một đống. Thấy thế, Triệu Hải liền chơi chiêu khích tướng với Văn Thành, ép cho đối phương phải ra tay. Làm như vậy, bản thân mới có thể dễ dàng được lợi. Nhưng mà mọi chuyện còn khó hơn là hắn ta nghĩ nhiều. Hắn là muốn đánh với ngươi, ta tại sao phải tham gia? Loại chuyện tốn sức này, vẫn là dành cho loại người như ngươi thì hơn. Ta không dành đâu mà làm, tự mình mà đánh đi. lời này nói ra, Vôn thành kinh miệt không ít. Ngươi nói như thế mà nghe được cả. Hắn đây là đang khinh thường chúng ta, ngươi lại đứng ngoài dửng dưng. Chậm chậm, hay là ngươi không cần mặt mũi nữa đây? Cũng phải thôi, ngươi làm vãi gì có mặt mũi mà cần? Chân này, để mình ta vậy, Nói rồi, Triệu Hoài lập tức lao vào giao chiến với Gia Kiệt, nhưng lại không quên nĩa mai một phen. Tên cún nhà ngươi, nói gì? Nghe được lời đó, Thị Thu một bên tức giận côn môi muốn lao lên nhưng Văn Thành lại ra tay ngăn cản. Bình tĩnh lại một chút, đừng mắc bẫy của hắn. Tên đó thủ đoạn rất nhiều, không cẩn thận người chịu thiệt là chúng ta đấy. Văn Thành điểm đạm mà nói, vẻ mặt là không chút bận tâm. Nhưng mà anh đứng một bên quan sát đi, biết đâu được lợi thì sao? Dù gì cũng chẳng thiệt, tại sao lại không làm? Làm người ấy mà phải biết nhìn thời cơ. Không thì có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng là tốn công vô ích mà thôi. Văn Thành nói tiếp, ánh mắt thì chăm chú mà nhìn về trận chiến trước mặt. Triệu với Kim Thương trong tay, mạnh mẽ công. Gia cùng chẳng chịu kém cạnh gia kích đáp trả. Tiếng len ken len ken vang lên liên hồi. Mọi người chứng kiến, ai nấy cũng vì một màn này mà mười phần kinh hãi. Không chỉ tốc độ gia đòn ở mức chóng mặt, mà uy lực mỗi đòn càng là kinh người. Dư chấn mà trận chiến tạo ra, được bọn họ cảm nhận một cách cực kỳ sâu sắc. Cơn gió lướt qua ra, bất kỳ ai cũng bất giác mà dùng mình. Không phải vì sợ mà là vì phấn khích của độ. độ. Tiên triệu này đó mạnh đến vậy sao? Còn phải hỏi nữa à? Trước đây nhiều lần vây bắt hắn ta. Ngươi nghĩ chúng ta thành công được mấy lần? Cũng phải, ta mà có thực lực cỡ đó thì sớm đã được chọn dụng rồi đâu có cần phải làm chân sai vật như thế này. Đám người phía sau Văn Thành đã bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Bọn họ vì trận chiến này mà bàn tán không ít, còn là đôi phần ngưỡng mộ. Dù sao, thực lực mạnh mẽ, đó mới là chân lý mà mọi người hướng tới. Bàng Không cũng chẳng ai thèm quan tâm. Văn Thành cũng vì chuyện này mà sắc mặt đã có phần âm u, chân mày nhíu chặt lại. Thương kích va nhau liên hồi, tốc độ không giảm mà càng là gia tăng. Triệu Hoài cùng với Giáp Kiệt đều là dốc sức mà đánh. Có điều là mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Trận chiến này cũng chỉ là một màn so tài trước khi cá cược kết thúc. mặc dù không quan trọng nhưng đối với bọn họ mà nói là có ý nghĩa riêng biệt. ta nhất định sẽ không bao giờ thua tên khốn này nữa. gia kiệt nghiến răng nghiến lợi, tay cầm chặt tam kích mà ra đòn. mơ hồ nhớ lại chuyện xưa, cái hảo cảnh chết thì ấy. nơi mà hắn ta thua triệt để đối phương, còn là bị sĩ nhục không ít. chết tiệt, cái tên văn thành đó đúng là khó rụ mà. hắc dị, xem ra là thông minh hơn trước đây rồi. phải kiếm ai, khơ khơ dụ tiếp mới được. a có rồi. chết với ta. liếc nhìn một lượt, triệu lại mỉm cười ngang hiểm. Cô tên là gì ấy nhở? Thu. Thu gì đó có phải không hả? Mọi hôm mắng ta ghê lắm à, sao hôm nay im du thế? Trong lúc giao chiến, triệu hải vẫn là có thời gian mà bông lời cậu nhã. Tên khốn nhà ngươi nói gì? Ta tên là Trần Thị Thu. Thu, Thu gì đó là sao? Ngươi muốn chết à, nghe được lời ấy, cô ta tức giận không siết. À, hóa ra là Trần Thị Thu, ta còn tưởng là Thu gì đó chứ? Lỗi ta, lỗi ta. Sao hôm nay khỏe không mà nói thế? Hay là bị bệnh gì rồi, có cần ta khám qua một lượt hay không hả? Triệu hoài ngoài mặt là ân cần hỏi thăm nhưng thực chất là đang rỉa sói cô ta. Tên khốn nhà ngươi, đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện với ta mà. Ngươi tìm chết?" Thị Thu căm phẫn bội phần muốn ra tay dạy cho hắn ta một bài học nhưng chưa gì hết Văn Thành đã ngăn chặn. "Bình tĩnh lại đi, đừng nóng." Hắn đây là đang khiêu khích em đấy, đừng có mà mắc nưu của hắn, Văn Thành nghiêm giọng mà nói, sớm đã đoán được ý đồ của đối phương. "Anh, cái tên đó đáng ghét chết đi được." Hắn được rồi, nóng giận tí mất khôn. Chút khiêu khích đó đã chịu không được, sau này làm sao mà làm chuyện lớn, Thị Thu chưa kịp dứt lời. Văn Thành đã cắt ngang mà nói lời khuyên can. Sao nào? Đây là đang có bệnh cho người thật à? Súng đây ta chữa cho, đảm bảo một phát là hết bệnh ngay. Triệu Hoài vẫn là không chịu từ bỏ, quyết treo đuổi tới cùng. Ngươi bệnh ấy, cả nhà ngươi bị bệnh ấy. Cái đồ thần kinh, thị thu cũng chẳng chịu kém cạnh, ra sức mà mắng chửi hắn ta. Đang đánh với ta mà ngươi dám phân tâm à? Đáng hận, mắt thấy thái độ bỡn cợt của Triệu Hoài, cơn giận trong lòng ra kiệt liền dâng trào như sóng lớn. Nói rồi, mỗi kích mà hắn ta đánh ra, mạnh mẽ dị thường. Như thế, dồn hết sức bình sinh mà đánh vậy khiến cho triệu hải trong giây lát cảm thấy một nạn, triệu không nổi mà phải lùi bước về sau, kéo dài khoảng cách với đối phương. mẹ kiếp, ngươi đánh gì mà như đòi mạng vậy? có đòi mạng đi chăng nữa thì cũng vừa vừa phải phải thôi. làm quá là ta nghĩ hả? triệu hải vẫn là như cũ, chẳng chịu nghiêm túc. không phải là ngươi rất thích vừa sao? ta chỉ là giỡn chơi với ngươi một chút mà thôi, có cần phải giận như vậy không hả? nào, lại đây, chúng ta chơi thế nào? gia kiệt ngựa khi còn là có chút lạ, đôi phần vận người. lời vừa dứt, không kịp để cho đối thủ phản ứng, hắn ta lao nhanh như cơn gió, gia đòn tấn công. Một kích, liền đem Triệu Hoài đẩy lùi. Nhưng như vậy là vẫn chưa đủ, liên hoàn kích cứ thế mà đánh ra. Ép cho kẻ địch, phải nghiêm mình chống đỡ. Tên này hôm nay làm sao thế? Ai chọc gì đến ngươi? Lấy ta ra làm bao cát, chút giận như này mà coi được à? Thôi bị quá đáng rồi đấy, trước tình cảnh này, Triệu Hoài khốn đốn không thôi. Đánh hay lắm, đánh mạnh lên. Đánh chết hắn ta luôn thì càng tốt, thì thu bên ngoài, nhiệt liệt của vũ. Bởi vì có người thay cô ta mà chút hận, chuyện tốt nên làm. Thì ra cô cũng như anh của mình, đều thích trốn sau lưng người khác đến vậy. Chuyện này không phải là ai cũng làm được đâu, đáng khen đáng khen, mặc dù tình hình không được khá khẩm là bao, Triệu Hải vẫn là không quên buông lời chế ước. Người khốn nạn, ngoài việc mang cho bỏ tứ ra, thì thị thu cũng không thể làm gì hơn. Gia Kiệt càng đánh càng hăng, chút ra gánh nặng trong lòng. Đối với một thiên tiêu đứng đầu như hắn ta mà nói, bị đánh bại bị sỉ nhục là điều không thể chấp nhận được, mà đối phương lại là tên đáng ghét trước mặt, nó càng là không thể chấp nhận. Chương 346, Gia Kiệt, thế như trẻ che chương 346, Gia Kiệt, thế như trẻ che đối mặt là Gia Kiệt điên cuồng đâm chém. Triệu Hạnh lại chẳng mãi mãi quan tâm tới. Trong lúc tránh né, còn dư sức mà búng lời chọc tức Tịu. Nếu đã không dụ được văn thành, thì chuyển dời mục tiêu lên em gái hắn ta. đều là như nhau cả, làm ma chết thầy cho bản thân. Nhưng điều này lại chọc tức Gia Kiệt đến tự điểm. Hắn dù sao cũng thiên kiêu số một của học viện Ngự Quy ở thế hệ này, lại bị đối phương xem thường, không coi ra gì cả. Như vậy, ai mà không tức cho được cơ chứ? Thúy Chi, là thiên tài được công nhận như hắn ta, Tà sao lại thua tên này? Không tiếp, ảo cảnh chết từ đó. Đáng hận chỉ cần nhớ lại chuyện xưa cùng với thái độ bất cần của đối phương hiện tại, gia kiệt tức sôi máu. Hả? ngươi nói gì cơ? Ta nghe không rõ, nói lại xem nào. Triệu Hải vẫn là như cũ, gợi đòn trong từng hơi thở. đáp lại lời nói đó, gia kiệt dồn lực mà đánh tới một kích. tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh. xem đi nữa thôi, trên người Triệu Hải liền nhiều thêm một một lỗ. cũng ai là kịp thời lẹ người qua một bên nhưng không tránh khỏi thương tổn, phía bên hông liền xuất hiện vết xước. wa, mẹ nó, ra tay thật à? chỉ là đùa chút thôi có cần phải căng như vậy không hả? chảy máu rồi này, bắt đền ngươi đấy. Triệu Hải đưa tay sờ vào vết thương, nhăn mặt mà nói: "Được, lại đây, ta khâu lại cho, bảo đảm với ngươi đẹp không chỗ chê." Nói rồi, Gia Kiệt liền đưa kích đầm đến. "Ngươi đây là muốn ám sát ta thì có, chứ giúp đỡ quái gì? Ta nhớ không lầm, giữa ta và ngươi cũng đâu có thủ hẳn gì lớn. Tranh đoạt bảo vật mà thôi, lấy mạng nhau ra chơi là hơi quá thì phải." "Vừa vừa lại bạn ơi, không là ta tố cáo ngươi đấy." Triệu Hải lên tuyên mà nói, "Phiền phức không thôi. Đâu có biết rằng, đối phương giờ đây căm phẫn ra sao, tức giận đến điều nào." "Thiếu điệu, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy. Tố cáo ta?" ta lại sợ quá đấy. Gia Kiệt là hoàn toàn không để lời đó vào thai, tiếp tục mà ra đòn công kích. Dưới thế cùng công của đối phương, Triệu Hải bất giác bị nghiền ép mà phải lui bước về sau. hắn ta đưa thương đỡ lấy, cũng không sao chống đỡ nổi. Cũng phải thôi, một người là đánh là vì ước muốn của bản thân, không chịu thua bất kỳ một ai. Một người hời hợt mà đánh, chẳng chịu chú tâm. Suy cho cùng, giữa hai người bọn họ vẫn là có sự cách biệt nhất định. Mẹ kiếp, ngươi đây là đang ép ta đấy nhé. Muốn đánh chứ gì? Ta chịu ngươi vậy. Cái tên này, sao không giống bình thường chút nào cả? Hôm nay uống lộn thuốc rồi à? không còn cách nào khác, Triệu Hoài đành ra sức mà đánh. vốn dĩ là muốn tìm ma chết hay, nay phải mai lưng mà làm vậy. lập tức thi triển bí kỹ, bất cốt chi não, sức mạnh ngay tức thì được gia tăng. trước thế như trẻ tre của đối thủ, liền ra đòn phản công, tiếp tục thi triển kỹ năng, long não liên hoàn kích mà đáp trả. tương thương đánh ra, phải nói là mạnh mẽ vô song. chẳng mấy chốc, Triệu Hoài đã đưa trận chiến trở lại thế cân bằng. mặc dù đồng thời thi triển bí kỹ lẫn kỹ năng của bản thân nhưng muốn hoàn toàn áp đảo kẻ địch, đó cũng không phải là việc dễ dàng gì. nhưng như này, đã là đủ so với những gì mà hắn ta cần rồi thấy đối phương đang nghiêm túc đối chiến, gia kiệt cũng theo đó mà sử dụng bí kỹ của bản thân mình, huyền minh bá khí, khí tức được tăng mạnh, một thân uy thế hơn người, gia đòn là không chút thua kém, thậm chí còn là áp đảo không ít. hiện tại trận chiến giữa hai người bọn họ mới thật sự gọi là bắt đầu, tốc độ gia đòn đã đạt đến trạng thái nhanh nhất, mắt thường khó mà theo kịp, đã không còn nhìn thấy đường thương lưới kích được nữa. những người xung quanh chứng kiến đều được phen ngỡ ngàng, chỉ là họ không ngờ tới còn có một màn này diễn ra, thiên tiêu chi chiến quả thật là khác xa người thường chỉ cần lơ là một giây thôi, thua bại liền phân. vì vậy mà hai người bọn họ không những phải chịu cường độ cao của việc giao tranh mà còn phải chú ý đến từng chuyển động của đối phương, để kịp thời ứng biến tình hình, tránh cho bản thân rơi vào thế thua thiệt. tên này còn khó chơi hơn lần trước nữa là sao vậy? giai đoạn vừa nhanh vừa mạnh, khác xa với trước đây. lẽ nào hắn đã tiến bộ vượt bậc? chuyện này sao ta lại không biết thế? xem ra là có chút khó nhằn rồi đây. triệu mai nữ mày, sát mặt không khỏi khó coi. mặc dù như thế, tạm thời hắn ta vẫn có thể miễn cưỡng đối chiến. nhưng với thiên phú đặc thù của kẻ địch còn đó khó mà tránh khỏi thua thiệt nếu thời gian kéo dài và trên tất cả điều mà triệu hải trở ngại nhất chính là văn thành phía ngoài quan sát khó mà biết được tên đó lúc nào sẽ ra tay cẩn thận vẫn là hơn nhưng trước tiên vẫn là làm sao giải quyết gia kiệt cái đã vốn dĩ là định để bọn họ tương tàn với nhau chỉ vì tính sai một bước giờ bản thân phải đối phó với cả hai điều này khiến cho triệu hải không khỏi chật vật mặc dù như thế hắn ta vẫn là tự tin ứng phó bất chợt triệu hải đánh trượt một thương ngay lập tức gia kiệt chớp lấy thời cơ này một kích đánh đến đem kẻ địch Đánh lùi về sau mấy bước. Như thế là vẫn chưa đủ, hắn ta theo đó là kết hợp với một đòn quét nặng nữa. Đánh cho đối thủ, không kịp trở mình. Triệu hoài chúng chiêu, liền bị đánh văng ra xa. Bước chân có phần loạn trọng, eo thỉ truyền đến cơn đau nhói khó mà diễn tả thành lời. Chân mày níu chặt, sắc mặt nhăn nhó không ít. Xem ra là bị thương không nhẹ, tình hình hiện tại không được khả quan cho lắm. a à à, chậc chậc, đau chết mất. Muốn lấy mạng nhau thật à? Quả nhiên là tuổi già sức yếu rồi, không đánh lại bọn trẻ các người nữa không biết trường nào mới được yên tấm thân này đây. Triệu hoài rên gì từng tiếng nhưng ngẩn trong đó là sự thâm sâu khó giỏ. đáng đời tên khốn nhà ngươi, bị đánh là đáng. Thị Thu một bên vừa lòng hả dạng, lớn tiếng mà nói. chỉ biết núp sau lưng người khác, có gì đáng hay ho đâu mà nói. và lại, ta còn chưa thua nữa mà, cô vui mừng cái quái gì chứ? Triệu hoài lạnh giọng mà quát, niệm ai cũng tính là không ít. Tiếp chiêu, bên này, gia Kiệt đã đợi không được nữa mà ra đòn tấn công. Vậy, gấp gì gấp dữ vậy? Không cho người ta thời gian nghỉ xả hơi hả? Ta là ta không vui rồi đấy nhé. Triệu Hài đưa thương đỡ lấy thuận miệng mà nói, nhưng gia kiệt nào đâu có nghe lọt lỗ thay, liên tục bung kích đánh tới, ép cho đối thủ phải lùi người về sau mà tránh, trông khốn đốn vô cùng. đây không khác gì thú săn vượn muỗi. sở dĩ hắn ta làm như vậy, chính là muốn trả lại thù xưa, chứng minh bản thân không thua kém gì đối phương. trước thế như lũ lớn tràn về của gia kiệt, triệu hải chỉ có thể lui bước về sau, tránh cho bản thân bị thương cũng như bảo toàn lực lượng. nếu không một khi thất thế, đến lúc đó khó mà chống cự lại hai kẻ địch trước mắt. thứ mà hắn ta đang đợi là thời cơ thích hợp để ra tay, không thì có đánh tới sáng đi chăng nữa cũng có lòng mà chiếm được ưu thế. Chương 347, gia Kiệt, dấu bài chương 347, gia Kiệt, dấu bài mắt thấy, là Triệu Hoài cùng với đối phương giao chiến. Hai bên cân tài cân sức, dây dưa ngồi lâu. Nhưng lợi thế, có lẽ là gia Kiệt chiếm lấy phần hơn. Văn Thành thì một bên chăm chú mà nhìn, trực chờ cơ hội thích hợp để ra tay. Dù sao hắn ta hiện tại cũng là người thành thơi nhất trong ba người nhưng không vì thế mà được phép chủ quan. Anh, tên Triệu Hoài đó sắp không xong rồi. Chúng ta ra tay được chưa?" Thị Thu cắt tiếng, không khỏi gấp gáp. "Cũng phải thôi." Thu hắn giữa cô ta và hắn trước đó sớm đã nhịn không nổi mà muốn ra tay rồi. Chưa đâu, đợi một chút nữa đi. Tên đó quậy lắm, cẩn thận vẫn là hơn. Văn Thành bình thản mà đáp nhưng giọng điệu lại có chút trầm âm. Vậy sao? Vậy thì để cho hắn ta sống thêm một chút nữa vậy. thì thu tay siết chặt yếm, không chút giấu giếm hận ý của bản thân. Thiếu gia, người vì sao lại cẩn trọng đến vậy? Hắn ta thân cô thế thôi, chúng ta thì đông người. Lẽ nào còn hắn hay sao? Trần Khánh một bên lên tiếng, nghi hoặc mà hỏi. Hận ý mà tên này dành cho Triệu Hoài cũng tính là không nhỏ. Người thì biết gì chứ? Triệu Hải cái tên của nó, nếu dễ đối phó đến như vậy, thì trên đời này không có gì là khó cả. Ngươi đấy, đừng bó mà khinh địch. Chúng ta trước đây chịu thiệt trong tay hắn ta còn chưa đủ hay sao hả? Văn Thành nghiêm giọng, bực tức mà quát. Nghe được lời đó, Trần Khánh cũng chẳng nói gì thêm. Triệu Hải là kẻ có thể khinh thường nhưng vĩnh Viên không thể xem thường. Điều này, Văn Thành sớm đã lĩnh ngộ được, nên mới trần chừ mãi mà không ra tay. Triệu Hải giờ đây bị đối thủ đánh đến mức nghiền ép đến không thể nào nghiền ép hơn. Năm chiêu thì đã có ba chiêu là tránh rồi, hai chiêu là vừa tránh vừa né nhưng đây không phải là thứ mà gia kiệt muốn, thứ mà hắn ta muốn là triệt để đánh bại đối phương. Hai bên dây dưa không dứt, lại cộng thêm tác dụng của bí kĩ nâng cao sức mạnh, thể lực gần như đã đến giới hạn, còn tiếp tục kéo dài đối với ai mà nói cũng đều là bất lợi dẫn đến thất bại. Nhưng triệu Hoài thì lại không nôn nóng, mà là câu kéo thời gian với kẻ địch. Không biết lại là trêu trò gì đây? Cái tên cún này, sao đánh mãi mà không chết vậy? Gai như địa đói tức chết ta mà. Gia kiệt vừa thi triển bí kĩ vừa sử dụng tiên phú đặc thù của bản thân, vậy mà lại không thể đánh bại đối thủ. Điều này khiến cho hắn ta hoài nghi nhân sinh cũng biết mắt thấy còn tiếp tục kéo dài cũng không phải là cách hay. Gia Kiệt liền tăng tốc gia đòn hơn nữa, dồn ép kẻ địch. Chỉ có như thế, mai gia mới có đường thắng. Nhưng Triệu Hải cũng đâu có dễ đối phó, liên tục tránh né, hoàn toàn không có ý định tiếp chiến. Tên khốn kia, đánh thì đánh đi, tại sao lại cứ lại chạy hoài thế? Ngươi đấy, đúng là tên hèn nhất mà. Gia Kiệt ra sức mắng hổ, y đổ khiêu khích đối phương. Ta hèn đấy thì sao nào? Ngươi làm gì được ta? Bộ đánh nhau là không được chạy à? Luật nào quy định thế? Nói nghe xem triệu hồi dở trò vô sỉ, không xem đối thủ ra gì. Cái tên khốn này còn đáng ghét hơn lúc đó nữa. Sao trên đời này lại tồn tại loại người như ngươi vậy? Ta thật là muốn đánh mà, gia kiệt nghiến răng mà nói, mười phần căm phẫn nhưng không kém phần bất lực. Đối diện là tình thế đánh không chết mà giết không xong trước mặt, gia kiệt đúng là không biết phải làm gì hơn. Đánh thì đánh không chúng mà nói thì nói không lại, hắn ta vẫn là lần đầu trải qua cái cảm giác này. Nó tức nó bực nhưng lại không thể làm được gì, Vớt hận trong lòng càng là gia tăng nội phần. Thế là gia kiệt rậm chân xuống đất bất chợt lao như tên bay, mặt đất liền lõm xuống một lô lớn. Chớp mắt, hắn ta đã xuất hiện ngay trước mặt kẻ địch. Theo đó là một kích đánh đến, uy lực kinh trời. Triệu Hoài chỉ kịp thời đưa thương đỡ lấy, liền bị đánh lùi về sau mấy bước. Cánh tay truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, đây rõ ràng là muốn kết thúc trận chiến nên mới ra đòn mạnh đến như vậy. Không để cho hắn ta nghĩ nhiều, Gia Kiệt đã tiếp tục tấn công. Tam kích như hóa thành cá voi sát thủ, một đòn đánh tới. Kinh ngư lôi phong, Gia Kiệt hét lớn một hơi, một thân uy thế ngân người. Kèm theo đó là từng tia điện bắn ra. Nhìn sơ qua là biết, nó không phải là chiêu thức bình thường một kích này không chỉ nhanh mà còn mạnh. Triệu Hoài muốn tránh nhưng tránh không kịp nữa rồi. đánh miễn cưỡng bản thân mà đưa thương chống đỡ, không thì phen này lại coi. chơi lớn như vậy à? kích đến tương trạng, Triệu Hoài nghiến răng nghiến lợi mà cầm cự. nhưng kích này không phải là ai cũng có thể chặn được. mỗi một giây uy lực đều không ngừng tăng lên. chẳng mấy chốc nó đã nằm ngoài sức chịu đựng của Triệu Hoài. hắn ta cứ thế mà bị đánh văng ra xa, miệng nôn máu tươi. thân thể tàn tạ đi không ít. ngước mắt nhìn lên, chưa kịp định thần nữa là một kích đã ở ngay trước mặt. cú may là hắn ta dựa vào phản xạ nhanh nhẹn của bản thân tiểu thời lệnh người qua một bên tránh được một tiếp không thì trận chiến này đến đây là kết thúc mẹ tiếp phải cho người ta thở với chứ đánh lầm đánh lún đánh như thế mà coi được à triệu hải lớn tiếng mà mắng nhưng không quên giữ khoảng cách an toàn với đối thủ đối với kẻ như ngươi mà nói không giết đã là may mắn lắm rồi chút thương tích này nào đâu có thám thiết gì gia kiệt liết nhìn kẻ địch một cái ánh mắt ấy không khỏi đáng sợ hoa nói như thế thì chịu ời ngon thì vào đây mà ăn ai ăn ai còn chưa biết đâu đấy nhé trước tình thế hiện tại triệu hải vẫn là giữ lấy cho bản thân một tinh thần lạc quan ngươi Nếu như đã không biết chết là gì, vậy thì hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là lễ độ." Gia Kiệt nghiêm giọng mà nói, dáng vẻ mười phần tự tin. Nói rồi, hắn ta tay cầm chặt kích, lao như tên bắn, một lần nữa, ra đòn tấn công. Mạnh thôi là chưa đủ còn nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Triệu Hoài xém tí là không theo kịp tốc độ của đối phương. Kích nào kích nấy đều nhanh đến trước mặt. Mặc dù có chút chật vật nhưng rất nhanh Triệu Hoài đã nắm bắt được chuyển động của đối thủ. Gia Thương đáp trả là không chút thua kém, thậm chí còn là chứa đựng nguy hiểm khôn lường. Chỉ cần lơ là một giây thôi, cái giá phải trả là cực kỳ đắt nghiêm túc rồi sao? Không đùa nữa à? Vậy thì ta cũng nghiêm túc đây. Lời này nói ra, gia kiệt liền trở nên khác lạ. Hắn ta hét lớn một tiếng, khí tức toàn thân là hoàn toàn thay đổi, cảm giác mang đến, còn là có chút đáng sợ. Thơm thở từng nhịp mạnh mẽ, ánh mắt sắc lạnh như dao, chứng kiến một màn này, triệu hoài bất giác mà cảm thấy không hay. Không ngờ tới, đối phương ấy vậy mà vẫn còn giữ lại thực lực. Xem ra, là đã coi thường tên đó rồi. Hoa hoa, hoa con mẹ nó, ngươi còn giấu bài nữa à? Chơi gì kỳ thế? Không phải lúc này nguyên nên yếu đôi sao? Mặc cho ta làm gì thì làm vô lực chống trả mới đúng chứ. Đâu ra mà khí tức ngút trời thế này, rồi ai đánh cho nổi, Triệu Hoài trố mắt mà nhìn, hắn ta đã tính sai một bước rồi. Tình thế này, thật sự là nằm ngoài dự liệu mà. Chương 348, máu đã chảy, người cũng bắt đầu nghiêm túc chương 348, máu đã chảy, người cũng bắt đầu nghiêm túc đối diện là ra tuyệt dốc toàn lực mà đánh, Triệu Hoài liền dở lại cho cũ. Cực lực bỏ chạy, không thèm giao chiến. Mà có đi chăng nữa cũng là múa vài đường cơ bản, ngoài cái mã thì chẳng có gì cả. Điều này liền nhận về những bình luận không mấy là tiêu cực về hắn ta thường thế nào hóa ra là như vậy, Hèn thế không biết nữa. Chậc chậc, ban đầu đã đánh giá cao hắn ta rồi. Xem ra vô lại vẫn là vô lại, không có khác biệt mà. Ta còn tưởng là hắn ta mạnh lắm, đánh lê quá mà. Nào ngờ lại là cái bộ dạng này, thất vọng quá đi mất. Không hổ danh là Triệu Hoài, loại chuyện mất mặt này cũng chỉ có mình hắn ta làm được. Đó là đôi lời nhận xét của những người chứng kiến dành cho Triệu Hoài. Ai nấy cũng đều là một mặt chê bai lộ rõ, khác xa với lúc ban đầu là ngưỡng mộ không thôi. Thời thế thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Chuyện này cũng là điều hiển nhiên. Cái tên con kia Ngươi không phải nghiêm túc rồi sao? Giờ chạy là thế nào? Đứng lại, đánh cho đàng hoàng thì chết à? Gia Kiệt hét lớn, kèm theo đó là Liên Hoàn kích xuất ra. Ai biểu ngươi giấu bài làm chi? Ngươi hơn ta một cấp bậc nhỏ đấy, có điên mới đánh với ngươi. Triệu Hoài hùng hồn mà đáp, nhưng không quên lùi người tránh né. Nơi đây đã bị bọn họ càn quét qua một lượt, khung cảnh hoang tàn đi không ít. Đâu đâu cũng là vết tích do trận chiến mà cả hai để lại. Nhưng như thế là vẫn chưa đủ, họ giờ đây vẫn tiếp tục giải xéo nơi này, khiến cho nó không có chỗ nào là lành lặn. Cái tên vô lại nhà ngươi, đánh không đánh mà cứ chạy mãi làm như thế mà coi được à? có phải là đàn ông hay không vậy? Hèn hạ, gia kiệt lớn tiếng mà mắng, khiêu khích không ngừng. Ta có là đàn ông hay không thì liên quan gì ngươi chứ? Đàn ông thì không được phép chạy à? Nói nhiều như thế làm gì? Có ngon thì đánh chúng ta đi rồi nói. Cái trò khích tướng này, triệu hải đã quá quen thuộc rồi. Nó bốn gì không thể làm khó được hắn ta. Ngược lại, hắn được phen chọc tức đối phương. Nghe được lời đó, gia kiệt như tức điên, dồn lực vào tay, đánh ra một kích, đem khí của bản thân hoàn toàn phóng thích ra ngoài, đồng thời thi triển tuyệt kỹ, bình ngư lôi phong. Trước một màn này, Triệu Hoài đôi phần bất ngờ, không kịp tránh liền lanh chọn một đòn. Hắn ta giờ đây, phải nói là cực kỳ thế thảm, toàn thân đều là vết cháy xém, thương tích trên người cũng tính là không ít. Trông dáng vẻ, không khác gì một kẻ sắp chết cả, e là không còn nhảy múa được bao lâu nữa. Gia Kiệt bên này, cũng không khá khẩm hơn là bao. Sau hai lần thi triển tuyệt kỹ của bản thân, thể lực đã lao dốc không phanh, nhưng tạm thời vẫn có thể cầm cự được. Có điều, nếu còn giao chiến ở cường độ cao nữa thì thật sự là chịu không nổi. Hai người bọn họ, cá chết rớt lưới. Mặc dù như thế, Gia Kiệt cảm thấy rất đáng đánh chúng đối phương một đòn, cơn giận trong lòng liền mười phần còn hai. Như vậy, bảo sao cho dù có trả giá nào đi chăng nữa, hắn ta cũng nhất định phải ra đòn đó. Hạ hạ, sảng khoái, còn không đánh được tên khốn nhà ngươi sao? Cho ngươi chạy, cho ngươi tránh đấy, không phải vẫn bị ta đánh đến mức thân tàn ma dại hay sao? Gia Kiệt cười to thành tiếng, phấn khích không thôi. Cười xong chưa? Vui lắm hạ gì mà cười ghê vậy? Ta thật sự là không hiểu, ngươi thành cái bộ dạng này rồi, hơn ta làm ấy, ở đó mà cười, triệu mày nhử mày, sát mặt không khỏi khó coi. Ta á hả? có ra sao đi chăng nữa cũng không quan trọng, quan trọng là tên khốn nhà ngươi phải trả giá cho những gì mình nói, đó mới là điều mà ta hài lòng. Gia Kiệt khẳng khái mà đáp, mười phần và mãn. vậy sao? thế thì ngươi phải hối hận vì quyết định này rồi. xem kìa, Triệu Hải đưa tay chỉ về xung quanh, nhẹ cười nhưng đầy ngang hiểm, đưa mắt nhìn tới, là đám người của Văn Thành không biết từ bao giờ đã bao vây lấy nơi này, bọn họ quan sát đã lâu, cảm thấy đây chính là thời cơ tốt nhất để mà ra tay. hai người đối phương đều đã trọng thường, khác gì thú săn chờ giết. trật trật, chơi vui thế nhở? cho ta tham gia với ta hứa là sẽ nhẹ tay với hai người các người, văn thành cất tiếng, không kém phần bỗn cận. thấy gì chưa? giờ làm sao đối phó tên đó đây? đánh cho cố dô, người chịu thiệt chính là người đấy. triệu mai nói tiếp, niệm ai cũng tính là không ít. ta mặc kệ tên đó muốn làm thì làm. kẻ mà ta muốn đánh, chỉ có mình ngươi thôi. nói rồi, gia kiệt một lần nữa vung kích tấn công. vậy, ngươi bị điên à? sao cứ gì ta mãi thế? lẽ nào là sợ cá cược thua nên mới ra tay với ta? có cần phải làm như vậy không hả? trước tình thế này, triệu hải không tránh khỏi nạn nhiên. không để cho hắn ta kịp thời phản ứng. Đối thủ đã đánh tới, tốc độ so với ban nãy mà nói đã kém đi rất nhiều. Nhưng sự nguy hiểm trong đó, có mà coi thường cho được. Triệu Hoài định đưa thương đỡ lấy, nào ngờ trong giây lát kích ấy liền trở nên nhanh đến bất thường, khiến cho hắn ta không kịp tránh né, trên người liền nhiều thêm một vết thương. Ngay lập tức, ra thương đáp trả, ép cho kẻ địch phải lui bước về sau. Đưa tay xuống nơi, máu tươi đã thấm đẫm cả bàn tay. Ấy vậy mà Triệu Hoài mặt không biến sắc, bình thản như thường. Ô máu này, chơi lớn như thế cơ à? Vậy đừng trách ta ra tay độc ác đấy nhé. Cẩn thận bảo, không làm mất mạng như trời đấy Lời này nói ra, Triệu Hoài một mặt sắc lạnh, nhưng cảm giác mang đến lại nguy hiểm vô lượng. Dựa vào người lời chưa kịp dứt, Gia Kiệt liền được phen hoang mang. Triệu Hoài nhanh như chớp, xuất hiện ngay trước mặt bản thân. Không nói nhiều lời, một thương đã đánh đến. Đòn này không chỉ nhanh mà còn mạnh, nào đâu còn cái dáng vẻ đùa nhây như phút ban đầu. Ép cho Gia Kiệt phải nghiêm mình phòng thủ. Hai hàm răng cắn chặt, gồng mình chống đỡ. Tình thế trong giây lát đã hoàn toàn đảo ngược. Nhưng thế là vẫn chưa đủ, Triệu Hoài dồn lực đè xuống, lớp đất dưới chân Gia Kiệt liền nát thành từng mảnh. Hắn ta phải chật vật lắm, mới có thể tạm thời cầm cự. Ngươi, sao lại mạnh đến vậy, trước một màn này, gia kiệt mười phần kinh ngạc. Không phải ta mạnh mà là do ngươi ngu thôi. Đánh liều mạng không giữ sức, đây chính là cái giá mà người phải trả. Còn các ngươi nữa, kẻ nào muốn kiếm ăn thì lao hết vào đây. Một mình ta cũng đủ ăn các ngươi rồi, Triệu Hải giờ đây, một thân khí tức âm u, dọa cho đám người văn thành, bất giác mà lui bước về sau. Anh, giờ chúng ta phải làm sao?" Thị Thu lên tiếng, cô ta muốn ra tay lắm nhưng lại bị dọa cho sợ. Quan sát tiếp đi, không ngờ tới tên đó vậy mà lại giữ sức nhiều đến như vậy. È e là còn có hậu chiêu, phải cẩn thận hơn mới được. Nhưng mà có lẽ, hắn kéo dài hơi tàn không được lâu đâu. Chuẩn bị đi, thời cơ thích hợp thì lập tức ra tay. Đừng để hắn chạy thoát, không thì hưởng công phí sức từ nãy cho tới giờ, Văn Thành trầm giọng mà nói, ánh mắt chăm chú quan sát, không chút gì rời. Để ý đến từng chuyển động nhỏ của hai người bọn họ. Chờ chờ, cái gọi là cơ hội để hành động. Chương 349, cẩn trọng trong hành động chương 349, cẩn trọng trong hành động Triệu Hải chịu đấm ăn rồi, cuối cùng cũng đến lượt bản thân Tị Uy. Nghiên ép ra kiệt dưới mũi thương của mình, khiến cho đối thủ trải nghiệm cái cảm giác mà hắn ta đã từng trải qua. Và đây, cũng chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Đừng có mà xem thường ta. Gia Kiệt nghiến răng, dồn lực phản công, đem thương của kẻ địch hất qua một bên, xoay người phản kích, đánh ra một đòn. uy lực không tệ nhưng đáng tiếc là đánh không trúng. Hắn ta liền thuận thế mà quét ngang một tích nữa. Kết quả là không khác gì mấy, đối phương đưa thương trả đứng, Thời tàn sức yếu, còn không chịu thua, triệu hoài lạnh giọng, mười phần nghiêm nghị. Muốn thắng ta, không dễ thế đâu. Ngươi ở đó, đừng có mà tự tin. Gia Kiệt cũng không kém, mạnh miệng mà đáp vậy sao, ta thật muốn biết. ngươi rửi vào gì mà dám nói ra lời này? Triệu Hải nhìn về đối phương, lộ rõ vẻ chờ mong. Thương kích một lần nữa giao nhau, âm thanh vang trời. đã không còn mạnh mẽ như phút giây ban đầu, nhưng giờ đây vẫn là cái gì đó nó khác biệt. nhị điệu không rồn rập mà là bình thản đến lạ, khiến cho hai người bọn họ đắm chìm trong bản giao hưởng này. lenka lenken. Triệu Hải gia thương không chỉ chuẩn sắt mà còn là ảo diệu vô thường. khó bề phán đoán, biến đối thủ trở thành tấm bia cho bản thân tập đánh. mỗi thương chỉ thiếu một chút nữa thôi, là có thể kết thúc cuộc chiến. Nhưng đáng tiếc, nào đâu có chuyện đơn giản đến vậy. Thương đến kích đỡ, mãi không phân thắng bại. Gia Kiệt dựa vào thân thủ linh hoạt của mình, dây dưa với đối phương mãi không dứt. Nhìn chung, trận chiến này chỉ nằm ở một khoảnh khắc, là thành hay bại, đều phải xem ở khả năng nắm bắt tình hình của hai người bọn họ. Mắt thấy còn kéo dài thì không tốt, Triệu Hải liền đánh nhanh thắng nhanh, lập tức thi triển kỹ năng, long nạo liên hoàn kích, ra đòn đánh tới, ý định áp đảo thế cục, giành về thắng lợi cho bản thân. Theo đó là vô số thương được xuất ra, như là muốn lấy mạng người ta vậy. Trước tình hình này, Gia Kiệt vừa lui người vừa tiếp chiến mặc dù có chút khó khăn, nhưng tạm thời vẫn là chống chọi được. Tam kích trong tay cũng phát huy sức mạnh vốn có của nó, liên tục đỡ đòn, thậm chí còn thuận thế mà tấn công. Chỉ là có điều như mối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Mỗi thương đánh ra càng ngày càng mạnh, thương sau mạnh hơn thương trước, uy lực kinh người. Gia Kiệt bị ép đến mức phải nghiêm mình cố thủ, trên người liền xuất hiện cái gọi là vết thương. Còn tiếp tục như này, e không phải là cách hay. Không tiếp muốn thắng ta một lần nữa, đường hỏng. Gia Kiệt nghĩ đến khí tức còn là có chút thay đổi, bị dồn vào thế khó. Hắn ta liền phát động tiên phú đặc thù của bản thân. Ngoài công năng tiêu hao khí của kẻ ra, tán khí còn có một năng lực khác, khó chịu gấp bội phần. Đó là hấp thu khí của đối phương, biến nó trở thành của mình, tạo thành vòng tuần hoàn, mặc cho có đánh đấm ra sao đi chẳng nữa. Vẫn mạnh như lúc ban đầu, thậm chí còn có phần hơn. Có điều, vẫn là có một số hạn chế nhất định. Chẳng hạn như phải tiêu hao sạch khí của bản thân mới có thể sử dụng, tránh cho khí của hai bên xung đột với nhau. Đến lúc đó, không chết thì cũng trọng thương. Đến nay, gia còn chưa thành thủ. Nếu không phải là vì bất đắc dĩ. Hắn ta cũng không đến bước đường này. Trong giây lát, Gia Kiệt đã dần lấy lại lợi thế. Dễ dàng tránh né, mạnh bạo tấn công, kích trong tay, uy lực liền tăng mạnh. Môi đòn đánh ra, đều khiến cho đối thủ bất ngờ không thôi. Nhân cơ hội này, hắn lập tức cường công phản kháng. Triệu hoài hiện tại mơ hồ cảm thấy có điều bất thường, nhưng lại không rõ, sự bất thường đó đến từ đâu. Chỉ biết, đối phương dường như đã thay đổi, là bản thân yếu đi hay là kẻ địch mạnh lên, điều này khiến cho hắn ta nhất thời có chút hoang mang. Tên này sao lại, chuyện quái gì đây? Triệu hoài mày, sắc mặt kém đi thấy rõ. Hắn ta đã đánh ra được thương thứ 30, uy lực càng ngày càng mạnh. Đồng nghĩa với việc tiêu hao không ngừng, thể lực bắt đầu lao dốc không phanh. Muốn đánh ra thương nữa, bắt buộc phải đánh đổi. Một là ăn cả, hai là về không. Trong tình thế này, hoàn toàn nghiêng về về sau. Nhưng như thế, Triệu Hải vẫn không chịu lui bước. Bởi vì hắn sớm đã không thể quay đầu, chỉ đành liều vậy. Thương cuối đây, có mà chịu lấy, đừng có mà chết đấy. Trước khi ra đòn, Triệu Hải tiện ý mà nhắc nhở. Tới đi, ta không ngán ngươi đâu. Ra kiệt hết lớn, khí thế dâng tràn. Cùng với đó, hắn ta cung tay, dồn lực. Tu khí bảo lý, một lần nữa thi triển tuyệt kỹ, bình ngư lôi phong. Mặc dù sớm đã đến giới hạn của bản thân nhưng gia kiệt muốn thông qua trận chiến này mà vượt qua nó. Tự hạn mà không thể phá vỡ thì làm sao có tư cách xứng danh với bốn chữ thiên tiêu chi tử? Triệu Hải cũng không kém, đây đã là thương cuối cùng mà hắn ta có thể đánh ra. Đo này chứa đựng toàn bộ sức mạnh của hắn, là thắng hay thua đều xem ở đó. Nhưng với tình hình hiện tại, thắng đã là điều quá xa vời. Muốn đưa tay với lấy, khó khăn tất nhiên sẽ không ít. Những điều trên, cũng không thể nào ngăn cản được quyết tâm của hai người bọn họ. Mặc cho tất cả một đòn quyết định là thành hay bại đều xem ở chính bản thân họ. Thoạt nhiên một âm thanh rèn trời băng lên, bất kỳ ai nghe thấy đều bất giác mà dùng mình kinh hãi. giữa làn khói bụi mịt ngủ có hai thân ảnh đứng đó sừng sững như tảng đá lớn, tựa hồ không thể lung lay. đến khi làn khói bụi lấy tan đi, triệu hải với gia kiệt mới dần hiện rõ hai người bọn họ giờ đây trên cơ thể toàn là thương tích, trông không khác gì những kẻ đứng bên bờ vực của cái chết. phụt, thế nào có muốn đánh nước không? triệu hải phun ra một ngụm máu tươi, gắng gượng mà nói lớn. tưởng ta sợ ngươi chắc, có ngon thì tới đây gia kiệt chẳng chịu kém cạnh, một hơi hét to. "Thôi, như thế là đủ rồi. Ta thấy hai người các ngươi còn đánh nữa thì thật sự là không ổn. Để ta làm người hòa giải vậy. Triệu Hoài giao món bảo vật đó ra đây thì có thể rời đi. Còn ngươi nữa, đi được thì đi đi. Chỗ này đã hết chuyện của ngươi rồi." Giữa lúc này, Văn Thành lại bất chợt lên tiếng. "Chờ đợi lâu đến như vậy, cuối cùng cũng đến lượt hắn ta ra tay. Dựa vào mấy người các ngươi mà muốn lấy được bảo vật trên người ta. Về nhà mà ngủ một giấc đi, si tâm bọc tưởng, đổi lại là Triệu Hoài lớn tiếng mắng mỏ, không chút lo ngại. Muốn đuổi ta đi?" Các ngươi chắc chưa? Hắn ta còn đánh được. Chúng chi là mấy người các ngươi, ra kiệt một bên, chẳng chịu yếu thế. Hai người bọn họ lúc này đã ngáp ngáp hơi tàn, nhưng vẫn mạnh miệng đến cùng, không chút lùi bước. Muốn được lợi từ trên người bọn họ, xem ra không phải là việc dễ dàng gì, é là khó mà tránh khỏi một trận quyết chiến nữa. Văn Thành lo ngại điều này, nên chẳng dám làm càn. Dù sao nguy hiểm trong đó, ai mà biết được, hành sự cẩn thận vẫn là điều nên làm. Không thì bản thân thua thiệt lúc nào lại không hay. Công sức bỏ ra trước đó, lẽ nào lại uổng công? Chương 350 Nhược Tuyết xuất hiện, kịp thời cứu nguy trường 350, Nhược Tuyết xuất hiện, kịp thời cứu nguy đối diện là hai con thú săn, Văn Thành không dám kinh suất. Cẩn thận hành động, cho người bao vây lấy đối phương. Từng bước ép sát, thu hẹp khoảng cách, tiện bề ra tay. Chỉ là, ai mà biết được hai con người đó còn có chiêu thức gì ẩn giấu. Điều này khiến cho hắn đắn đo mãi. Hai người các ngươi, tốt nhất là nên buông tay chịu trói tránh nổi đau về thể xác. Bằng không đừng trách ta thừa nước đục thả câu, động thủ với các ngươi, Văn Thành cất tiếng dẫm, ánh mắt mười phần nghiêm nghị. Ta lại sợ quá cơ, có ngon thì lết xác vào đây, Triệu hài vẫn là như cũ mạnh miệng đến cùng. Muốn ra tay với ta thì người phải hỏi xem họ có đồng ý hay không đã. Nói rồi, gia kiệt liền vây mặt lên. Phía sau hắn ta là đám người mỹ Duyên, an nhiên, hình như bất ngờ xuất hiện. Tình hình trong giây lát liền có biến chuyển. Văn thành bất giác nhũ mày sắc mặt còn là có chút khó coi. Hắn đây là sơ ý rồi. Một đòn cuối ban nãy dư âm văng xa, thành công thu hút đám người đó tới đây, mới tạo thành thế cục như hiện tại. Sao muốn ra tay với ta cơ mà? Người đây này đánh đi. Gia kiệt buông lời thách thức, ngạo mạn không ít. Ta đánh với ngươi làm gì? từ đầu cho tới cuối, mục tiêu của ta chỉ có triệu hải cùng với món bảo vật trên người hắn. giờ, bất quá thì lại có thêm vài kẻ tranh đoạt mà thôi. ngay lập tức, văn thành liền chuyển mũi giáo về phía triệu hải, để cho tên đó một mình đối phó tất cả. Hoa, con mẹ nó, ngươi đây cũng thâm độc quá rồi đấy. chưa gì hết đã muốn ta chịu trận rồi, có còn lương tâm hay không vậy? triệu hải ra sức mắng mỏ, nhưng không quên quan sát tình hình tìm cho bản thân một con đường lui. lương tâm, thử hỏi mà xem, ngươi có hay không? ở đó mà hỏi ta, văn thành không chút hổ thẹn, nói lời chất vấn. ta hình như cũng không có thì phải triệu hải đưa tay sở cầm bình thản mà đáp đừng có mài nhiều lời nữa thiết chiêu lời vừa dứt văn thành liền ném phi đao tới không còn cách nào khác triệu hải chỉ có thể lệnh người tránh né mặc dù là đôi phần khó khăn nhưng hắn ta vẫn tạm thời ứng biến được chỉ có điều là đòn này chưa hết đòn khác đã đến sau lưng có người bất ngờ ra tay đánh lén. triệu hải không kịp phản ứng liền trúng chiêu của kẻ địch cả người nghiêng ngả bước chân có phần loạt loạn không ngờ tới bản thân còn có một ngày này Nhưng giờ không phải là lúc để cảm thán, mà là làm sao đối phó với mấy người bọn họ. Kim thương trên tay ra đòn phản công nhưng đáng tiếc lại yếu ớt vô lực. Liên bị đối phương chặn đứng một cách dễ dàng, thậm chí còn bị tên đó đá một phát mà ngã nhào ra đất. Triệu Hoài chật vật đứng dậy, còn đâu dáng vẻ uy phong ngày thường. "Triệu Hoài ơi là Triệu Hoài, nhìn ngươi bây giờ kìa. Thảm như thế vẫn chưa đủ sao? Còn không mau ngoan ngoãn giao bảo vật ra đây, tránh cho mất mặt về sau." Văn Thành cất tiếng, một thân dương dương tự đắc. Vẫn là câu nói cũ, có ngon thì tới đây mà lấy, Triệu Hoài nhẹ cười, gắng gượng đứng vững. Một bên khác Đám người Mỹ Duyên sau khi xuất hiện, bọn họ không gấp gáp hành động mà là lựa chọn đứng một bên quan sát tình hình, để cho mấy người đối phương tự mình tương tàn, đợi thời cơ thích hợp thì lại ra tay. Cái tên khốn đó hình như một bên muốn tiến lên nhưng lại bị ngăn cản. Ta biết là cô muốn ra tay với hắn, nhưng mà đợi một chút nữa đi. Tên đó sắp không xong rồi, không cần chúng ta phải bận tay, Mỹ Duyên Tử Tốn mà nói, nắm chặt lấy tay đối phương. Nhưng ta biết là hận ý cô đối với hắn rất lớn, nhưng vẫn cần bình tĩnh lại một chút. Nếu như bây giờ cô ra tay, đám người kia sẽ không để chúng ta yên. Đến lúc đó muốn đoạt lại bảo vật khó sẽ càng thêm khó. Mỹ duyên nói tiếp, đến đây mình như mới tạm thời nuôi ngoài. bên này triệu Hoài càng đánh thì càng hụt hơi, yếu đất chống trả, vô lực phản kháng, thương tích trên người càng ngày càng nhiều. nhưng như thế hắn ta vẫn không bỏ cuộc, kiên trì đến cùng. bởi vì kế hoạch vẫn còn đó, không thể sơ suất được. xung quanh hắn giờ đây đều là kẻ địch, Mỗi một đòn đánh tới, triệu Hoài chỉ đánh nghiến răng chống đỡ. hắn ta như con địa đói, không sao đánh chết. thế là văn thành quyết định tập trung lực lượng, một đòn triệt để đánh bại đối phương, Vàng không kéo dài. Việc ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cùng nhau lên hết đi, đừng để hắn có cơ hội phản kháng, văn thành hét lớn, uy thế hơn người. Nghe được lời này, đám người bọn họ ngay lập tức xuống tới, ai nơi khí thế cũng đều nguồn, lao thẳng vào kẻ địch, như bầy sói hoang, sâu xé con mồi. Nhìn về một màn này, Triệu Hải tay cầm chặt thương, ánh mắt kiên định, tùy thời phản công. Giữa lúc nguy cấp, bầu không khí bất chợt mang hơi hướng lạnh giá. Những bông hoa tuyết tung bay giữa trời, khung cảnh nơi đây đã trở thành một màu trắng xóa. Phần chân của mấy người bọn họ, không biết từ bao giờ đã bị đóng băng khiến cho mỗi một cử động đều vô cùng khó khăn. Ai nay chứng kiến cảnh tượng này đều bất ngờ không thôi. Tưởng rằng là có yêu ma cấp cao xuất hiện, nào ngờ lại là thân ảnh của một người con gái. Nhược Tuyết thi triển Thiên Phú đặc thù cùng với bí kỹ băng linh tế xương của bản thân mới có thể kịp thời cứu nguy. Chỉ vì bảo vật, các ngươi lại ra tay với đồng học. Loại chuyện như thế này có thể làm ra được sao? Nhược Tuyết cất tiếng nói lời chất vấn. É hèm chuyện này tất nhiên là có nguyên do rồi. Câu nghe ta giải thích cái đã. Thật ra là ta thấy triệu hải thương tích đầy mình, bảo vật trong tay thì nguy hiểm không lượng nên mới thay hắn ta mà giữ lấy, nào ngờ cái tên đó lại không chịu hợp tác, nên mới xảy ra cớ sự như này, nào đâu có cái gọi là đồng học tương tàn, lời này nói ra, văn thành không chút hổ thẹn. hoa, lời này con người nói ra được sao? nghe được lời đó, triệu hải không khỏi kinh thường. triệu Hoài, mau buông chân ta ra. ngươi làm gì thế? bất chợt, nhược tuyết cảm thấy điều bất thường, không thấy sao mà hỏi. ta đang ôm đuổi cô này, không thì bọn họ đánh ta chết mất. triệu hải vứt bỏ hết tất cả liêm sỉ, ôm chầm lấy chân cô ta. À quên, hắn ta làm gì có liêm sỉ mà vứt? có chuyện gì thì từ từ mà nói. Ngươi sao lại làm như vậy? Đứng lên đi, có ta ở đây rồi, không ai dám tổn thương đến ngươi nữa đâu. Nhược Tuyết nói lời an ủi, vô vẻ lấy đối phương. Không chịu đâu, không chịu đâu. Cô nhìn kìa, bọn họ ai nấy cũng đều như con sói đói cả. Ta thì lại yếu đất, khác gì miếng mùi ngon cho bọn chúng. Triệu Mai dùng rằng mà nói, bày ra dáng vẻ bị quất không ít. Nhược Tuyết, cô cũng thấy rồi đấy. Loại người như hắn ta đúng là đáng đánh mà. Bọn ta ra tay, chính là thay trời hành đạo. văn thành sen ngang, tranh thủ cơ hội mà nói xấu đối phương. Thôi ngươi im mẹ mồm đi, rõ ràng là muốn lấy bảo vật trên người ta. Làm như tốt lắm, nói rồi, Triệu Hải đứng thẳng dậy, tay cầm hoa bạch dương tử, đắc ý không thôi. Chương 351, bảo vật. Bảo vật gì? Chương 351, bảo vật. Bảo vật gì? Trong lúc Min Nan, Nhược Tuyết kịp thời xuất hiện, cứu nguy Triệu Hải một màn trông thấy. Hắn ta cũng vì đó mà đắc ý không thôi, liền đem hoa bạch dương tử mà khoe khoang một lượt. Gợi đòn trong từng hơi thở, còn đâu cái dáng vẻ thê thảm vừa rồi. Thấy gì không? Thấy gì chưa? Các ngươi có giỏi thì đến đây mà lấy đi, nhìn về đám người văn thành lẫn đám người mỹ nhân, Triệu Hải bùng lời thách thức ngay lúc mấy người bọn họ định ra tay, thì một cơn gió bất chợt thổi qua. Theo đó, lá hoa bạch dương tử biến mất. Ai nấy nhìn về một màn này, đều ngơ ngác đến ngỡ ngàng. Đặc biệt nhất vẫn là triệu hải, hắn ta như thể không tin vào mắt mình. Ừ, chuyện gì thế? Bảo vật của ta đâu? Là kẻ nào? Còn nhanh hơn cả ta nữa, triệu hải giây trước còn tự đắc, giây sau liền bả mặt. Tên khốn nhà ngươi, đừng có mà dở trò. văn thành cất tiếng, không khỏi hoài nghi. Dở trò cái quái gì? Bảo vật mất rồi, còn không mau đuổi theo. Triệu hải giờ đây, sắc mặt còn là có chút khó coi nói rồi, triệu hải nắm lấy bàn tay nước tuyết, theo đó rời đi, để lại đây, là đám người bọn họ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. trông nhất thời hoang mang cả đám, một mặt bu ngơ, chuyện gì vậy? có ai nói cho ta biết là chuyện gì mới vừa xảy ra hay không hả? gia kiệt nét mặt, không sao hiểu rõ tình hình, đi thôi, đừng để hắn ta chạy mất. bị duyên lên tiếng, đám người bọn họ cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau triệu hải. anh, chúng ta phải làm sao đây? thị thu một bên, đã bắt đầu nấp thấp, truy, đừng để tên triệu hải đó lừa. nói không chừng, đây lại là cái bẫy do hắn tạo ra. Văn Thành nhíu mày rộng, lập tức nối bước theo sau. Thế là dưới sự dẫn dắt của Triệu Mai, mấy người bọn họ nối đuôi nhau trở thành một hàng dài. Dựa vào chút manh mối còn sót lại của đối phương mà cực lực truy tìm, Thấp Thắng đã thấy bóng đen trước mắt. Hắn ta không nói nhiều lời, trực tiếp xuất ra trưởng khí đánh tới. Khói bụi xuất hiện, người cũng biến mất. Triệu Mai dừng lại, xem xét tình hình. Nhưng không được khả quan cho mấy, bóng dáng người đó đã không còn. Điều này khiến cho hắn ta nhất thời không biết làm sao mới phải. Toàn là bản thân đi cấp của người ta, không ngờ tới còn có một ngày này. Người đâu? Ngay lập tức, Gia Kiệt đã đuổi kịp đến biến mất rồi, nhưng có lẽ là ở gần đây thôi. chia nhau ra tìm đi. dám cướp đồ trên tay ta, chán sống rồi sao? triệu hoài siết chặt nắm đấm, vung quyền vào thân cây gần đó. mẹ giận dữ đều hiện hết trên khuôn mặt. ngoài ngươi ra, còn có người làm ra loại chuyện này nữa à? đúng là được phen mở rộng tầm mắt mà. bấy giờ, văn thành mới tới nơi. hắn ta đối với chuyện này mà nói, nghi hoặc không ít. vậy à? thế thì cố mà mở to mắt ra mà nhìn đi. biết đâu lại thấy được điều hay thì sao? triệu hoài nhìn về đối phương, lạnh giọng mà nói. sau đó, hắn ta ra sức truy tìm xung quanh nơi đây một lượt nhưng đáng tiếc tìm kiếm hồi lâu lại chẳng được kết quả gì. sắc mặt của mọi người lúc này ai nấy cũng đều khó coi. không ngờ tới bảo vật đã ở ngay trước mắt ấy vậy mà lại biến mất. quái lạ tên đó rốt cuộc đã trốn ở phương nào rồi? tại sao lại tìm không ra? triệu hoài đưa tay sở cảm đôi phần suy tư. triệu hoài ngươi đừng có mà dở trò nữa. đây rõ ràng là âm mưu của ngươi giả vợ như thế là quá đủ rồi. văn thành bốn đã nghi ngờ từ sớm liền nói lên suy nghĩ của bản thân. ngươi làm như chuyện quái gì cũng một tay ta làm ra vậy. nói năng cho cẩn thận một chút đi. Không thì đừng có mà chắc ta, Triệu Hải cũng không chịu kém cạnh, nghiêm giọng mà mắt đối mắt với đối phương. "Ngươi, Ừ, đợi ta tìm được tên đó, thật sự là muốn xem có liên quan đến ngươi hay không. Bảo vật, ngươi không dễ độc chiếm thế đâu." Nói rồi, Văn Thành lập tức cho người lục soát nơi này. Thân phận của kẻ cướp nhất định phải làm rõ. "Ngươi tìm được hắn thì nhớ thông báo cho ta đấy. Ta cũng thật là muốn biết, kẻ nào lại to gan đến vậy? Dám cướp đồ trên tay nhân tài hiếm có ạ." Triệu Hải lời nói bỡn cợt nhưng không kém phần nghiêm nghị. Từ đây, sự cảnh giác của mấy người bọn họ đối với Triệu Hải đã giảm đi phần nào trong lúc tìm kiếm, hắn nhân cơ hội không ai chú ý tới bản thân, liền tránh người sang một bên, lặng lẽ mà rời khỏi nơi này. giả vờ lâu đến như vậy, kế hoạch cuối cùng cũng thành công, còn không lừa được các ngươi sao? muốn đâu với ta còn nó lắm. cảnh hòa, còn không mau ra đây, triệu hải lúc này một mặt đắc ý không thôi. thì ra tất cả mọi chuyện vẫn là âm mưu của ngươi. thanh âm bất chợt vang lên, dọa cho hắn ta được phen giật mình. đến khi quay đầu nhìn lại, hóa ra là nhựt tuyết. bây giờ, triệu hải mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. nếu không, e là có một trận quyết chiến nữa. là cô à? cũng biết dọa người qua đấy, xem tí là hù chết ta rồi. Người ta mong manh dễ vỡ lắm đó, lỡ hư cô lấy gì mà đền? Triệu Hải nói lời chơi bựa, tâm trạng được thả lỏng phần nào. Có thể lừa người lừa mình, chuyện này không phải là ai cũng làm được. Người đấy, đúng là hơn người, Nhược Tuyết đáp lời, sắc sảo không kém. Quá khen, quá khen. Chuyện nhỏ ấy mà, không đáng nhắc tới. Sao? Đã tới đây rồi, có muốn chia phần không hả? Là cô thì ta không ngại đâu, Triệu Hải nhẹ cười, niềm nợ không ít. Cảnh hòa, lúc như thế là đủ rồi. Mau ra đây đi, Triệu Hải lớn tiếng mà hét. Ngay đầu nhìn lại, bất thình lình một khuôn mặt xuất hiện ngay trước mắt hắn ta. Ngay lập tức, không nói nhiều lời liền tặng cho đối phương một cú đấm như trời giáng. "A a, mắt của ta, người ra tay cũng quá đáng rồi đấy, Cảnh Hòa ôm mặt, rên gì không thôi. Ai bảo ngươi hù ta làm gì, hết chuyện chơi rồi à? Bị đánh là đáng lắm. Đừng buồn nữa, mau đưa bảo vật cho ta, nhanh lên." Triệu Hoài nói tiếp, không chút bận tâm ngược lại là không ngừng hối thúc. "Bảo vật? Bảo vật gì?" Nghe được lời ấy, Cảnh Hòa không khỏi ngỡ ngác. "Bảo vật mà ngươi lấy của ta đấy, còn không mau đưa ra đây. Còn nữa, muốn chết à?" Thoạt nhiên Triệu Hoài liền cảm thấy bất an trong lòng, báo hiệu cho điểm chẳng lành. Từ nãy cho tới giờ, ta đau bụng muốn chết. Mới giải quyết xong thì người đã gọi ngược gọi xuôi rồi. Làm gì có thời gian mà lấy cái gọi là bảo vật, cảnh hoa gượng cười mà đát, nào đâu có biết tình hình căng thẳng ra sao. Nghe tới đây, Triệu Hoài như xét đánh ngang hay. Bản thân bất vả đến vậy, thậm chí còn liều cả mạng, ngàn lần không nở tới, lại đổi được lời này. Nhất thời, tay chân hắn ta ra rời, loạn trọn mà bước từ bước. Trên miệng bất giác mà nở ra nụ cười ngơ ngẹt, một màn này phải nói là cực kỳ do người. Ha ha, hay lắm, giỏi lắm. Trần đời ta chưa từng thấy ai như nhà ngươi cả. Đã dặn rồi, nói rồi. Vậy mà lại. A a, mất. Bảo vật đã rơi vào tay người khác rồi, ngươi có biết hay không? Cái đồ ăn hại này, Triệu Hoài hết lớn, bất chợt lại phun ra một ngụm máu tươi. Triệu hoài, ngươi bình tĩnh lại một chút. Bảo vật mất rồi thì có thể tìm lại, đừng nóng giận mà hại thân. Thế thế, nhược tuyết lựa lời quên can, an uỷ lấy đối phương. Vàng không, hắn ta tức chết ở đây cũng không chừng. Chương 352, cảnh hòa, văn hành, gặp gỡ chương 352, cảnh hòa, văn hành. Gặp vỡ triệu hải đánh tới đánh lui, đánh xôi đánh ngược, để rồi bảo vật lại rơi vào tay kẻ khác. Điều này, hắn ta nhất thời khó mà chấp nhận cho được, liền phun ra một ngụm máu tươi, biểu thị tâm tình của bản thân. Nhược Tuyết thấy thế, liền hội dịu lấy hắn ta. Bằng không, hắn lúc nào cũng có thể mất. Tình trạng bây giờ, đã vô cùng yếu đất, gắng sức đến cùng, kết quả lại như này, đúng là khiến cho con người ta ưu vật thành bệnh. Người, người không sao chứ? Cảnh Hòa cất tiếng, nét mặt hoang mang không kém. Người, cái đồ ăn hại nhà ngươi, ta tốn công phí sức vì ngươi mà chút chuyện này, người làm cũng không sống nữa. Đáng hận mà, Triệu Hoài tức đến độ, khó mà nói rõ thành lời. "Ta, ta, ngươi không phải là không biết, ta đâu có cố ý đây là ngoài ý muốn mà, đâu trách ta được." Cảnh Hòa nhỏ giọng mà nói, một mặt điu quất. "Ngươi bây giờ tốt nhất là nên tránh khỏi tầm mắt của ta đi, bằng không, ta thật sự là không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì đâu." Triệu Hoài lúc này, mười phần căm phẫn. Nghe được lời đó, Cảnh Hòa muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi thôi. Lùi thủi rời đi, bước chân từng nhịp nặng trĩu như nổi lòng của hắn ta vậy. Hắn ta biết bản thân lần này đã phạm phải sai lầm lớn, ở lại chỉ là phiền phức, đành miễn cưỡng rời đi. Phía không xa, Văn Thành một bên âm thầm quan sát tất cả mọi chuyện. Với sự nghi ngờ trước đó, hắn ta lặng lẽ mà theo sau, để rồi chứng kiến tất cả mọi chuyện. Ánh mắt nhìn về phía Cảnh Hòa, còn là có chút suy tư khó mà nói rõ thành lời. Đây là đang nghĩ xem, làm sao để lợi dụng được đối phương? Bởi vì Triệu Hải giờ đã suy yếu, là thời cơ tốt nhất để trả lại thủ xưa. Đợi cho Cảnh Hòa đi đủ xa, đến nơi hoang vắng, Văn Thành mới xuất hiện trước mặt hắn ta, bày ra dáng vẻ thân thiện mà mở lời, "Xin chào. Lâu quá không gặp, ngươi có còn nhớ ta hay không? Ngươi là ai thế?" Nhìn về người trước mắt, Cảnh Hòa không khỏi cảnh giác. Là người đã từng giúp ngươi đây, quên nhanh đến thế sao? Nhìn thái độ của ngươi kìa, người ta buồn làm đấy. Dù sao ta cũng từng là ân nhân của ngươi, cần gì phải để phòng đến vậy?" Văn Thành nói tiếp, cố gắng tiếp cận đối phương. "Ngươi, ngươi, hình là người đã lừa ta thì phải." Nghe được lời ấy, Cảnh Hòa mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện xưa. Ngày mà bản thân bị đánh thừa sống thiếu chết vì cái gọi là hiểu lầm. Lừa ngươi là cái hai tên kia, không phải là ta. Nếu ta không để ngươi đi, ngươi còn bị lừa đến thê thảm nữa." Văn Thành điềm đạm mà nói, một thân chính khí trên người Vậy lần này ngươi tìm gặp ta là có chuyện gì? Đừng nói là chỉ để ôn chuyện xưa thôi đấy, Cảnh Hòa bông lời chất vấn, vẫn là cẩn trọng như cũ. Tất nhiên là có chuyện để nói rồi. Ngươi cũng thấy đấy, cái tên Triệu Hải đó vốn dĩ không xem trọng ngươi, hắn ta chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi. Đi theo hắn, chỉ tổ thiệt thân. Không có việc gì là ra hồn cả, khổ cực cũng tính là không ít nói nhiều đến như thế, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Lời văn thành chưa dứt, Cảnh Hòa đã cắt ngang. Chi bằng ngươi hợp tác với ta đi. Việc này, bảo đảm với ngươi chỉ có lợi không có hại, nói từ nãy cho tới giờ, Đây mới là mục đích thật sự của Văn Thành. Hợp tác với ngươi, ta có lợi ích gì? Có được hạng nhất trong cuộc thi lần này hay không? Lời này nói ra, Cảnh Hòa giọng điệu còn là có chút thờ ơ nhất, điều này ngay cả Văn Thành cũng không dám nghĩ tới, bởi vì nó quá là khó rồi. Chỉ chút chuyện đó mà ngươi làm không được, còn muốn hợp tác với ta. Ta cảm thấy, giữa hai người chúng ta không có gì để bàn cả. Nói rồi, Cảnh Hòa xoay người ý định rời đi. Khoan đã, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, đâu cần phải gấp gáp đến như vậy. Lần này hợp tác, ngoài hạng nhất ra thì không có điều kiện khác sao? Văn Thành lớn tiếng mà nói, ra sức nếu kéo. "Vậy thì ngươi nói thử xem, ngoài hạng nhất của cuộc thi lần này ra, ngươi có gì cho ta?" Cảnh Hòa dừng bước, xoay người lại. "Bảo vật, dược liệu, bí kíp, tài nguyên tu luyện, ta đều có thể cho ngươi." Suy tư hồi lâu, Văn Thành mới cất tiếng. "Xem ra không tệ, thành ý cũng được đấy. Vậy thì, chúng ta hợp tác cái gì?" Nghe được lời đó, Cảnh Hòa đôi phần hài lòng. "Chỉ đơn giản thôi, khiến cho Triệu Hải trở nên thân tàn ma dại, thảm đến không thể nào thảm hơn được nữa." "Chuyện này, ngươi có dám làm không?" Văn Thành nhẹ giọng, nhưng không kém phần hiểm. Ngươi bảo ta ra tay với người, chuyện này là không thể nào. Cảnh Hòa khẳng khái mà đáp, mười phần cương trực. Ngươi đừng quên, hắn đối xử với ngươi như thế nào, cũng lắm là xem ngươi như con cờ mà lợi dụng. Thích thì nói lời ngon tiếng ngọt, không thích thì chửi mắng thập tệ, thậm chí có lúc sẽ ra tay đánh đập. Chuyện vừa rồi, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Hay là ngươi muốn, cả đời này mãi nút dưới bóng của hắn ta, không thấy ánh mặt trời của riêng mình? Văn Thành bắt đầu dở trò ly giãn, không ngừng khiêu khích đối phương. Ngươi, trở lại bên này, triệu nằm trong tay của Nhũ Tuyết, bộ dạng thê lương không gì tà nổi. Ánh mắt thất thần, nụ cười ngơ ngẹt, lâu lâu lại thở dài từng hơi, trông không khác gì mấy kẻ sầu đời cả. Điên lên, cắn luôn cô ta cũng không chừng. Triệu Hoài, ngươi đừng có như vậy nữa có được không hả? Ngươi làm ta sợ đấy. Nhược Tuyết lên tiếng, nét mặt còn là có chút hoang mang. Cô thì biết gì chứ? Ta đánh bán sống bán chết với người ta, liều luôn cái mạng này. Kết quả là gì? Bảo vật biến mất, thương tích đời mình. Ta khổ quá mà. Hu hu, nói rồi, Triệu Hoài rút mình vào lòng đối phương. Con mẹ nó, trên đời này ta chưa từng gặp qua tên nào vô lại như ngươi cả lợi dụng lòng tốt của người khác mà chiếm lợi, ngươi cũng thất đức quá đấy. nhìn về một màn này, giờ gờ chịu không nổi mà lên tiếng trách móc. Ngập mẹ mồm bảo đi, chỗ người ta làm ăn. Chỉa chỉ cái miệng của ngươi vào làm gì? Triệu Hải cũng không phải thế yếu, lập tức đáp trả. Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi. sống tiểu này bảo sao lại bị người ta đánh, giờ gờ giờ đây, ngắn ngậm cũng thôi. Ta bị đánh thì liên quan gì đến ngươi? Cái đổ nhiều chuyện này. Tiên lặng đi, để ta còn tâm sự mộng nữa. Đối với những lời nói đó, Triệu Hải đều để ngoài thay. Đối với hắn ta mà nói, chỉ cần ra mặt đủ dày thì không có chuyện gì là khó đoạn tình cảm ấy, ngươi vẫn chưa vứt bỏ được sao? Cần gì phải làm khổ bản thân, đó đã là chuyện của quá khứ rồi. giờ gờ nói tiếp, gợi lại một nỗi đau mà hắn ta không bao giờ muốn nhắc tới. ngươi đấy, tốt nhất là đừng có nhiều chuyện. bằng không, đừng trách ta vô tình. ta biết bản thân ta cần phải làm gì, không cần ngươi phải bận tâm. trong giây lát, sắc mặt của triệu hải liền biến đổi, một mặt ấm nhu đấm ướt, khác hẳn với thường ngày. nghe tới đây, giờ gờ cũng chẳng nói gì thêm. bầu không khí trong giây lát liền rơi vào trầm ẩm, hắn ta mơ hồ nhớ lại chuyện xưa, bất giác mà siết chặt đôi bàn tay. Thường cơn gió nhẹ thổi qua, làm dịu đi phần nào cảm xúc, nhưng có những chuyện vĩnh viễn không thể nào quên. "Triệu Hoài, ngươi không sao chứ?" Nhược Tuyết cất tiếng, vẫn cái giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng ấy, kéo hắn ta trở lại hiện thực. Chương 353, thủ xương hận mới, giao chiến với mình như chương 353, thủ xưa hận mới, giao chiến với mình như Triệu Hoài lúc này, tâm tình không khỏi nặng trĩu, dáng vẻ nặng nề, chẳng muốn làm gì cả. Cứ thế mà rút mình vào người Nhược Tuyết. Chuyện này khiến cho cô ta nhất thời không biết phải làm sao mới phải, chỉ đành chiều theo ý hắn ta, ra sức vô bệ. Không sao chỉ là hơi mệt. để ta nghỉ ngơi một chút, sẽ khỏe lại ngay thôi. Triệu Hoài bất tiếng, giọng nói não nề không thôi. ngươi thật sự là không sao đấy chứ? ta thấy không sao là không sao, cô không cần phải bận tâm cho ta đâu. nếu như thấy phiền, thì có thể rời đi. nói rồi, Triệu Hoài lăn qua một bên, nép mình vào một góc, mặc kệ sự đời. ngươi đừng có mà vô lý như thế có được không hả? ai chọc gì đến ngươi mà ngươi lại làm như vậy, chứng kiến một màn này, Nhược Tuyết tâm tình bức xúc không ít. ta vô lý như vậy đó, không chịu cũng phải chịu. không thích thì cứ đi đi, ta cũng đâu có giữ cô ở lại đâu ở đó mà ý kiến quái gì, phía ngược lại Triệu Hoài càng là nặng lời. Ngươi, đây là ngươi nói đấy. Sau này đừng có tìm đến ta. Thử, nói rồi, nhược tuyết dứt khoát mà đi. Mặc kệ hắn, không thèm quan tâm tới nữa. Cô ta đi rồi, ngươi không đuổi theo sao? Bất chuẩn, giờ cờ lại một lần nữa lên tiếng. Không phải là ngươi kêu ta từ bỏ quá khứ sao? Giờ lại nói ra lời này, có cảm thấy mâu thuẫn hay không hả? Triệu Hoài bình thản mà đáp, không chút bận tâm. Vậy, Hoa Bạch Dương từ này, ngươi định giải quyết ra sao? Giờ cờ nói tiếp, giọng điệu còn là có chút thăng trầm điểm thấy. Tất nhiên là để lại cho bản thân tự mình dùng rồi. Vất vả đến như vậy, không lẽ lại hai tay dâng lên cho mấy lao giả kia? Kế hoạch có sơ suất nhưng không đáng kể làm ao. Chỉ là không ngờ tới, còn có kẻ lấy được đồ trong tay ta. Thật sự muốn biết đối phương là ai, triệu hải nết mép mà cười, mười phần nhâm hiểm. Hoa bạch dương tử bị cướp kia, là hàng giả mà giờ gờ tạo ra. Dựa vào một phần nhỏ của hoa bạch dương tử thật kèm theo chút khí tức là có thể tạo ra hàng giả chất lượng cao. Chỉ có điều là nó không thể tồn tại quá một giờ. Vượt quá thời gian sẽ tự khắc biến mất. Kế hoạch ban đầu của triệu mài là để cảnh hòa giả dạng lão cướp, đoạt lấy món hàng giả ấy. Sau đó đánh không lại bọn họ, để lại bảo vật mà chạy trốn. Đám người kia tự khắc sẽ tranh giành, còn chiến giữa hai bên diễn ra là điều không thể thiếu. Đến lúc đó, bản thân sớm đã cao chạy xa bay. Mục đích mà hắn ta làm như vậy, chính là tránh đi sự nghi ngờ của các siêu việt giả đang quan sát. Qua tay càng nhiều người, thì khó mà biết được hàng thật đã về tay hay. Bằng không có lấy được đi chăng nữa cũng phải hai tay dâng lên. Đến lúc đó, tiền mất tật mang, chỉ tổ thiên thân. Triệu Hải giờ đây nằm giữa rừng không mông Ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, ngắm nhìn gió thổi đung đưa qua từng hàng cây. Thời gian yên bình, bất tri bất giác trôi qua lúc nào lại không hay. Đến khi âm thanh quen thuộc vang lên, hắn ta mới chợt tỉnh ngộ. Ngươi còn định nằm đó đến bao giờ nữa? Đi được chưa? Ngựa đầu nhìn lên, hóa ra lại là nhược tuyết. Cô ta không yên tâm để hắn ở đây một mình, nên mới quay ngược trở lại. Giận thì giận thế thôi, nào đâu bỏ mà được. À, Ừm, màu trong à. Cũng không tệ lắm, Triệu Hoài nhẹ cười, ánh mắt chăm chú không thôi. Ngay lập tức, liền có một cước thẳng mặt. A a mắt ta. Sao tối thui thế này? bu mẹ nó rồi, cô ra tay cũng ác thật đấy. Triệu Hoài ôm mặt, hét lên đầy đau đớn. Ai bảo ngươi nhìn lén làm gì? nhược Tuyết tức giận, tâm tình càng lá bức bối. Cô làm như đây là lần đầu vậy, hơn nữa ta cũng nhìn qua rồi. Mà nhìn lén cái quái gì? Rõ ràng là ta quang minh chính đại mà nhìn. Ta có muốn nhìn đâu? Nó chơi chớt như thế không nhìn cũng được. Và lại là cô đứng trước mặt của ta mà, Triệu Hoài bất tức mà nói, ra sức biện minh. Thừ, có như vậy đi chăng nữa, đó cũng là lỗi của ngươi, không phải của ta. Dối hận là của nó. Tuyết liền nhân cơ hội này mà chút giận. Nghe được lời này. Triệu Hải chỉ đành bặm chặt môi, không dám nói thêm lời nào, sợ rằng bản thân chọc giận nàng ta, hậu quả không lường. Yên lặng là vàng, bảo toàn mạng sống mới là trên hết. Dù sao kẻ có lỗi trước vẫn là hắn ta. Không biết đại tiểu thư đây, đại giá quan lâm rốt cuộc là có chuyện gì, có thể nói cho kẻ hèn này nghe không hả? Bất đắc dĩ, Triệu Hải đánh ra sức dỗ dành đối phương, bởi vì hắn ta cảm thấy, bản thân mà không cứu vãn tình hình thì thật sự sẽ xong đời tại đây, đều không phải là tại nhà người sao? Định năm đó đến bao giờ nữa, Tuyết Liếc nhẹ hắn ta một cái, hờn dỗi mà lên tiếng, "Nam đi." gấp gáp gì, qua tới giờ, có lúc nào là ta được nghỉ ngơi, khó khăn lắm mới có chút thời gian, cô lại hối thúc không ngừng, đây là muốn lấy mạng ta hả? Triệu Hoài nhẹ đáp, đôi phần chê bừa. mạng ngươi ai thèm mà lấy, Nhược Tuyết nói tiếp, không quên nhìn về đối phương một lượt, hắn ta của hiện tại, nhìn không khác gì kẻ sắp chết cả, sắc mặt kém đi thấy rõ, ta đói, Triệu Hoài nhỏ giọng mà nói, bày ra dáng vẻ đáng thương, viên thực phẩm trước năm đây, ngươi ăn tạm đi, vật này, có thể giúp người sử dụng tạm thời hồi phục thể lực, thứ khô khan này mà ăn uống cái gì, ta muốn thực phẩm tươi cơ, Triệu Hoài chế môi, nói lời chê bai. Ngươi. Thôi được rồi, đợi một chút đi. Ta đi rồi về, đừng có mà đi đâu đấy, hết cách, nhược tuyết đành chịu theo ý hắn. Đợi sau khi nhược tuyết đi, triệu Hải mới ngồi phát dậy. Đưa mắt nhìn về xung quanh một lượng, rồi lại thở dài một hơi. Xem ra thời gian nghỉ ngơi đã hết, bây giờ phải lao lực nữa rồi. Chỉ là có đều, đối phương hơi đông người mà thôi. Đã đến rồi thì xuất hiện đi, còn chơi trò trốn tìm nữa à? Hay là muốn ta mời, mới chịu xuất hiện, triệu Hải lớn tiếng mà nói, một thân vi thế hơn người. Tên khốn nhà ngươi, vẫn còn mạnh miệng được à? vậy thì tốt để ta còn lấy mạng ngươi nữa theo đó là hình như cùng với người của cô ta dần địa thân mười người bọn họ sớm đã bao vây nơi đây là cô sao không biết tìm ta là có việc gì nghe ngữ khí thế kia át hẳn cũng không phải là việc tốt lành gì triệu hoài nhẹ cười mà đáp không chút bất tâm tất nhiên là lấy cái mạng chó của ngươi rồi nói rồi hình như lập tức xông đến kiếm trên tay liên hồi trên tới có gì thì từ từ nói sao lại động thủ thế này ta nhớ không lầm bản thân cũng chưa chọc gì đến cô đây là mớn gây sự với ta à Triệu Hải vừa nói vừa không ngừng tránh đòn. Tên khốn nhà ngươi nói nhiều đến như thế làm gì? chịu chết đi! Mỗi một kiếm mà cô ta xuất ra đều chứa đựng nguy hiểm côn lượng. Kiếm nào kiếm nấy, như muốn lấy mạng hắn ta vậy. Mấy người kia thấy thế cũng bắt đầu tham chiến. Ba, không muốn nói lý lẽ à? Vậy thì đừng trách ta nhé. Nói cho cô biết, hổ chết còn ra, đừng thấy ta yếu đuối mà khinh thường. Triệu Hải không tránh nữa, mà là lựa chọn phản công. Đối phương người đông thế mạnh nhưng đối với hắn ta đó cũng không phải là việc khó gì. Nhẹ nhàng nguyện chuyển mã tiếp cận, một quyền xuất ra đẩy lùi kẻ địch về sau xoay người, tiện thể tung ra một cước. trực tiếp loại thêm một người nữa, cứ như thế, mà cùng với bọn họ giao đấu hồi lâu. Chương 354, đại bại, bỏ chạy. Chương 354, đại bại, bỏ chạy. Mình như nhân cơ hội triệu hài suy yếu, liền đem người đến bơi công. Chút hận trong lòng, trả lại tuổi nhục đã chịu. Mặc dù những chuyện đó là do ảo cảnh tạo ra, nhưng đối với cô ta mà nói, hắn không sao tránh khỏi lừa can. Phải băm thành trăm mảnh, mới vừa lòng hạ dạ. Triệu hải thân mang trọng thương nhưng cũng không phải là phường dễ đối phó. Mỗi đòn đánh đến, đều nhịp nhàng nhẹ tránh. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tổn thương được hắn nhưng vẫn mãi không thể chặn chúng. Điều này khiến cho đám người bọn họ gần như tức điên. Ngay lập tức, bọn họ lại một lần nữa thi triển, nhận nguyệt luân phiên trận, bao vây lấy hắn ta, tấn công từ phía, ép cho triệu hoài phải nghiêm mình cố thủ, thay phiên nhau đánh tới, không cho đối phương phút nào gọi là nghỉ ngơi. Lại là cái trò này nữa à? Đây cũng xem thường ta quả đấy. Nhìn về một màn này, triệu hoài nhẹ lắc đầu ngán ngẩm. Đối diện là thế cường công của kẻ địch, triệu hoài ngược lại là không chút bận tâm. Hắn sớm đã nắm bắt được nhịp điệu của bọn họ, nên có thể dễ dàng mà tránh từng bước từng bước đều là huyện chuyển không thôi vẫn là như trước đây chỉ cần đả bại một người trong số họ trận pháp tự khắc sẽ phá con tay dồn lực cốt long chảo cứ thế mà đánh tới giáng thẳng vào người trước mắt nhưng có điều là lần này đã không còn đơn giản như trước đối thủ phòng thủ kiên cố khó lòng công phá bọn họ không chỉ tấn công nhịp nhàng mà còn hỗ trợ cho nhau triệu hải muốn phá trận là việc không thể nào chào ấy ta phần uy lực nhưng lại chẳng thể tổn hại đến đối phương điều này làm cho hắn ta nhất thời có chút kinh ngạc hoa đã biết khắc khuyết điểm rồi sao xem ra các ngươi cũng không đến nỗi tệ. Ngoài mặt, triệu hài bình thản như thường nhưng thực chất là bàn tay đã không ngừng run rẩy. hắn ta đã cố kiềm chế, mới không để cho bọn họ phát hiện ra điểm bất thường. bằng không, bản thân chết không chỗ chôn. nói nhiều như thế làm gì? chịu chết đi, hình như không cho hắn ta thời gian nghỉ ngơi, liền vùng kém mà chạy tới. vốn dĩ định câu kéo thời gian, tìm cách đánh bại đám người bọn họ. nhưng hiện tại tình thế không cho phép, đánh miễn cưỡng mà tạm thời ứng phó. tay đỡ chân chặt, cố gắng mà sống sót dưới lưỡi kiếm của đối phương. không thì thương tích trên người lại càng thêm nặng. các ngươi mà đánh nữa thì đừng có mà trách ta đấy biết đủ thì nên lui đi, đừng có được voi rồi đòi hai bà chứng. Triệu Hoài nghiêm giọng mà nói, sắc mặt tức thì thay đổi. dựa vào một tên sắp chết như ngươi, còn muốn mạnh miệng? Được ơi, đối với lời nói đó, đối phương vốn gì không để vào tay. Hạt dữ, tuổi trẻ khờ dại, vậy thì để ta cho các ngươi biết. thế nào, gọi là lòng người hiểm ác. Triệu Hoài thở dài một hơi, lộ ra một thân khí tức nguy hiểm. ánh mắt ngay lập tức trở nên sắc bén lạ thường, bình thản nhưng lại tràn đầy chết chóc. nhất thời, dọa cho bọn họ phải lui bước về sau. ai nấy nhìn về một màn, tay bất giác mà cầm chặt vũ khí. như thế đang đối mặt với thú dữ vậy. Trong lòng, bất tri bất giác mà sinh ra một tia sợ hãi. Các ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau ra tay. Lên hết cho ta." Huynh Như lớn tiếng mà nói, sớm đã bị thù hận che mở lý trí. Đáng người kia cũng chẳng còn cách nào khác, lập tức xuống lên. Đã tha cho các ngươi rồi, lại tự mình tìm chết. Vậy thì, ta đành chiều theo ý của ngươi vậy." Triệu Hoài liếc nhìn những kẻ trước mặt, ánh mắt ấy vô hồn, giọng điệu lạnh lùng, còn đâu dáng vẻ bỡn cợt ngày thường. Nhanh như chớp, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh kẻ địch. Không nói hai lời, lập tức thi triển kỹ năng, Cốt Long chao dáng thẳng vào mục tiêu đó. Đối phương nôn ra máu tươi, gục xuống tại chỗ. Một màn này, dọa cho những xung quanh được phen kinh hãi. Triệu Hải xoay người, ra trào thứ hai. Kẻ này cũng không ngoại lệ, một đòn là nằm. Ai lấy chứng kiến cảnh tượng này, đều ngỡ ngàng không thôi. Khó mà ngờ đến, hắn ta lại còn mạnh đến vậy. Bốn dĩ định thừa nước đục thả câu, e là bây giờ phải trả giá thật đắc. Biết sợ rồi sao? Nhưng mà đã quá muộn rồi. Trên đời có những kẻ các ngươi không nên chọc tới thì hơn. Bằng không, hậu quả không lường, Triệu Hải vẫn là như cũ, một thân âm u lộ rõ. Nói rồi, hắn lao thẳng vào vòng vây kẻ địch tả sung nhúi đột, một đường đánh đập, càng quét nơi đây một lượng. bọn họ ra sức phản kháng, nhưng tất cả cũng chỉ bằng không. trong giây lát, đội hình đã rối loạn. mặc cho hắn ta làm gì thì làm, chút thực lực đó mà các ngươi đã sợ như vậy rồi sao? còn không mau đánh tiếp, hắn ta đây là đang phô trương thế thế. có gì phải sợ, huống như hết lớn, nhất quyết không lui. vãi, cô không thấy hắn điên lên rồi à? con bảo chúng ta đánh, chê sống quá lâu hả gì? một trong số họ to tiếng mà đáp, không chút kiên nhẫn. các ngươi đúng là một lũ vô dụng, tên đó đã là nọ mạnh hết đà, e là không cầm cự được bao lâu chỉ cần tên nào đánh bại hắn, ta sẽ thưởng cho một thanh pháp khí. Nói không nương lời, mắt thấy tình hình không ổn, huỳnh như liền đưa ra cái giá cao, lấy đó củng cố tinh thần bọn họ, quyết chiến tới cùng. thật không, nhưng mà một thanh pháp khí để đánh bại hắn ta, huỳnh như không được thỏa đáng cho lắm thì phải. mặc dù phần thưởng rất hấp dẫn nhưng như thế là vẫn chưa đủ. chỉ cần đánh bại hắn ta, hai thanh cũng không phải là vấn đề. thậm chí ta còn thưởng thêm. như vậy, có được chưa? huỳnh như nói tiếp, gắng sức thuyết phục đám người này. sau khi nghe được lời đó, ai nấy dường như đều được tăng thêm sức mạnh. Khi thế ngất trời, còn đâu dáng vẻ đúng nhường ban nãy? Không chút chần chừ, xông lên mà tấn công lấy Triệu Hải. Bốn dĩ là định bỏ chạy nhưng vì cơm áo gạo tiền đành liều mạng một phen vậy. Đối phương bao vây lấy hắn, từng người từng người cứ thế mà tấn công. Nhưng đáng tiếc, Triệu Hải giờ đây đã hoàn toàn nghiêm túc. Chỉ với một đòn, một người liền ngục. Chẳng mấy chốc, đám người bọn họ đã bị hắn ta đả bại hơn nửa. Chỉ còn lại lác đác vài người, run rẩy sợ hãi. Bọn ta không đánh nữa đâu, cô tự đi mà đánh đi, nhìn về một màn này, bọn họ không khỏi nhủ trí. Dù sao đây cũng chỉ là người mà mình như bỏ tiền ra mua chuột đâu thể vì cô ta mà liều mạng được. Các ngươi đừng chạy, ở lại đánh tiếp đi. Hắn ta sắp bại rồi, sắp bại rồi, mắt thấy đám người đó rời đi, hình như liền ra sức nếu kéo nhưng cũng chẳng đổi lại được gì. Còn kêu cái quái gì nữa? Hồn chết đi được. Không ai nói cho cô biết, đừng nên dây vào những kẻ điên ạ, bởi vì không ai biết bọn họ sẽ làm ra loại chuyện gì đâu. Đã cho cơ hội chạy rồi, lại không biết nắm bắt. Vậy thì, hãy trả giá cho hành vi ngu ngốc của mình đi, Triệu hai bước chậm từng bước, hướng cô ta mà tới, nhưng khí tức tỏa ra lại là mười phần cường đại, một thân uy nghiêm đến đáng sợ. Ngươi cũng chỉ là kẻ sắp chết mà thôi, thường ta sợ ngươi chắc. Tên khốn nhà ngươi, chịu chết đi, trước tình thế này, huynh như vậy mà lại tay cầm chặt kiếm, xông đến hắn ta. Đây, rõ ràng là bị thù hận che mờ đi lý trí. Chương 355, thảm lại càng thảm hơn chương 355, thảm lại càng thảm hơn đối diện là triệu hoài một thân ba khí, huynh như ngược lại không chọn rút lui mà là dũng cảm xông đến. Chém ra liên hồi kiếm, đáng tiếc là tất cả đều đi vào hư không. Hắn ta dễ dàng tránh né, không tốn chút công sức. Còn tiện thể mà cô ta một chút. Ta thật sự là không hiểu cô tại sao lại cố chấp đến như vậy? nếu như là ta nhớ không lầm, thu hận giữa hai người chúng ta sớm đã không còn. cô đây là vì lý do gì, lại sinh sự với ta? hay là do thiếu đòn? triệu hoài đưa chân gạt ngang một cái, cô ta theo đó ngã nào, Một mặt bị quất, vớt hận mà nằm bẹp dưới đất. hắn ta thì lại thờ ơ, chẳng buồn nhìn tới. nếu không phải tên khôn kiếp nhà ngươi, ngươi, ưu hiếp ta, thì ta cần phải làm như vậy sao? thoạt nhiên, mình như khóc nức lên từng tiếng. ta ưu hiếp cô chuyện đó đã qua lâu lắm rồi thì phải, sao vẫn để trong lòng mãi thế? và lại ta từng cứu mạng cô đấy. đây là cách mà cô báo đáp ân nhân của mình à? Chi bằng chúng ta về đi, chẳng ai nợ ai, không phải là tốt hơn sao? Triệu Hoài liếc nhìn đối phương, không đành lòng mà để cô ta rơi lệ. Đành hạ giọng mà hòa hoãn, suy cho cùng hắn vẫn là quá mềm lòng. Không phải chuyện đó, mà là, mà là cái đồ khốn nạn nhà ngươi, bất trợn, hình như nhớ lại ảo tưởng của bản thân, liền vùng kiếm mà chém loạn xạ. Triệu Hoài nhất thời có chút sơ ý, không kịp phản ứng, trên chân liền xuất hiện nhiều thêm vài vết thương, máu chảy thành dòng. Hắn ta quỳ một chân xuống, vẻ mặt xanh xao lộ rõ bốn dĩ trên người thương tích đã đợi mình nội thương ngoại thương không thiếu từ nãy cho tới giờ chính là cố sức gắng ngượng sớm đã đến cực hạn không duy trì được nữa những vết thương này không khác gì những đòn chí mạng đối với hắn ta cả mẹ kiếp mới đó mà đã không chịu nổi rồi sao đã lâu rồi mới trải nghiệm lại cái cảm giác này vẫn là khó chịu đến như vậy triệu hải long không đứng dậy nhưng không quên nói lời than phiền với chính bản thân mình ta đã sớm biết ngươi không cầm cự được bao lâu nữa mà chỉ trách đám người kia quá hèn nhát không dám quyết chiến tới cùng với ngươi mà thôi hình như nhẹ cười hài lòng nhưng không kém phần chua chát cô làm như là ai ở trên đời này cũng đều muốn đánh đánh giết dứt vậy. đôi khi yên bình mới là thứ người ta cần đến. cô đấy, ở đó mà tự mình ngẫm nghĩ đi. ta không có thời gian mà chơi đùa cùng cô nữa đâu. nói rồi, triệu hải xoay người khập khiễng mà đi. mặc dù có chút chậm, nhưng cảm giác mang lại là huy nghiêm đến lạ. huỳnh như nghe được lời ấy, bần thần mà ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn ta, chấp niệm cũng vơi đi phần nào. trong lòng liền trào dâng cảm xúc khó tả, không sao hiểu rõ. mặc dù lần báo thù này bất thành nhưng thu hoạch của cô ta xem như không tệ. triệu hải bên này, què què chứ lết ghê lắm. Tuy là có chút khó khăn nhưng không thể làm khó được hắn. Dù sao những chuyện như thế này, hắn ta sớm đã trải qua nhiều rồi. Có điều là vẫn cần phải băng bó vết thương lại một chút. Không thì mùi máu tươi, lại thu hút yêu ma nào đến thì khổ. Hạt dĩ, không chút nào là được nghỉ ngơi cả, phiền chết đi được. Phải chi bây giờ có mùi ngon rượu thơm thì hay biết mấy. Đáng tiếc, ngoài vết thương trên người ra thì chẳng có gì cả. Triệu Hoài thở dài một hơi, vùng lời cảm thán. Ngươi đang làm gì thế? Tại sao trên người lại có vết thương? Ta chỉ mới rời đi một chút thôi. Sao lại nông nổi này? Vết yếm là ai làm vậy? bất chợt âm thanh quen thuộc vang lên, đưa mắt nhìn tới hóa ra là Nữu Tuyết, ân cần hỏi han, thương xót lộ rõ. không sao, một chút thương tích này thì ăn thua gì? cô đấy, không cần phải lo, cơ thể ta rất tốt, vài ngày rồi sẽ khỏe thôi. nhìn cô kìa, lo lắng làm gì không biết nữa, Triệu Hải thì ngược lại, thản nhiên như thường. thấy không? xong rồi này, có gì đâu, chỉ là chút thương nhỏ mà thôi. để xem nào, cô mang gì về cho ta ăn đấy. Triệu Hải nói tiếp, trong giây lát hắn đã băng bó xong vết thương trên chân, tiện thể mà chuyển câu chuyện sang một hướng khác chính cho nàng ta phải lo âu. Chỉ có ít trái tây rừng, ngươi ăn tạm đi. Còn nữa, viên dưỡng nguyên này, ngươi cũng uống vào luôn đi. Nhược Tuyết nhìn về hắn ta một lượng, trước thái độ đó giận nhưng lại không thể làm gì. Dù sao cô ta cũng quá là hiểu tính cách của đối phương. Hạt, ta bị thương nên tay có chút vô lực thì phải. Cô xem này, cầm quả táo thôi mà cũng không xong. Đúng là phế đến nổi không thể nào phế hơn được nữa mà. Triệu Hải than ngắn thở dài, dọn điệu thê lương không thôi. Ý ngươi là gì, Nhược Tuyết đứng mày, khuôn mặt xinh đẹp ấy lại lộ ra vẻ khó hiểu giả như có một người con gái xinh đẹp nào đấy đút cho ta ăn thì hay biết mấy nói không chừng khỏi bệnh luôn thì sao triệu hoài đáp lời nở ra nụ cười nham hiểm không đời nào chuyện đó ngươi có nằm mơ cũng đừng nằm mơ tới ngươi đây là đang đùa với cái chết đấy đối với yêu cầu vô lý của hắn ngược tuyết khó mà đồng ý vậy sao thế thì đành chịu không biết là cơ thể này còn cầm cự được bao lâu nữa đây hạn dự tới đâu thì hay tới đó vậy dù sao cũng chả ai bận tâm tới như nào mà không được nói rồi triệu hoài ngã ra đất mà nằm bất cần đời không ngừng nói lời tiêu cực một thân ưu ám lan xa Ngươi, còn không mau uống thuốc, để như vậy mà coi được à, chứng kiến một màn trước mắt, Nhược Tuyết không biết phải làm gì hơn. Thì sao chứ? Có vấn đề gì ạ? Dù gì đi chăng nữa, đám người kia đều muốn lấy mạng của ta. Chi bằng chết quách ở đây cho rồi còn tránh được đau khổ về sau. Cũng đâu có ai thương tiếc đâu mà sợ, Triệu Hải đưa mắt nhìn lên trời cao, nhưng giọng điệu lại âm trầm như thấy. Ngươi, nếu ngươi đã nói như thế, ta bỏ mặt ngươi luôn, lời vừa dứt, Nhược Tuyết đã xoay người rời đi. Khu khụ, thư tự, khoe thấy thế, Triệu Hải liền ho lên từng cơn dữ dội bất chợt mà nôn ra một mụn máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Hoa, ngươi làm đến cỡ này luôn à? Ta thật sự là phục ngươi sát đất mà. giờ vừa bất chợt lên tiếng, niệm ai cũng tính là không biết. lỡ rồi thì chơi tới bến luôn, ta không tin là cô ta sẽ rời đi thật đấy. đây gọi là hy sinh vì nghiệp lớn, ngươi không hiểu được đâu. hắn nằm vật vờ ra đấy, nhẹ cười nhưng đầy dã tả. quả đúng như triệu hoài dự đoán, không đến năm bước nhược tuyết đã quay người trở lại. mắt thấy là dáng vẻ thê thảm của hắn ta, lòng xót thương cực độ. ngay lập tức đã dỉ lấy hắn, còn đâu vẻ mặt hờn dỗi ban nãy? ngươi không sao chứ? Đây là bị gì thế? Đừng có mà dọa ta đấy, Nhược Tuyết tâm tình lo lắng, ân cần hỏi han. Chẳng sao gì chứ? Sắp chết rồi đây này. Mặc kệ ta đi, để ta chết ở đây cho rồi, Triệu hoài gạt tay đối phương ra, thều thào mà nói. Hắn cũng vì thế mà trụ không vững, ngã nhào ra đất. Đã thảm rồi, nay lại càng thảm hơn. Trông không khác gì một tên sắp chết cả, sức sống tựa hồ bằng không. Chương 356, Chơi bở Nhược Tuyết, xem tí là họa tới chương 356, chê bở nhược, nhược Tuyết, xem tí là họa tới Triệu Hải thân tàn ma dại, cả người bờ bờ. Chưa gì hết, đã nằm lăn trên đất không chịu đứng dậy. đây rõ ràng là muốn ăn bạ với đối phương. Nhược Tuyết thấy vậy cũng không biết nói gì hơn. chỉ là không ngờ tới tên đó lại có thể làm đến mức độ này. ngươi rốt cuộc là muốn cái gì thì nói thẳng ra đi. làm như vậy không thấy phiền sao? ngươi còn làm như này nữa, có tính là ta bỏ mặt ngươi thật không hả? đối với một màn này, Nhược Tuyết bất lực không thôi. bỏ thì bỏ không được mà làm thì không hay. hắn chính là nắm lấy điểm này mà gây ra khó dễ cho nàng. ta nói, Triệu Hoài cất tiếng, giọng điệu mơ hồ thấy rõ. thì ngươi ăn đi, có ai cấm cản gì ngươi đâu? Nhược Tuyết nhíu nhẹ hàng chân mày sắc mặt còn là có chút khó coi, ta không có sức, tay không có lực, cầm không có nổi. hắn ta nói tiếp, bày ra dáng vẻ yếu đuối vô cùng. người ha ha, triệu hồi há miệng trở sung, liều đồ bất chính. kết quả là, đợi đến mọi cả vai hàm, xung lại chẳng thấy đâu. hoa, làm người đừng có vô tình như vậy có được không? giúp được thì giúp đi, tích đức cho con cháu đổ. coi như tiện tay cũng không được sao? ta sắp chết rồi đây, cô đừng có mà hối hận đấy nhé. hắn ta đưa mắt nhìn về với phương, lộ rõ vẻ thâm tình nhưng miệng lại nói lời che bửa. người có giỏi thì chết đi, ta thật sự muốn xem. Dáng vẻ lúc chết của ngươi, nó như thế nào?" Lược Tuyết lạnh giọng mà đáp, cô ta đối với một màn này sớm đã không còn kiên nhẫn, bởi vì nàng ấy tin rằng đối phương sẽ không làm đến mức độ đó, nhưng đây lại là Triệu Hoài, kẻ có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. "Đây là cô nói đấy nhé, vậy thì, tạm biệt." Triệu Hoài nhẹ giọng mà nói nhưng tâm tư lại nặng trĩu, nhìn lấy nàng ta lần cuối rồi đưa tay lên cao. Sau đó đánh thật mạnh vào lòng ngực của mình, phun ra một ngụm máu tươi giữa trời. Khung cảnh này, đẹp đẽ nhưng không kém phần bi tráng. Hắn ta hai mắt lim từ từ mà nhắm chặt lại. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Nhược Tuyết không khỏi ngỡ ngàng, nàng ta ngàn lần không ngờ tới, hắn lại có thể làm đến mức độ này. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô ta nhất thời chưa phản ứng kịp. Phải nói là một màn này quá đổi kinh người. Triệu Hoài, Triệu Hoài, ngươi làm cái gì vậy? Đừng có mà bị làm sao đấy, tỉnh lại đi, ngay lập tức. Nhược Tuyết dịu lấy hắn ta, ra sức tiêu gạo, đổi lại là không một lời hồi âm. Ban nãy chỉ là lời bất tức, giờ đây cô ta đã hối hận rồi. Trong giây lát, nàng ấy không biết làm sao mới phải, đôi bàn tay run rẩy, vẻ mặt thất thần. Như thể bầu trời kia dường như đã sụt xuống. Lại đưa mắt nhìn về triệu hại trong vòng tay của bản thân, không biết từ bao giờ những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Từng giọt từng giọt cứ thế mà nhỏ xuống mặt hắn ta. Bất chợt, một bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô ta như lời an ủi. Theo đó là thanh âm quen thuộc băng lên, nham nhở nhưng lại ấm áp đến lạ thường, "Được rồi, đừng khóc nữa, vì loại người như ta không đáng đâu." "Xấu lắm, là ta đùa với cô đấy, khóc cái gì không biết nữa." Nghe được lời này, nhược tuyết vội vã đưa tay lao đi nước mắt, tiện thể mà đẩy hắn ta qua một bên, giận hờn mà đứng phát dậy không thèm ngó ngàng đến cái tên khốn đó nữa nhưng lại kiềm lòng không được mà liếc nhìn lấy đối phương một cái. a a đau chết mất. ta đùa với cô nhưng thương trên người là thật đấy. muốn lấy mạng nhau à? triệu hoài nhăn mặt, xen gì từng hồi. cho ngươi chết luôn đi. thử. nói rồi, ngược tuyết lạnh lùng mà rời đi. lần này đã hạ quyết tâm bỏ mặt hắn ta, chơi ngu thế này chết cũng đáng. hoa, bỏ đi rồi sao? xem ra là hơi quá trớn rồi, đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào mà. triệu hoài bung lời cảm thán, vẻ mặt lại vương chút buồn. ẩn sâu trong đó là một nỗi đau khó mà diễn tả thành lời mắt thấy là đối phương dần xa, hắn ta liền lẻo léo theo sau, trong đầu không ngừng suy nghĩ làm thế nào mới giấu ngọt được nàng ta. Về phần cá cược, triệu hải sớm đã để qua một bên, chuyện trước mắt mới là ưu tiên hàng đầu. đi chậm chậm đợi ta với, nhanh quá ta theo không kịp, triệu hải gắng gượng từng bước, khó khăn mà đi. với vết thương trên chân, mỗi bước đi đối với hắn ta mà nói đau đớn không ít. ngươi còn đi theo ta làm gì, không phải thích đi chết làm sao? ừ, bọn họ đều nói ngươi có nạn, giờ ta mới tin là thật. ngươi đó, tránh ta ra càng xa càng tốt. ta không muốn dính líu gì tới ngươi nữa đâu lời này nói ra, nhược tuyết muôn phần bức tức. nếu không phải là vì triệu hải đang bị thương, thật là muốn đánh cho hắn một trận. chỉ là giỡn chơi một chút thôi mà, có cần phải lạnh lùng như này hay không hả? và lại là cô kêu ta đi chết, ta nào dám không nghe. triệu hải dùng cái giọng địa ủy khuất mà nói, nhằm xoa dịu phần nào tâm tình của cô ta. Ta kêu người đi chết là người đi chết thật à? có giỏi thì ngươi chết tại đây đi. nhược tuyết giờ đây chẳng buồn mà quan tâm tới đối phương nữa. đây ra, nhiên hắn ta bước một bước chân liền được phen nã nào. nghe được tiếng hét, nhược tuyết ngay lập tức quay đầu nhìn lại, mắt thấy là Triệu Hoài đang ôm lấy cái chân bị thương, máu chảy lầm địa. nhuố đỏ cả màu vải, chảy dài xuống mặt đất. Chỉ nhìn thôi là đã cảm thấy đau rồi, nhưng hắn ta lại không chút biến sắc. Chờ chập, sơ ý rồi. Biết vậy, băng bó kỹ một chút. Giờ, cũng đâu có thảm như này, Triệu Hoài tháo lớp băng ra, máu tươi thấm đường phải nói là rất nhiều. Triệu Hoài, ngươi tại sao lại không biết quý trọng mạng sống của mình vậy? Hết lần này đến lần khác đều làm chuyện ngu ngốc, tự tổn thương chính mình, rốt cuộc là vì cái gì? Nhược Tuyết sớm đã nhịn không được mà nói ra nỗi lòng. Vì sao ư? Ta cũng không rõ nữa chỉ là cảm thấy như này cũng không tệ lắm. xem như thêm chút gia vị cho cuộc sống nhàm chán của ta đi. vừa nói, triệu hải vừa chậm rãi mà băng bó vết thương trên chân. hắn ta giờ đây một thân điểm nhiên, bình thản đến là thường. ngươi chơi như thế là đủ rồi, ta còn có việc cần phải làm. tạm biệt trước vậy, hẹn ngày sau gặp lại. không để cho nàng ấy nói hết câu, triệu hải đã cắt ngang. theo đó, hắn ta xoay người rời đi. để lại đây, ngược tuyết đôi phần bực tức. tức vì hắn chẳng biết nghĩ cho chính mình, bực vì hắn ta hết lần này đến lần khác trêu ở cô. nhưng bực tức là thế, vẫn là khó tránh khỏi quan tâm lấy hắn. Tên của đó, tốt nhất là là là Nhược Tuyết muốn mắng nhưng lại không đành lòng. Triệu hai bên này thương tích trên người là nhiều vô số kể, chỉ vì Hoa Bạch Dương Tử hắn xem chút nữa là mất mạng, nhưng đổi lại là bảo vật về tay, xem ra cũng rất đáng. Hiện tại cần rút cảnh hòa lấy được ngôi vị đầu bảng, xem như lần này thành công mỹ mãn, nhưng khó khăn là vẫn còn đó. Tiếp theo đây đối mặt là những nguy hiểm không ai biết được, nhưng như thế cũng thế cản bước được hắn ta. Hạt dự. cái tên kia không biết là đã trốn đi đâu rồi, còn phải bắt ta đi tìm nữa. Đúng là làm khổ tấm thân này mà. Triệu Hải thở dài một hơi, ngao ngán không ít. Chương 357, gặp lại cảnh hòa, chuẩn bị cho một màn cuối chương 357, gặp lại cảnh hòa, chuẩn bị cho một màn cuối Triệu Hải sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng gặp lại cảnh hòa. Đối phương giờ đây đang cực lực đối chiến với hai con yêu ma, mặc dù là bị vây đánh nhưng lại không chút yếu thế, cùng với kẻ địch so tài một phen. Hắn ta giờ đây đã khác xưa rất nhiều. Tay phải ra quyền, tay trái ra chảo cảnh hòa liền đẩy lùi hai yêu ma về sau. Thuận thế tấn công, được đà lên tới, ngay lập tức tung ra vô số năm đấm hướng thẳng vào chúng đánh cho bọn nó không biết đường nào mà lẩn. Cảnh Hòa càng đánh càng hăng, hai yêu ma vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn ta. Chẳng mấy chốc, bị đánh đến mức khó mà trở mình. Trong trận chiến này, hắn đã phát huy hết năng lực của bản thân. Nhưng cái cảm giác này, vẫn là thua xa khi mà trong tay là toái nguyện huyết đao. Mạnh nhưng đối với Cảnh Hòa là vẫn chưa đủ, thứ hắn ta cần còn nhiều hơn như này nữa. Thứ sức mạnh khiến cho người khác tôn kính, nể phụ, đó mới là những gì mà hắn nhắm tới, mong muốn đạt được, trả lại những tuổi nhục mà trước đây bản thân đã chịu. Nhất trụ phá kinh thiên, Cảnh Hòa dồn lực, xuất ra một quyền Quyền này trực tiếp xuyên qua cơ thể yêu ma trước mặt. Hắn ta xoay người, ra tiếp lần nữa, đem con yêu ma còn lại một đòn kích sát. Khí tức không chỉ mạnh mẽ mà còn đáng sợ không biết. Nhìn về thi thể của bọn nó, Cảnh Hòa ánh mắt sắc lạnh, dáng vẻ nghiêm túc không thôi. Hoa, cái tên nhà ngươi xem ra cũng không tệ. Có tiến bộ rồi đó, cố gắng mà phát huy đi. Nhưng mà, đừng có quên mất thứ bản thân cần nhất là gì, Triệu Hải bất ngờ xuất hiện, chậm rãi mà bước từ bước. Là người sao? Người sao lại bị thương nữa rồi? Cảnh Hòa đưa mắt nhìn tới, thấy bộ dạng cà thọt của đối phương lại nghi hoặc không ít chỉ là chút thương nhỏ, không cần bận tâm. đi thôi, chúng ta có chuyện cần phải làm nữa. Triệu Hoài đáp lời, nhưng không kém phần da tả. vậy, tiếp theo chúng ta làm gì? Cảnh hòa hỏi tiếp, vẻ mặt còn là có chút nướng ngác. tất nhiên là đi thu hoạch thành quả rồi. Triệu Hoài nhẹ cười, ánh mắt hướng về phía xa mà nhìn. người, không còn giận ta nữa sao? Cảnh hòa ấp úng mà nói, e ngại lộ rõ. đều là người mình cả, chuyện không vui thì cứ cho qua đi, cần gì phải để trong lòng. và lại, ta là loại người nhỏ nhen đó sao? vừa đi, hai người bọn họ vừa nói. người hình như là loại người như thế thì phải. ba. Không ngờ tới đấy, trúng mắt ngươi, ta tệ đến thế cơ à?" Một bên khác, Gia Kiệt sau khi hay tin Triệu Hoài thương lại trồng thiên thương. Hắn ta lúc này được phen đắc ý nhưng không vì đó mà tự gác, chỉ là trải qua những lần giao đấu trước đây khiến cho hắn phải trở nên cẩn trọng hơn. Vàng không, bản thân có thể thua bất kỳ lúc nào. Tiên triệu Hoài đó, thật sự là bị cô làm cho bị thương, Gia Kiệt đưa mắt nhìn sang hình như đứng một bên, xác định lại một lần nữa. Đúng vậy, chỉ là vết thương mặc dù không lớn nhưng đủ để hắn ta trong thời gian ngắn không thể nào phát huy hết năng lực của mình được hình như đáp lời mơ hồ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi giữ âm vân đó nhất thời khó mà quên cho được như thế là quá đủ rồi đủ để ta đánh bại được hắn cái tên triệu hoài đó sớm đã thương nặng trên người nay lại cộng thêm vết thương trên chân e là hành động sẽ có chút bất tiện ta còn sợ hắn ta nữa sao lời này nói ra gia kiệt một thân uy thế hơn người cái tên đó không dễ đối phó như người nghĩ đâu mà nhìn ngươi tỉa cũng khá khẩm hơn hắn là bao tốt nhất vẫn là nên cẩn thận hành động ngay lập tức mỹ duyên liền dội cho đối phương một gáo nước lạnh có cần phụ phảng thế không cho người ta một chút thể diện cũng không được à. Cô đấy, một lần bị giam cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn ta có gì mà cô phải lo lắng đến thế? Gia Kiệt nhìn về cô ta, vùng lời bấn cận. Lần đầu giao đấu, ta đã cảm thấy hắn không bình thường rồi. Như vực sâu thăm thẳm, không sao nhìn rõ. Điều này không phải là ai cũng có, Bị Duyên nói tiếp, sắc mặt còn là có chút khó coi. Thì sao chứ? Với tình trạng hiện giờ, lẽ nào hắn ta còn biết thông thiên nữa à? Ta không tin, là lần này ta sẽ thua trong tay hắn ta nữa. Gia Kiệt chặt nắm đấm, ảo cảnh một lần nữa xuất hiện trong đầu cái cảm giác khó chịu ấy sớm đã in hàng trong ký ức hắn ta không muốn bản thân phải chịu đựng cái cảm giác đó thêm bất kỳ một lần nào nữa ngươi nếu đã quyết tâm như vậy thế thì chúng ta đi thôi tranh thủ thời gian triệt để đánh bại hắn ta mắt thấy tình hình không ổn mỹ duyên lựa lời mà nói cố gắng an ủi tâm tình đối phương ngay lập tức ý chí của hắn ta đã được khơi dậy theo đó là hai người bọn họ trở lại cuộc thi săn lần này một đường chém giết với quyết tâm đánh bại triệu hoài là động lực cực kỳ to lớn để cả hai phấn đấu hết mình diên gia kiệt càng làm muốn phục hận trả lại tuổi nhục đã chịu trở lại với hai người triệu hoài bên này sau một quãng đường dài cuối cùng cũng tới nơi cần tới gia Kiệt nhìn về xung quanh một lượt địa hình nơi đây phải nói là cực kỳ dị thường trước mắt là cây cối um tùm một màu u ám nột ngạt đến khó thở không cảnh lại mơ hồ có chút quen thuộc bụt chúng ta đến đây làm gì thế cảnh hòa cất tiếng dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra tất nhiên là giúp ngươi trưởng thành rồi Bằng không ta đâu cần sử dụng cách cực đoan này triệu hoài nhẹ cười mà đáp nhưng lại đáng sợ không thôi cực đoan làm gì mà cực đoan ngươi đây là lấy việc công trả thù riêng à nghe được lời đó, cảnh hòa được phen hoang mang. Nói gì thế? Ta là loại người đó sao? Ngươi đấy, chỉ tổ nghĩ xấu cho ta. Triệu Hoài bày ra dáng vẻ nghiêm chính, một thân liêm kiết, cố tỏ vẻ cho bằng được. Chứ người có tốt chỗ nào đâu mà đòi? Cảnh hòa chế môi trên mày, đổi lại là cái lườm chết người của đối phương. Không đùa với ngươi nữa, làm việc thôi. Thời gian gấp rút, tốc chiến tốc thắng. Ngôi bị đầu bằng đó, khó thoát khỏi tay ta. Lời này nói ra, Triệu Hoài mười phần tự tin, theo đó là siết chặt lòng bàn tay. Mà làm cái gì mới được? Nói từ nãy cho tới giờ, ta vẫn chưa biết bản thân phải làm gì. Cảnh Hoa chỉ với vài câu nói đã phá tan đi bầu không khí vì thế đó. Cái tên này để ta làm mỏ một chút thì chưa à? Cho cái mỏ vào làm gì không biết nữa. Bảo sao? Theo ta bấy lâu nay mà khá lên không nổi. Triệu Hải thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt nao ngán. Nơi đây chính là nơi mà đêm qua ta dẫn ngươi tới đấy. Sao không cảm thấy quen thuộc cả? Nhưng đừng lo, rất nhanh thôi ngươi sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Triệu Hải nhấn nhá từng chữ, báo hiệu cho chuyện chẳng lành. Chỉ thấy hắn ta nở ra nụ nham hiểm chưa từng có. Cảnh Hoa giờ đây mới phát hiện ra không biết từ lúc nào tay chân mình đã bị trói chặn. rể cây cuốn quanh thân, chỉ là cử động nhỏ cũng là vô cùng khó khăn, nói chi tới thoát khỏi trói buộc. Điều này khiến cho hắn ta nhất thời không biết phải làm sao. Bực, đây là chuyện gì thế? Người sao lại cảnh hòa sử sợ, có mà nói rõ thành lời. Mọi chuyện xảy ra phải nói là quá nhanh quá nguy hiểm." Chương 358, Bạch Hoa yêu chương 358, Bạch Hoa yêu thời gian bắt đầu đến ngược, còn 3 giờ nữa là vụ cá giữa triệu hải và gia kiệt sẽ kết thúc. Ai trong hai người bọn họ cũng đều gấp rút hành động. Tranh thủ thời gian, giành lấy thắng lợi. Dù sao lần cá cực này không những chứa được lợi ích của bọn họ mà còn là thể diện của học viện đứng sau. Cho dù có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa, quyết không thể thua. Chỉ là tình cảnh hiện tại của Cảnh hòa không được tốt cho lắm, bị vô vàn rể cây của lấy, khó mà cử động. Ra sức vùng vây nhưng chỉ làm cho nó siết chặt hơn. sắc mặt của hắn ta đã không tự chủ mà nhăn nhó hết cả lên, trông có coi vô cùng. Bực, đây là chuyện gì vậy? Mau cứu ta, Cảnh hòa hết lớn, tìm về cho bản thân một con đường sống. Gấp gì chứ, đợi một chút đi. Có ta ở đây rồi, không chết đâu mà lo muốn làm đại sự, chút tiểu tiết này có đáng là bao? chịu khó tí đi, mới có thành quả ngoài mong đợi chứ. Triệu Hoài cất tiếng, thản nhiên như thường. vậy thành quả mà người muốn là gì? chúng ta lấy nó đi, còn cái ngoài mong đợi đó ta cảm thấy không cần đâu. Cảnh Hoa gấp gáp mà nói, nét mặt lộ rõ sự vô vọng. cái đó à? ta cũng không biết nữa, tới đâu thì hay tới đó vậy. chỉ biết là, ngươi nhất định phải chịu khổ rồi. Triệu Hoài một bên ăn nhàn mà đáp, khác xa hoàn toàn với đối phương. đây rõ ràng là công báo tứ thủ. người, người, ta biết lỗi rồi, người cứu ta đi ta hứa sau này sẽ không tái phạm nữa, thật đấy, cảnh hòa ra sức cầu xin, bằng không phen này hắn ta lấy đủ. người nói gì thế? gì mà lỗi với không lỗi ở đây? ta là loại người vì chuyện nhỏ nhặt đó mà làm ra loại chuyện này sao? cầm lấy đi, tự mình mà giải quyết lấy. triệu hoài nhẹ gật đầu hài lòng, thuận tay mà ném vãi nguyệt huyết đao cho cái tên đó. có được món vũ khí này, cảnh hòa lập tức khác xưa. một thân khí tức cường đại, áp chế hoàn toàn rễ cây trên người. chỉ với vài nhát đao cơ bản, đã có thể thoát khỏi trói buộc. sức mạnh mà nó mang tới, là không gì sánh bằng. Bình tĩnh lại một chút, là ngươi làm chủ nó chứ không phải cái của nợ đó khống chế lấy ngươi. Sức mạnh là cần thiết nhưng ý chí mới là điều quan trọng giúp cho người thành công. Đừng có mà lạc lối đấy, triệu hài như mày, nghiêm giọng mà nói lời nhắc nhở. Ánh mắt sắc bén như dao, còn đâu dáng vẻ đùa cợt ban nãy. Nghe được lời đó, tâm tình của cảnh hòa đã ổn định lại phần nào. Cảm giác khát máu khi xưa đã không còn mãnh liệt như giây phút ban đầu. Hắn ta đang dần dần làm chủ lấy sức mạnh này, kiểm soát lấy nó, biến nó trở thành một phần của bản thân, tùy ý sử dụng. Đưa mắt nhìn tới yêu ma xung quanh, con người đã gần như hóa đỏ. Ánh mắt ấy tràn đầy sát khí, chỉ cần lơ là một chút thôi, bản thân ngay lập tức sẽ bị nó nuốt chửng. Nhưng tạm thời, cảnh hòa vẫn là có thể áp chế được nó. Không nói nhiều lời, hắn ta trực tiếp lao lên, trái đâm phải chém, một đường chém giết. Đối diện là vua vàng ma, hắn ta vậy mà lại không chút sợ hãi, càng đánh càng hăng, gần như đã đánh mất chính mình. Thoạt nhiên, âm thanh quen thuộc lại vang lên. Đã nói với ngươi, không được để nó không chế. Vàng không tương lai của ngươi, chính là một màn đêm tăm tối. Sống trong máu tanh, không chém thì giết. Đó là thứ tương lai mà ngươi muốn sao? Triệu Hải từ Tốn, thản nhiên mà cắn môi dưa. Hắn ta đối với chuyện này, quan tâm nhưng không bận tâm. Đây là để cho đối phương tự mình vượt qua. Trong mơ hồ, Cảnh Hòa một lần nữa lấy lại tỉnh táo. Những lời nói đó, như la bàn định hướng cho hắn ta, đi đến nơi cần đến, làm những việc cần làm. Nếu như không có nó, hắn sớm đã mất phương hướng, đắm chìm trong giết chóc, không sao dứt ra cho được. Cứ như thế, mỗi lần Cảnh Hòa gần như mất đi lý trí, Triệu Hải sẽ lên tiếng, nói lời khích lệ. Cổ Vũ tinh thần đồng thời kiềm chế bản năng khát máu trong người đối phương tránh cho hắn ta bị ánh nguyệt huyết đau hoàn toàn chi phối, không hổ danh là một món danh khí, uy lực lại mạnh đến vậy. nếu như không phải nó hư hại thì thật là không biết nó sẽ mạnh đến mức độ nào nữa. triệu hoài một bên bình phẩm, ánh mắt chăm chú mà quan sát. ngươi làm như vậy hoài, không sợ hắn ta nhập mà sao? đến lúc đó, vô phương cứu chữa, không phải là ai cũng giống như ngươi đâu. giờ vơ cất tiếng, thiện ý nhắc nhở. ngươi thì hiểu gì chứ? ta đây là đang mài bảo đao. đao không mài không sao, sắp bén, người không chịu khổ làm sao thành tài? tâm cảnh không hèn, mạnh lên thì có ích gì? triệu hoài đưa tay sờ Suy tính không ít. Ta thật là không hiểu, ngươi vì sao lại giúp hắn nhiều đến như vậy. Với tính cách của ngươi, không lợi sẽ không làm. Lẽ nào, là còn có âm mưu phía sau, giờ gờ nói tiếp, ngờ bực không thôi. Ngươi nói gì thế? Ta là loại người đó sao? Không cho phép ta đồng cảm à? Đừng có mà vu oan cho người tốt. Hạt đúng là dòng đời xô lệnh mà, làm người tốt cũng khó, bất chợt triệu hài thở dài một hơi. Bày ra dáng vẻ ưu sầu, khổ não. Hoa, xem ngươi kìa. Không nhìn lại mình là hạ người gì, ở đó mà người tốt. Có tốt làm ấy, giờ gờ nói lời miệng mai kinh thường lộ rõ, bởi vì hơn ai hết nó mới là người hiểu hắn ta nhất. Hoa, xem ngươi nói tiệt, ta có tệ đi chăng nữa, cũng đâu đến mức độ đó. Ngươi đấy, không tin ta gì hết, đau lòng chết mất. Triệu Hải bày ra dáng vẻ bất ức, đưa tay lao đi dọn nước mắt cá sấu đang chảy dài. Ngươi đã xấu rồi, khóc còn xấu hơn, xấu đau xấu đớn, làm bẩn mắt người nhìn. Như thế là đủ rồi, đừng có giả vờ nữa. Nhân phẩm của ngươi, ta còn không hiểu sao, giờ vờ tiếp lời, vẫn là cái giọng điệu khinh đó. Sì, người đó. Xi, ngươi đấy, nói chuyện khó nghe quá đi, người máy bọn họ cứ thế mà cãi nhau không ngừng cho đến khi một âm thanh chấn kinh phát ra khiến cho bọn họ được phen giật mình đưa mắt nhìn tới liền kinh ngạc không thôi vô số dây leo từ dưới đất trồi lên bao trùm lấy khung cảnh nơi đây ẩn trong đó là hơi thở của yêu ma cấp cao là kẻ nào dám đến đây sinh sự còn dám đả thương đồng tộc của ta tìm chết thanh âm vang vọng khí tức tỏa ra là mười phần mạnh mẽ bách hoa yêu là vương của dãm trưởng bên đây dưới trướng là vô số hoa yêu thụ yêu phải nói nó chính là yêu mạnh nhất của nơi này chỉ vì thời gian trước bận đột phá nên mai chưa xuất hiện, nay lại có kẻ đến gây rối, không thể không quan tâm. Cảnh hoa một đường chém giết, động tĩnh gây ra tất nhiên là không nhỏ. Thành công thu hút lấy sự chú ý của chủ nhân nơi đây, mới xảy ra một màn này. Nhưng như thế, cũng không thể ngăn cản hắn ta tiếp tục đổ sát. Là ta làm đấy thì sao nào? Ngươi có ý kiến gì hả? Cảnh hoa giờ đây, một thân cùng bạo, ánh mắt đẳng đẳng sắc khí, hoàn toàn không xem đối phương ra gì, ngạo mạn tận trời. Là ngươi hả? Con người đáng ghét kia. Dám đến địa bàn của ta của ta xin sự, ngươi chán sống rồi sao? Bách hoa yêu liếc nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ cảm phẫn. 359, Cảnh Hòa, nhập ma. Chương 359, Cảnh Hòa, nhập ma. Cảnh Hòa đối mặt với bách hoa yêu, vương của nơi này, không chút hoảng loạn mà càng là hưng phấn không thôi. Thơm thở từng nhịp phân khích, tay cầm chặt toái nguyện huyết đào, tùy thời ra tay, chạm sát đối phương. Bách hoa yêu, hình thể giống nữ, trên người là vô số cây hoa hợp thành, trông yêu tiều, mềm mại nhưng khí tức tỏa ra lại tràn đầy chết chóc. Nó là hóa thân của hàng trăm hoa yêu, thủ yêu. Thực lực, tất nhiên là không thể xem thường Chỉ dựa vào một đống hoa nhỏ như ngươi còn muốn làm gì ta? ta lại sợ quá cơ, thích thì nhào vào đây mà kiếm ăn, cảnh hòa buông lợi thách thức, mặt thì hất ngược lên trời. hắn ta hoàn toàn không xem đối phương ra gì. người, miệng tiện quá đấy. nếu đã thích tìm chết như vậy, thế thì ta chịu người. nghe được lời đó, bạch hoa yêu giận dữ không ngơi. lời vừa dứt, không để cho đối phương kịp phản ứng, nó đã ra tay. ra đòn đánh tới, là vô số dây leo của lấy. cảnh hòa một đao chém nước, khí tức không chút thua kém. theo đó, là hai bên không ngừng trao đổi chiêu thức, đánh đến long trời đất lở. wa, gắt thế, không ngờ tới còn có quái lớn ở đây xem ra mọi chuyện phiền phức rồi đây triệu hoài mắt nhìn chăm chú ngán ngẩm cũng tính là không ít ngươi không định rút một tay sao hắn ta có lẽ không phải là đối thủ của bách hoa yêu đâu giờ gờ cất tiếng thiện ý nhắc nhở gấp gáp gì để hắn ta tự mình đối phó đi ta đứng nhìn là được rồi Chúng quấy ấy mà ra tay sớm quá thì còn gì hay triệu hoài tự tin mà đáp dương dương đáp ý hứ nhìn bộ dáng sắp chết của ngươi kìa chúng quấy ở chỗ nào cơ chứ không chết đã là may lắm rồi ở đó giúp tổ giờ gờ bung lời miệng mai đôi phần kinh miệt hoa ngươi nói chuyện khó nghe thế làm mau tí cũng không được à Cuộc sống này đúng là vô bị mà, Triệu Hải thở dài một tiếng, sắc mặt còn là có chút náo nệ. Đưa mắt nhìn tới, là khung cảnh cực kỳ ác liệt. Cảnh Hòa với toái nguyện huyết đau trong tay, một đường cường công. Mặc dù thực lực của hắn kém xa đối phương rất nhiều, nhưng như thế, cũng không khiến hắn ta chùn bước. Bách Hoa yêu cũng không kém, sợ trường là tấn công tầm xa. Liền vận dụng kỹ năng của bản thân, vây khốn kẻ địch, không cho hắn ta bất kỳ cơ hội nào tiếp cận. Ý đồ tiêu hao cũng như làm giảm đi sức chiến đấu của đối thủ. Từ đó, mà hoàn toàn nuốt chửng con mồi trước mắt. Trước tình thế này, Cảnh Hòa không còn cách nào khác chỉ đánh điên cùng đánh đến, tự mình mở đường. Chỉ khi tiếp cận được đối phương, hắn ta mới có cơ hội chiến thắng. Bang không, chính là vùng đây trong cái chết. Nhưng việc đó còn khó hơn hắn ta nghĩ nhiều. Vô số dây leo cản trở, không sao tiếp cận. Mỗi lần tránh nước, là ý như rằng bọn nó sẽ hồi phục trong chớp mắt. Cho dù có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể nào thoát khỏi khốn cảnh này. Không tiếp yêu ma này còn khó đánh hơn là ta nghĩ. Nhưng như thế cũng không ngăn cản ta giết được nó. Cảnh hoa lạnh giọng mà nói, vẻ bất thường càng ngày càng rõ. Hai mắt gần như hóa đen, gương mặt hóa đỏ. Trông đáng sợ vô cùng, không khác gì những kẻ khát máu đến cùng cực. Có điều, ít nhất là hắn ta vẫn giữ được sự tỉnh táo cho bản thân. Dựa vào chút lý trí còn xuất lại, kiên cường chiến đấu. Thứ cảnh hòa đối mặt, không những là yêu ma trước mắt mà còn là tâm ma trong lòng. Chỉ khi vượt qua được, hắn mới thực sự ló xác, Vàng không sẽ gục ngã trên con đường mà mình đã chọn. Đây cũng chỉ tính là thử thách nhỏ trong quá trình trưởng thành của hắn ta mà thôi. Dồn lực vào đao, cảnh hòa bất chấp tất cả mà một đường sung lên. Nếu còn tiếp tục kéo dài như này, é là hắn ta không trụ được lâu. Chỉ có cường công đối chiến mới ưu sách hiện giờ, theo đó là một đao kinh người được xuất ra. Đao ấy như xé gió mà đi, nhanh đến mức khó mà nhìn rõ. Ngay lập tức, Bạch Hoa yêu dùng dây leo đánh chặn, chỉ là không lọt tới, uy lực của đòn này lại mạnh hơn cô ta nghĩ rất nhiều, trực tiếp xuyên qua tuyến phòng thủ của bản thân, gây ra thương tích trên người. Máu xanh cứ thế mà chảy dài xuống mặt đất. Cái gì? Chuyện này, không lý nào, đưa tay sở lấy vết thương, Bạch Hoa yêu ngỡ ngàng không thôi. Có gì đâu mà bất ngờ, cho hay giờ đây mới thật sự bắt đầu, trước mắt, cảnh hỏa đã xuất hiện ngay trước mặt đối phương. Lời vừa dứt, một đao đã chém tới. Đòn này so với đòn trước càng là bội phần kinh khủng. Như thể chém đứt bất cứ thứ gì mà nó chẳng phải. Điều này khiến cho Bách Hoa yêu phải cẩn thận mà đề phòng. Trước khi đòn ấy kịp chạm vào người, cô ta đã phát động khí tức. Hàng trăm Hoa yêu, một yêu xung quanh liền phát sinh bộc hưởng. Trong chớp mắt, thực lực tăng mạnh đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ là khí tức tỏa ra, đã có thể đẩy lùi hắn ta về sau. Tên con người kia, ngươi đã thành công chọc giận ta. Giờ thì chuẩn bị đón nhận cái chết đi. Bách Hoa yêu trong nhất thời thực lực tăng mạnh một thân nộ khí nhưng không kém phần sát ý mà nhìn về đối phương. Muốn giết được ta, không dễ thế đâu. Cảnh hòa thấy vậy, cũng chẳng chịu kém cạnh, mạnh miệng mà đáp trả. mắt thấy đối phương một thân cường đại, Cảnh hòa bất chợt nhắm mắt lại. Nghiêng ấm, ý định mượn lực của Toái Nguyện huyết đao, từ đó mà gia tăng sức mạnh cho bản thân. nếu không, hắn không tài nào đánh bại cô ta cho được. trong đầu không ngừng vang vàng âm thanh của sự giết chóc, tiếng kêu la trong vô vọng. cảnh tượng thang khóc cũng bắt đầu hiện rõ trong tâm trí của Cảnh Hoa. cái cảm giác này chân thật đến lạ. như thể bản thân là một phần của nó. Cái cảm giác khát máu dần dần lên loại trong tâm trí của hắn ta, cơ thể gần như bị chi phối bởi dục vọng. Chỉ cần lướt làm một giây thôi, ngay lập tức sẽ bị nó nuốt chửng. Cảnh hòa giờ đây, cực kỳ cẩn trọng mà đối phó, không thì bản thân vạn kiếp bất phục. Đang đánh với người ta mà làm cái gì thế? Cái tên này, tìm chết sao? Mắt thấy tình hình không ổn, Triệu Hải lập tức ra tay. Bách Hoa yêu nhân cơ hội kẻ địch đứng yên bất động, liền ra sát chiêu. Thi triển Dễ Quốn nhưng ở cấp độ cao hơn, từ kỹ năng trực tiếp thăng cấp thành bí kỹ. Vô số rễ cây từ dưới đất trồi lên, hướng thẳng con mồi mà tới. Từ từ đã nào? chờ một chút thì chết à? hiện tại để ta làm đối thủ của ngươi vậy? Kim thương từ trên trời rơi xuống, theo đó là thân ảnh xuất hiện. Triệu Hải tay cầm chặt vũ khí, một thương quét ngang, đem rể cây đang xuống tới, một đòn đánh tan. Triệu Hải bày ra dáng vẻ bình nghiêm, nét mặt lạnh lùng. Trên tay là kim thương, khí tức mãnh liệt vô cùng. Khó mà xem thường cho được nhưng thực chất bên trong sớm đã là đèn cạn dầu. Đây là đang cố phô trương thanh thế, câu kéo thời gian cho cảnh hòa. Với thương tích trên người của hắn ta, trận này đánh không nổi rồi. Con người kia, ngươi là ai? lại dám cản trở ta? Có tin là giết ngươi tại đây hay không? Trước một màn này, Bách Hoa yêu không khỏi đề phòng. Nói lời thăm dò, làm rõ thực hư. Chương 360, thế giới ngoài kia, dù dỗ chương 360, thế giới ngoài kia, dù dỗ bất đắc dĩ, Triệu Hải đành tạm thời ứng chiến với Bách Hoa yêu. Nhưng thương thế trên người thì lại không cho phép chỉ đánh câu kéo thời gian. Một chút sức lực cuối cùng đều vì một đòn ban nãy mà tiêu hao hết. Giờ đây, thứ có thể dựa vào chính là cái miệng của bản thân. Ta ấy à, là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi, nên biết điều một chút đi. Không thì, hậu quả cô gánh không nổi đâu. Triệu Hoài buông lời đe dọa, giọng điệu còn là đôi phần âm hiểm. "Chỉ dựa vào một tên cấp 4 sơ cấp sắp chết như ngươi, còn muốn làm gì được ta?" Được cười thật đấy, không biết tự lượng sức mình, nói rồi, Bạch Hoa yêu dơ ngón tay trỏ lên, theo đó là một viên đạn khí được bắn ra, hướng thẳng hắn ta mà đến, tốc độ cực nhanh. Đây là muốn thăm dò thực lực thật sự của đối phương, từ đó mà quyết định có ra tay hay không. Triệu Hoài đưa thương đỡ lấy, ngoài mặt là không chút tổn hại, nhưng cánh tay lại run rẩy không thôi, cũng may là hắn ta kịp thời che giấu, mới không bị cô ta phát hiện. "Sao nào? Muốn ra tay với ta thật à?" Lần đầu gặp vỡ, không định tìm hiểu về nhau sao?" Triệu Hoài nhẹ cười, cố gắng thay đổi chủ đề. "Còn đánh nữa, hắn chịu không nổi đâu." "Tìm hiểu? Ta cảm thấy không cần thiết. Đối với một kẻ sắp chết mà nói, chuyện này quá là dư thừa, Bạch Hoa yêu lạnh dọng, tham dò như thế đã là quá đủ, giờ chính là lúc để ra tay." Chập chập chập, xem cô kìa. muốn độc thủ, ít nhất cũng phải biết thân phận của ta và hắn chứ. "Bằng không, hậu quả không lường. Hai người bọn ta mà có mệnh hệ gì, đừng nói đến nơi đây, cả cái đảo này bị diệt luôn cũng không chừng." Triệu Hoài nói tiếp, muốn đối phương biết khó mà lui. Thân phận của ngươi. Ngươi và hắn có thân phận gì, nghe được lời đó, bách hoa yêu lập tức trở nên cẩn trọng hơn. Thân phận của bọn ta, cô không cần biết đâu. Chỉ là cô không cảm thấy gì sao. Quên đây, siêu việt giả cũng tính là không ít. Bọn họ chưa ra tay là vì ta chưa ra hiệu. Nếu như muốn đánh, ta cũng không ngại. Còn cô, muốn thử thì cứ tự nhiên, triệu hoài vẫn là như cũ, cố gắng phô trường thành thế hết cỡ. Chỉ có như vậy, mới có thể dọa lui cô ta. Siêu việt giả. Ta tại sao lại không cảm nhận được? Người bách hoa yêu chưa kịp dứt lời, triệu hoài đã ngang cô không cảm nhận được là do thực lực của cô quá yếu. nghĩ sao vậy? cấp 5 mà đòi cảm nhận được siêu việt giả. cô làm như mình mạnh hơn người ta không bằng, càng nghe bách hoa yêu càng hoang mang. triệu hoài được nước thì càng lớn tới. cũng phải thôi, ai bảo cô quanh năm suốt tháng sống trên cái đảo này? không biết thế sự ngoài kia thay đổi ra sao cũng là điều hiển nhiên. hết ngồi đáy giếng, chỉ tổ thiệt thân. ta thấy cô nên đi ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới một lượng. biết đâu có cái nhìn mới cho bản thân thì sao? triệu hoài nói lời mê hoặc, dẫn dụ đối phương. hắn mới có thể an toàn. thế giới ngoài kia sao? Ta chưa từng nghĩ đến. Nó rộng lớn làm à. Có gì đặc biệt sao, Bạch hoa yêu lúc này, đã bắt đầu phân vân. Ánh mắt hướng về phía biển, còn là có chút mong chờ. Ta không nói trước với cô điều gì nhưng chắc rằng, ngoài kia rộng lớn hơn nơi đây rất nhiều lần. Biển rộng, trời xanh cũng chỉ là một phần nhỏ. Nhưng cùng với đó, là biết bao nguy hiểm không lường trước được. Sau cùng, ta khuyên cô một câu. Đi đi, có trải nghiệm mới có trưởng thành, triệu hoài tiếp lời, thuận thế đẩy thuyền. Nhưng còn tộc nhân của ta thì sao? Ta không thể bỏ mặt bọn họ được, Bạch hoa yêu trầm mặt hồi lâu, mới cất giọng mà nói dựa vào chút thực lực này của cô còn muốn bảo vệ được ai ngoài kia rộng lớn mới có điều hay học hỏi như thế mới có thể trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ được tộc nhân của mình bằng không yêu các ngươi cũng chỉ là thú săn chớp giết của bọn họ vô lực phản kháng triệu hoài giọng điệu nhẹ nhàng nhưng hiện thực lại phũ phàng đến lạ thú săn chờ giết người đây là nói ai thế nét mặt của bách hoa yêu lập tức thay đổi một màu âm u giận gì chứ cũng đâu phải là ta gây sự với các ngươi cô tưởng ta muốn à ta là bị đám người khốn nạn đó ép triệu hải bày ra dáng vẻ vô tội nhưng không kém phần bất lực mà nói vậy tại sao trên người ngươi lại có khí tức hoa bạch dương tử của ta chuyện này ngươi giải thích thế nào bạch hoa yêu nhìn về hắn ta sớm đã cảm nhận được điều bất thường chuyện này à tiểu tiết ấy mà không cần quan tâm hay là chúng ta tiếp tục nói vấn đề chính đi triệu hoài nhẹ cười cố gắng lấp liếm cho qua ngươi nghĩ ta ngu à nếu như có siêu việt giả quanh đây sớm đã ra tay với ta rồi nào đâu có bình yên như này không chút độc tĩnh bạch hoa yêu gằn giọng khí tức không khỏi u ám cô nói gì thế ta nghe không hiểu nếu như không tin thì có thể thử mong là cô không hối hận với quyết định ngu ngốc đó của bản thân. Triệu Hoài ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng đã lo lắng không thôi. Giờ mà đánh, hắn chỉ có nước chịu thiệt. Vậy sao? Vậy thì để ta thử. Nói rồi, Bạch Hoa Yêu lập tức xuống tới, ra chiêu với đối phương. Triệu Hoài lùi người tránh né, kéo dài khoảng cách với cô ta. Thế thế, Bạch Hoa Yêu liền thi triển bí kỹ, dễ quấn, hướng kẻ địch mà đến. Hắn ta không còn cách nào khác, đành ra thương chống đỡ. Cú mai là đã hồi phục được không ít, không thì khổ rồi. Nhìn về xung quanh, lại chẳng có bất kỳ biểu hiện nào là khác thường. Điều này. Càng là khẳng định suy nghĩ của Bách Hoa yêu là đúng. Cô ta không còn ngần ngại như trước nữa, liên tục ra đòn công kích, ép cho hắn ta phải nghiêm mình cố thủ. Tên con người kia, nào đâu có siêu việt giả như ngươi nói. Thế thì, chịu chết đi." Vừa nói, Bách Hoa yêu vừa ra chiêu đánh tới. "Giữa chúng ta, cũng đâu có thủ hẳn gì lớn, chi bằng bỏ qua tất cả, kết giao bằng hữu với nhau." Chuyện tốt như vậy, cô thử nghĩ xem sao?" Trước tình thế này, Triệu Hải đánh hạ dọn cầu hòa. "Ngươi xâm phạm lãnh thổ của ta, giết tập nhân của ta, trộm đi bảo vật của ta. Những chuyện này, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua sao?" Bách Hoa yêu lộ rõ vẻ tức giận, một thân nộ khí. Bất quá, ta giúp cô rời khỏi nơi đây. Điều kiện này, cô thấy thế nào? Không phải là ai, ta cũng giúp đâu đấy. Triệu Hoài một bên tránh né, một bên hòa hoãn tình hình. Chuyện này trong nhất thời, nhị độ tấn công của Bách Hoa yêu đã không còn rồn rập như trước. Suy nghĩ kỹ lại đi, cơ hội chỉ có một, một lần bỏ lỡ, chính là cả đời bỏ lỡ. Thấy thế, Triệu Hoài liền vội nói thêm vào. Lời mà hắn nói trước đó, không ít thì nhiều, đã tác động đến cô ta. Đối với Bách Hoa yêu mà nói, thế giới ngoài kia vẫn là một thần số. Nhất thời, cô ta đã lương lự. Nhưng bất ngờ lại đánh ra một đòn, Sức qua mặt Triệu hoài, khiến cho hắn ta không kịp trở tay. Trên mặt liền nhiều thêm một vết thương. "Nếu như ngươi dám lừa ta, chết không chỗ chôn." bánh Hoa yêu lạnh giọng, nét mặt âm trầm mà cất tiếng. Chương 361, quái vật do toái nguyên huyết đao tạo ra chương 361, quái vật do toái nguyên huyết đao tạo ra cảnh hóa lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong áo cảnh. Xung quanh là thi thể chất đống, máu chảy thành dòng. Một màu u ám, không chút ánh sáng. Chẳng ai biết được hắn ta đã trải qua loại chuyện gì, chỉ biết là hắn ta hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Ánh mắt tràn đầy sát khí mà nhìn về xung quanh, sắc bén như dao, dáng vẻ lạnh lùng như kẻ vô hồn. Còn đâu, gương mặt thiếu niên thản nào, tay cầm chặt toái nguyện với dao, bước từng bước chậm về trước. Đông nhiên từ dưới đất chui lên một loại quái vật hình người, da vẻ đen thui, hai mắt đục ngầu. Chưa kịp làm gì, đã bị cảnh hòa một đao chém chết. Nhưng có điều, nó không chỉ có một con mà là một bầy. Xung quanh, hàng trăm con quái vật không biết từ bao giờ đã bao vây lấy hắn ta. Cái lũ này phiền phức thế, đánh mãi không hết. Vừa nói, cảnh hòa vừa vung đao chém xuống. Mỗi lần như vậy trong người hắn ta liền trào dâng lên cái cảm giác khó chịu, nó bức dứt, khát máu đến cùng cực, bất kỳ lúc nào cũng trực chờ xâm chiếm lấy cơ thể của cảnh hòa. điều này khiến cho hắn ta không phút giây nào là dám lơ là. từ bỏ đi, ngươi có chống cự ra sao đi, chăng nữa cũng là điều vô ích. hay để ta chi phối, để bản thân đắm chìm trong dục vọng, đó mới là điều mà ngươi nên làm. thanh âm vang vẳng bất chợt vang lên, một màu âm ưu. ngâm ngược lại, chỉ dựa vào vật chết như ngươi mà muốn chi phối được ta. nằm mơ đi, cảnh hòa lớn giọng mà đáp nhưng sắc mặt lại lộ ra một chút khó coi thường ngươi thì tốt hơn ta làm ấy bị người thân coi thường tên đó sỉ nhục đến cùng cực sống không khác gì con chó rách cả đời người như thế đáng sao âm thanh đó một lần nữa cất tiếng khơi dậy nỗi đau trong lòng của hắn ta ta bọn họ hắn ngươi Y miệng cảnh hòa mơ hồ nhớ lại chuyện xưa một đoạn ký ức đau thương hiện rõ trong đầu ngày mà bản thân chỉ vì trái lời cái đó mà phải nhận lấy hậu quả không đáng có trong nhất thời cảm xúc của hắn ta đã lẫn lộn vào nhau vì ai đến tê tái coi lòng bàn tay bất giác mà siết thật chặt sao thế nhìn ngươi kìa, giận ta thì được gì chứ? giao cơ thể cho ta, ta giúp ngươi phục hận. âm thanh ấy nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm. phục hận. đúng vậy, ta phải phục hận. nhưng không phải là dựa vào ngươi mà là dựa vào chính đôi bàn tay này. ta sẽ đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình. bao gồm cả tự tôn đã mất trước đây, cảnh hòa hết lớn, một thân uy thế hơn người. dựa vào ngươi thì đến bao giờ? 5 năm, 10 năm hay 20 năm? bao lâu? tới chừng đó, kẻ thù của ngươi có còn hay không? hay là tất cả sớm đã trở thành cát bụi. giao cơ thể cho ta. Ta ngay lập tức giúp ngươi báo thủ. Là người hay mà, ta đều có thể giết, giọng địa ấy khẳng khái, thanh âm vang trời. Càng làm cho hắn ta mất đi bình tĩnh trong lòng. Lý trí còn lại, đã ít nay lại còn ít thêm. Thật sao? Ta sẽ đánh bại được hắn, trả lại mối thù trước đây, cảnh hòa giờ đây, gần như đã nhập ma. Đúng vậy, giao cơ thể cho ta, ta giúp ngươi báo thủ. Giao cơ thể cho ta, không ai dám xem thường ngươi nữa. Giao cơ thể cho ta, ngươi chính là kẻ mạnh nhất, dưới những lời dụ dỗ này, tâm trí của hắn khó mà chủ vững. Giao cơ thể cho ngươi, giao cơ thể. Cho ngươi không, ta không thể. nếu làm như vậy, người sẽ thật vọng về ta. tuyệt đối không thể. chỉ thiếu một chút nữa thôi, cảnh hòa sẽ vạn kiếp bất phục. bị phái nguyên huyết đao hoàn toàn nuốt chửng, trở thành con rối của nó. vào giây phút cuối cùng, hắn đã giữ cho mình tâm trí kiên định. người, người tin vào hắn ta sao? cái tên chỉ biết lừa người đó. lời mà hắn ta nói, đến chó nó còn không tin nữa là. huống chi là ngươi, có ngốc quá không vậy? đối phương giọng điệu khinh bỉ, miệt thị đến cùng cực. không, ta tin. người nhất định sẽ giúp ta đòi lại tất cả những gì đã mất. Còn ngươi thì ngoan ngoãn mà trở thành vũ khí trong tay ta đi." Cảnh hòa trầm giọng, nét mặt ngay lập tức thay đổi. Nói rồi, hắn ta vung ra vô số nhát chém, đem quái vật xung quanh trực tiếp đánh nát. Tất cả đều hóa thành hư vô, tan biến theo màn sương ảo. "Như thế là kết thúc rồi à?" "Tất nhiên là không. Đây cũng chỉ khởi đầu cho một màn đặc sắc phía sau." Bất chợt, làn sương mờ ảo đó lại hợp lại với nhau, tạo thành một quái vật khổng lồ cao 3m, toàn thân màu đỏ, trông ngớm giết vô cùng. Thấy thế, Cảnh Hoa ngạc nhiên không ít. Chưa kịp để hắn ta định hình, quái vật đã tung quyền đệ tới. "Ngươi Không phải ta đánh bại tâm ma rồi sao? Đây lại là thứ quỷ gì thế? Cảnh Hòa vừa tránh vừa nói. Tâm ma mà dễ đánh bại như vậy à? Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên. Không có gì là tốt cả. Nếu đã như vậy, ta sẽ đánh bại nó. Xem xem ngươi còn chiêu trò gì nữa? Cảnh Hòa nghiêm giọng mà nói. Khí tức toàn thân tức thì thay đổi. Ánh mắt hắn ta thoạt nhiên trở nên sắc bén, rồi lực mà chém ra một đau. Đem cánh tay của nó, một đòn chém nước. Có điều là rất nhanh nó đã hồi phục, không chút tổn hại. Khí tức phát ra còn là mạnh mẽ hơn phút ban đầu gấp bội phần. cái gì, chứng kiến một màn này, cảnh hòa không khỏi ngỡ ngàng. từ bỏ đi, ngươi không sao giết được nó đâu. đó là tâm ma của ngươi, từ thù hận và oán khí mà thành. muốn diệt được nó, nào đâu có dễ. dọa điệu đó ra sức mà chăm trọng, làm nhục đi nhuệ khí của đối phương. ngươi đã từng nói rồi, trên đời này không gì là không thể, chỉ có lòng không bền. tâm ma thôi mà, ta có thể giết được? cảnh hòa tự tin mà nói, khí thế ngục trời. một lòng kiên định, quyết tâm đánh bại kẻ địch của mình. hắn ta lao lên như tê bắn, vung ra vô số nhát chém. mũi đòn. Sát thương gây ra là không hề nhỏ, đánh cho đối phương không kịp trở mình. Đáng tiếc, thương tổn là có nhưng không đáng là bao. Chẳng mấy chốc, quái vật đó đã hồi phục hoàn toàn. Công sức đã bỏ ra trước đó đều xem như uổng công. Càng đánh, cảnh hòa càng lộ ra dấu hiệu của việc đối sức. Tốc độ ra đòn đã không còn nhanh như ban đầu. Sự chuẩn xác cần có thì lại không, đánh tới đánh lui chỉ có bản thân là thiệt. Điều này, trong nhất thời hắn ta vẫn là chưa nhận ra. Thoát nhiên, quái vật tung ra một quyền, hắn ta đưa dao đỡ lấy liền bị đánh lui về sau. Cánh tay truyền đến cơn đau dữ dội, bất giác mà run rẩy không ngừng xem ra một quyền bữa nãy uy lực cũng không nhẹ sát mặt cảnh hòa giờ đây còn là có chút khó coi hắn ta không ngờ đến thực lực của con quái vật đó lại mạnh đến vậy nhưng hắn đâu biết rằng thực lực của quái vật bốn di không thay đổi chỉ có hắn mới là người yếu đi nhưng như thế cũng không thể cản bước được cảnh hòa mặc cho cơ thể chịu nhiều thương tổn quyết không chùn bước đánh bại tâm ma tiêu diệt quái vật chứng minh bản thân không phải là một kẻ vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào người khác đó mới là những điều mà hắn ta quyết tâm phải làm cho bằng được từ bỏ đi ngươi không đánh bại được nó đâu giao cơ thể cho ta Ta giúp ngươi giải quyết tất cả. Âm thanh đó vang lên, không ngừng mài mòn tâm trí của hắn. Chương 362, đánh bại tâm ma, giành quyền kiểm soát. Chương 362, đánh bại tâm ma, giành quyền kiểm soát cảnh hòa cực lực đối chiến quái vật to lớn ấy, sức lực bị mài mòn đi không ít. Thêm vào đó là những lời rèm pha không ngừng, khiến cho hắn ta đôi phần phân tâm, khó lòng tập trung cho được. Còn tiếp tục như thế này, không bại thì cũng là thua trong thảm hại. Ngâm miệng lại, ngươi cũng chỉ là thứ cô hồn bổ chủ, phiêu bạc tứ xứ thì có tư cách gì mà đòi chiếm lấy cơ thể của ta? Nếu ngươi giỏi như vậy thì đâu có ra nông nổi này? trở thành món phế phẩm. Ngoài ta ra, không ai ngó ngàng tới. Cảnh hòa lớn tiếng phản bác, giữ cho bản thân một lòng kiên định. Hừ, ta cho dù có là phế phẩm nhưng ngươi đừng quên, ta từng là danh quý vang danh thiên hạ. Ai như ngươi, muốn thở là phế vật, đối phương lăng đủ, thậm chí là miệt thị hắn ta đến cùng cực. Ngươi đã từng nói, ta rồi sẽ tỏa sáng, danh chấn một phương. Còn ngươi, chuyện cũ đã qua. Còn mấy ai nhớ tới, danh tiếng khi xưa của ngươi, đừng có mà ở đó đáp ý thành tính nữa. Cảnh hòa mạnh miệng mà đáp, không chút thua kém. Ngươi ngươi người, cái tên khốn kiếp đó có gì mà tốt? Ngươi tại sao? lại nhắc đến hắn ta, đáng hận, âm thanh đó vang vọng, tức giận côn môi. người có tốt hay không thì liên quan gì đến ngươi. ngươi ngoan ngoãn mà phục tùng ta đi. biết đâu ta thương tình, giúp ngươi trở lại thời kỳ đỉnh cao thì sao? Cảnh hòa tiếp lời nhưng không quên cực lực giao chiến. vết thương của quái vật giờ đây, phục hồi đã chậm đi phần nào. thật không, khoan đã, ngươi lừa ta, đừng có mà hỏng. ta dù sao cũng là danh khí, lẽ nào lại tin một tên vắt mũi chưa sạch như nhà ngươi? nghe được lời đó, đối phương nhất thời đã dao động. ta có thể làm không được nhưng người thì sao? với năng lực của người, đó cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ. Bằng không, sao hết lần này đến lần khác người đưa người cho ta? Nếu như ngươn ngoan ngoãn nghe lời ta, ta có thể cầu xin người ra tay giúp đỡ. đến lúc đó, ngươi có thể một lần nữa uy danh thiên hạ. Cảnh hòa nói tiếp, cái giá mà hắn đưa ra quả thật là mê người. đối với toái Nguyệt Huy Dao, thiệt hơn trong đó nó hoàn toàn hiểu rõ. lời vừa dứt, quái vật kia cũng theo đó mà biến thành cắt đuổi. bầu không khí nơi đây cũng dần thay đổi, không còn cái cảm giác u ám như phút giây ban đầu. chuyện này cho biết, lời mà hắn ta nói thật sự đã động đến đối phương. mọi chuyện phía sau. Dễ giải quyết rồi đây. Nếu như ngươi lừa ta, hậu quả thì ngươi cũng biết đấy. Bây giờ, ngươi cút đi được rồi." Thanh âm chấn kinh, uy nghiêm không ít. Lời đó nói ra, khiến cho Cảnh Hòa phải đưa tay che chắn. Đến khi một lần nữa mở mắt ra, ảo cảnh ban nay đã hoàn toàn biến mất. Trước mặt, là Triệu Hoài đang thư thái mà nướng gà. Mùi hương tỏa ra, thứ gì mà chịu cho nổi, thơm nước muối. "Ta đánh bán sống bán chết, ngươi, ngươi sao lại ở đây nướng gà?" Nhìn về một màn này, Cảnh Hòa cảm thấy chua xót trong lòng. "Ồ, ngươi tỉnh rồi hả?" "Không nướng gà thì ngươi muốn ta làm gì giờ?" xâm nhập vào trong tiềm thức cứu ngươi sao chuyện đó ngươi nghĩ ta làm được luôn đó à ngươi đây là hơi bị đánh giá cao ta rồi đấy triệu hải bình thản mà đáp một thân lý lẽ người ngươi ngươi cái gì mà người nhìn bộ dạng của ngươi kìa định dọa ta à sát khí cuốn thân ánh mắt vô hồn đây không phải là những gì mà ngươi nên biểu hiện ra ngoài làm như vậy khác gì tìm chết thu liễm lại một chút đi triệu hải quan sát đối phương một lượng nhẹ gật đầu hài lòng thiện ý nhắc nhở ta biết rồi chỉ là chuyện vừa rồi quá là đáng sợ đi người không biết đâu là như thế này này cảnh hòa đem tất mọi chuyện một hơi kể lại, thì ra mọi chuyện là như vậy, thằng nhóc nhà ngươi tiến bộ cũng không ít nhở, còn biết khắc chế tâm ma trong lòng, đáng khen đáng khen. nhưng đừng vì đó mà tự đắc, không thì lại chuột họa vào thân. triệu hải nói lời tán dương nhưng không quên nói lời cảnh tỉnh. đã rõ, chỉ là con yêu ma ban nay lâu rồi, đã bị người đánh bại rồi sao? cảnh hòa lúc này mới cảm thấy xung quanh có điều bất thường. đã bị ta đuổi đi rồi, không cần bận tâm nữa. toái nguyên huyết nào đó, ngươi tạm thời bảo còn đi. cũng đã đến lúc ngươi làm chủ nó rồi. triệu hải nói tiếp giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng. Triệu Hoài vốn dĩ là định dùng món vũ khí đó làm bật phong thân. Nay, dưới sự tiến bộ thần tốc của Cảnh Hòa, không còn cách nào khác, đành tặng cho đối phương làm quà. Như vậy, mới có thể củng cố được lòng tin của hắn ta với chính mình, cũng như khen thưởng cho tên đó vì biểu hiện lần này. "Thật sao? Người thật tặng cho ta món vũ khí này? Người đúng là đối tốt với ta mà." Nghe được lời đó, Cảnh Hòa vui mừng khôn xiết. "Biết như vậy thì tốt. Ăn này, ăn xong thì chúng ta tiếp tục làm việc. Thời gian có hạn, cần đẩy nhanh tiến độ." ta thì sao cũng được chỉ có ngươi thôi là không thể thua bọn họ. Bằng không công sức bỏ ra trước đó đều là công cốc. Triệu Hải ném cho đối phương một cái đuổi gà, cùng với đó là dặn dò không ít. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Cảnh Hòa sớm đã đói là người liền cắn một miếng to thỏa mãn mà hỏi. Thu hoạch thành quả cái bấy ta răng ra trước đó đã đến lúc thu hoạch rồi. đủ lệ ngươi chiến thắng vụ cá cược lần này. Triệu Hải nhẹ cười nhưng không kém nham hiểm. Bấy người răng ra lúc nào thế? Sao ta lại không biết? Cảnh Hòa một mặt ngơ, khó mà hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Ngươi ngủ như chết trôi thì biết cái gì? Đi thôi, theo ta sẽ rõ." Nói rồi, Triệu Hải đứng dậy mà rời đi. Từng bước thong dong, tư tốn mà thưởng thức món ngon trên tay. Nào đâu có giống như những gì hắn ta nói, là gấp rút làm việc. Thế thế, Cảnh Hòa cũng đội váp mà nối bước theo sau. Rất nhanh hai người bọn họ đã đến nơi, nơi đến là một khu vực cả biển. Trước mắt là một chúng nước rộng lớn, được bao bọc bởi vô số đá ngầm, dễ vào khó ra. Vì để tìm được nơi này, Triệu Hải bỏ ra không biết bao nhiêu là công sức. Có điều là nơi đây hình như có chút kỳ lạ. Đột, cá nó bị làm sao thế? bơi gì mà kỳ vậy, ngựa bụng lên trời mà bơi, đây là lần đầu ta thấy đấy. cái này cũng quá là bất thường đi, cảnh hoa cất tiếng, hoang mang lộ rõ. có gì đâu mà lạ, bị ta hạ thuốc đó. chứ ngươi nghĩ, ngoài ta ra thì còn ai trồng khoai đất này? triệu hài bình thản mà đáp, thậm chí còn là có chút tự đắc. đây là cái bẫy mà người nói đó à? ta tưởng là thứ gì đó cao siêu lắm chứ, năm ngờ lại là cái này. Khen hạ quá đi mất, cảnh hòa được phen ngỡ ngàng nhưng không kém phần nút hững. có gì đâu mà là la làng dữ vậy. đặt bẫy thì hữu dụng mới là ưu tiên hàng đầu, cần chi cao siêu. Thốn công phí sức lắm. Ngươi có biết, vì một màn này ta vất vả cả đêm hay không hả?" Lời này nói ra, Triệu Hoài bất giác mà thở dài một hơi, đôi phần mệt mỏi. Nhưng không quên, tặng cho đối phương một cái cốc đầu đầy thân yêu. Hắn ta mà đau khổ, thì đâu để ai được yên. Để cho tên đó, cảm nhận một chút vậy. Chương 363, Cảnh Hòa cầu tình chương 363, Cảnh Hòa cầu tình nhận lấy một đòn trời giáng của đối phương, cảnh hòa ôm đầu đầy đau đớn. Thiếu một chút nữa thôi, là hắn đã té ngã tại chỗ rồi. Triệu Hoài một bên nhẹ cười hài lòng, tâm tình đã vơi đi phần nào. Ít nhất là Tên đó không hoàn toàn mất đi cảm xúc. Không đủ nữa, làm với tôi. Thu thập ngọc đi, nhanh còn làm chuyện khác nữa. Triệu Hoài đưa mắt nhìn về phía trước, nào là tôm, cua, mực, cá, đều có đủ. Mặc dù là cấp bậc không cao nhưng được cái là số lượng lớn, đủ cho hai người bọn họ kiếm được không ít là điểm. Thế là cả hai chia nhau mà hành động. Cảnh hòa vẫn là như cũ, nghiêm túc làm việc. Còn về phần Triệu Hoài, thông thả như thường. Khó lắm, mới có mùi ngon trước mắt, ngạc nổi là tất cả đều có độc. Hắn cũng chẳng dám ra tay nhưng dùng vào mục đích khác cũng tính là không tệ. Liên thu thập một ít chuẩn bị cho một màn về sau. Triệu Hoài đang thu thập thì không biết từ lúc nào, một lưỡi kiếm sắc bén đã đặt lên cổ. Điều này, khiến cho hắn nhất thời có chút kinh ngạc. Không ngờ tới, còn có người có năng lực này. Phải biết, giác quan của hắn ta cực kỳ nhạy bén. Cho dù là động tĩnh nhỏ, cách xa trăm bước vẫn có thể nghe thấy. Hờ mờ mờ, ta lục nghề rồi sao? Hay là đắc ý quên mình? Lại để cho người khác uy hiếp thế này. Có gì thì chúng ta từ từ nói chuyện, ai lại cầm kiếm kể cổ người khác như ngươi vậy, Triệu Hoài cất tiếng, bình thản như không? Nói, chuyện này là do ngươi một thanh âm trầm lắng vang lên nhưng không kém phần sát sảo. chuyện này là chuyện gì? nói rõ một chút xem nào. nói như thế ai mà hiểu được. triệu hải vừa nói vừa chậm chậm xoay người nhưng đáng tiếc lại bị đối phương phát hiện. đứng như đó, đừng có mà động đậy. ngươi chỉ cần núp ních một chút nữa, có tin là ta xử tử ngươi ngay tại đây hay không hả? đối phương nghiêm giọng mà nói, lạnh lùng không thôi. được rồi, được rồi, đừng có mà hở một tí là động tay động chân, như vậy mất cảm tình lắm. có chuyện gì thì nói đi, ta giải quyết cho. triệu hải bình tĩnh mà đáp, thậm chí thuận miệng mà trêu chọc một chút. cá ở đây là do ngươi hà độc Chuyện này có phải hay không?" Đối phương nói tiếp, "Còn là có chút thiếu kiên nhẫn." "Độc gì chứ? Cô nói gì thế? Ta là người có thể làm ra loại chuyện hèn hạ như vậy sao? Đừng có mà bu oan ta đấy. Bằng không chịu hài bảy ra dáng vẻ nghiêm chính, nói lời thanh minh." "Bằng không cái gì? Ngươi làm cho ta xem." Đối phương dùng lực, hắn liền được phen sợ hãi. "Bằng không? Không có gì cả." Nghe giọng điệu này, hình như cô là con gái thì phải. Con gái ấy mà, nên kiếm cái gì đó nhẹ nhàng hơn mà chơi. Ai đợi, lại cầm kiếm kể cậu người ta như này. Rất dễ chịu thế đấy." Lời vừa dứt, Triệu Hoài liền ra tay, chỉ thấy hắn ta thành thục xoay người, đối xuống thấp, không để đối phương kịp phản ứng, đã ra một đòn, đánh mạnh vào bụng cô ta, sau đó thì nắm tay, đoạt kiếm, Đổi khách thành chủ, hoàn toàn khống chế cô ta. Một màn này, diễn ra chưa quá 30 giây. Chơi dao có ngày đứt tay, chơi kiếm có ngày mất mạng. Cô đấy, đừng có mà chống cự, Triệu Hoài cất tiếng, tư thái lãnh đạm. Ngươi, buông tay, cô ta muốn phản kháng nhưng đáng tiếc hắn lại là Triệu Hoài, tất cả cũng chỉ bằng không. Thậm chí, còn bị hắn ta trêu đùa một phen. Đã nói với cô rồi, đừng có mà chống cự. Bằng không hậu quả, cô gánh không nổi đâu. bàn tay của triệu hoài giờ đây đang ôm lấy eo đối phương, không ngừng vuốt ve. hoa, ta bên kia khổ cực không ít, người bên này lại ôm người đẹp mà hưởng thụ. đây, cũng quá là bất công đi. cảnh hòa bất chợt xuất hiện, nhìn về một màn này tâm tình không khỏi đau đức. hưởng thụ cái đầu nhà ngươi, ta xem tí là bị người ta chém chết rồi đấy. ở đó mà hưởng với trả thụ. lấy dây chói cô ta lại đi, dám động tới ta, con nhỏ này tới số rồi. Khà khà, triệu hoài nở ra nụ cười gian ác, ác đến nổi không thể nào ác hơn. rất nhanh, người đã bị bọn họ trói lại như đòn bánh ép. Cô ta ra sức dây dưa, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Tình cảnh này, phải nói là mười phần ngặt nghèo, rơi vào tay triệu hoài, xem như lời đến đây là hết. Nói đi, tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, là ai sai cô hành thích ta? Kẻ chi tiết bảo, biết đâu ta tha cho một mạng thì sao? Triệu hoài nhẹ cười nhưng lại sặt mùi nguy hiểm. Các ngươi có biết ta là ai hay không? Còn nữa, chủ nhân nhà ta có mệnh hệ gì, các ngươi gánh không nổi đâu. Đối phương hay lớn, nào đâu có xem bọn họ ra gì? Chủ nhân nhà cô có mệnh gì thì liên quan chó gì đến ta? cái trò hù người này, đối với ta mà nói là hoàn toàn vô dụng. ngoan ngoãn khai báo, đó mới là việc cô nên làm. trật trật trật, không thì đừng trách ta không biết thương hoa tiết ngọc. triệu hải cầm thanh trường kiếm trên tay, chỉ mới vừa chạm nhẹ vào lưỡi kiếm, máu tươi đã bắt đầu chảy ra. khóe môi hắn liền nết lên nụ cười đầy nham hiểm. vãi bé ngót ngon ngọt ngọt luôn. thanh kiếm con con đó, ấy mà lại sắc bén vô cùng, khiến cho hắn ta thích thú không thôi, liền tiện tay mà cất đi. có thể sở hữu một món vũ khí như này, xem ra thân phận đối phương không đơn giản. chỉ là đã rơi vào triệu hải, đành lành ít dư nhiều vậy. hỏi cô đó bị liếc hạ gì mà không trả lời. Nếu đã không thích nói chuyện, ta cũng không ép cô nữa. mặc kệ cô ta ở đây làm mùi ngon cho yêu ma, chúng ta đi thôi. mắt thấy đối phương không hợp tác, triệu hải liền dở trò. giả vờ rời đi chính là để cô ta mắc bẫy. khoan đã, ta nói, ta tiên thị là thân cận của công, không phải là tiểu thư. người hiện tại đang trúng độc, cần thuốc giải mới có thể cứu mạng. ta biết, là ngươi hạ độc. cầu xin ngươi cứu lấy tiểu thư nhà ta. bất lực, cô ta đành hạ mình vân lại. mở miệng rồi sao? ta còn tưởng cô cứng miệng lắm chứ. Hóa ra cũng chỉ đến thế là cùng. Muốn ta cứu tiểu thư nhà cô, không phải là không được, chỉ là không biết thú lao như nào đây. Triệu Hải đưa tay sở cảm, một thân gian tả lộ rõ. Hoa, độc là do người hạ, cứu người cũng là điều hiển nhiên. Ngươi còn lại đòi thù lao, có tính người hay không thế? Lời cảnh hòa vừa dứt, Triệu Hải đã đạp cho hắn ta ngã nhỏ rồi. Ai mượn ngươi nói thêm vào vậy? Đứng qua một bên mà chơi đi, tài lanh lắm. Để chỗ cho ta làm ăn, phá quá hả? Nói đi, cô có gì cho ta? Triệu Hải muốn mày, sát mặt không khỏi khó coi. Bảo kiếm ngươi không phải đã lấy rồi sao? Còn muốn gì nữa, ngươi cũng tham lam quá rồi đấy." Thị gan giọng mà nói, vớt hận không ít. đây, bảo kiếm gì chứ? Ta nghe không hiểu. Cái gì cũng có giá của nó cả, cô không chịu bỏ ra cái giá tương ứng thì đừng hòng ta ra tay." Triệu Hải nói lời ẩn ý, như đồ bất chính. Bụi à, ta thấy như vậy không được tốt cho lắm. Chúng ta hay là cứu người trước, rồi nói vấn đề này sau có được không hả? Cảnh hòa vẫn là như cũ, giúp đối phương cầu tình. Cái thằng này, sao cứ phá ta hoài vậy? Ăn rồi báo, đi chỗ khác chơi." Lệ, trước một màn này, Triệu Hải bất lực không kém. Chương 364 Cứu người chương 364, cứu người trở lại khoảng thời gian một tiếng trước, có hai bóng hình lờ mờ xuất hiện. Họ một trước một sau, nối bước nhau mà đi. Chẳng mấy chốc, đã đến bên bờ biển. Nơi nào không đến, lại đến ngay chỗ mà Triệu Hải hạ thuốc, nó mới chết chứ. "Công chúa, người đợi ta với." Thanh âm văn vọng, đưa mắt nhìn tới hóa ra là thị. "Đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là công chúa nữa. Chúng ta đang cải trang, phải gọi là tiểu thư, biết chứ hả?" Giọng điệu trong trẻo vang lên, từ một cô gái khoảng tầm 18-19 tuổi. Nước da trắng ngần, thân hình tốt tha trong gió trông xinh xắn đáng yêu vô cùng nhưng lại mang đôi nét khờ khạo. Mặc Hảo, công chúa của Đào Hoa Đào Quốc. Ta đói rồi, em kiếm gì cho ta ăn đi. Mạc Hảo nói tiếp, tiếng ngọt ngọt lại bất chợt phát ra. ở nơi này, em biết kiếm gì cho người ăn đây? hay là người dùng tạm biên phục hồi chức năng này đi. Thị nhỏ giọng mà nói, vẻ mặt khó xử không ít. thứ này á hả? vô vị lắm, ta không ăn đâu. ta muốn ăn thịt, ăn cá cơ. Mạc Hảo làm đúng, dùng rằng mà nói, thịt cá đâu ra mà ăn, người đừng có mà làm khó em. ngon nào, ăn thứ này vào đi, ít nhất là người không nói nữa. Thị ra sức dỗ dành. Đôi phần bất lực. Kia kia, đó không phải là thịt cá hay sao? Em bắt cho ta đi." Mạc Hảo đưa tay chỉ về phía trước, lớn giọng mà nói. Mắt thấy, nào là tôm, cua, mực, cá. Bơi ngửa lên trời, trông ngon mắt vô cùng. Nhưng cô ta đâu biết rằng, ẩn trong đó là nguy hiểm chết người. Ở rừng thiên nước độc này, làm gì có thứ ngon ăn? Chỉ là, Mạc Hảo lại không hiểu rõ những chuyện này, cứ khăng khăng đòi cho bằng được. "Không. Tiểu thư, người không cảm thấy những thứ đó rất kỳ lạ sao? Ai đời, cá lại bơi ngửa bụng lên trời? thấy thế thị liền nói lời quên can." Ta mặc kệ, ta muốn ăn, em bắt lên, nướng cho ta đi. Nghe được lời ấy, Mặc Hảo chẳng để vào thai. Những thứ đó chắc chắn không bình thường, người không ăn vào vẫn là tốt hơn. Thị nói tiếp, không ngừng khuyên nủ nhưng tất cả cũng chỉ bằng không. Em không nghe lời ta nữa, em hết thương ta rồi. Ta dậy à, Mạc Hảo được nước lần tới, mẹ nheo không thôi. Người, thôi được rồi, người đợi em một chút vậy, hết cách, Thị đành chiều theo ý của cô ta. Thế là, Thị bắt lấy một ít tôm cá mà nướng lên. Chốc lát, mùi hương đã thoang thoáng khắp nơi, càng là khiến cho cơn nói của Mặc Hảo tăng bội phần nhân lúc đối phương không chú ý liền bụng trộm mà ăn lén tiểu thư người đợi ta thử độc cái đã rồi hạ ăn sau thị lấy ra một cái kim bạc đâm xuyên qua thịt cá kim bạc vẫn là như cũ không chút đổi màu đến đây cô ta mới yên tâm phần nào chỉ mới vừa quay đi quay lại số tôm cá nướng đó đã chẳng còn lại bao nhiêu điều này dọa cho thị được phen hoang mang đưa mắt nhìn tới miệng của mạc hảo giờ đây đã lấm lem đi không ít không cần nghĩ cũng biết thủ phạm là ai công tiểu thư người sao lại như vậy rồi lỡ như có chuyện thì sao em đánh không nổi đâu trốn ra đây đã là tội nặng rồi, người đừng có mà dọa em nữa, thì lên tiếng, lộ rõ vẻ khổ tâm. không sao đâu, không sao đâu, em phải tin ở ta. ngon lắm, em cũng thử một chút đi. mặc hảo cười tươi mà nói, đáng tiếc là nụ cười này lại kéo dài không lâu. ngay lập tức, sắc mặt của cô ta đã trở nên nhăn nhó. từ bụng truyền đến một cảm giác đau đớn khó mà diễn tả thành lời, như quặn thắt lại. chẳng mất bao lâu, cô ta đã vùng vẫy trên mặt đất. nhìn về một màn này, thì quá đổi bất ngờ. đau, đau quá, yếu, yếu ta. mặc đưa tay ôm bụng, gen thành tiếng nước mắt bất giác mà chảy dài. Công chúa, người không sao chứ? Đây là bị gì vậy? Người đừng có mà dọa em, tức thì, thì đã cái bên. Đau, khó chịu. Nhanh, cứu ta. Mặc Hảo khó khăn mà nói từng chữ, nhưng nghẹn ở cổ họng, lời vô dứt, cô ta cũng theo đó mà ngất xỉu. Công chúa, người đừng có mà xảy ra chuyện gì. Công chúa, tỉnh lại đi mà. Rõ ràng là không có độc, tại sao lại như này? Thì ông đối phương bảo lòng, mười phần hoang mang. Cô ta đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ xa lại truyền đến thanh âm của hai người con trai. Đưa mắt nhìn tới đó là triệu hải cùng với cảnh hòa đang trò chuyện. tiếp theo là một màn gặp gỡ của mấy người bọn họ mới có sự tình như hiện tại. Hoa, này là ngu mà chết chứ bệnh thật gì. đã biết là thức ăn không ổn rồi, còn nằng nặc ăn cho bằng được. các ngươi còn gan hơn cả ta nữa, chán sống rồi sao? nghe được đầu đuôi câu chuyện, triệu hải nhịn không được mà buông lời cảm thán. đó là lệnh của công. tiểu thư nhà ta, ta không thể không nghe sao? cầu xin ngươi cứu người ấy đi. bất lực thì chỉ đành cầu tình hắn ta. hạn dự nghệ tình ta và cô có chung hoàn cảnh, đánh rút cô một lần này vậy. ai bảo ta? Tâm tính lương thiện làm gì cơ chứ? Triệu Hoài làm ra dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang nhưng ẩn trong đó là sự gian ác đến cùng cực. Ngươi mà lương thiện cái gì? Bảo kiếm đó là vương thượng ban cho ta, chưa gì hết ngươi đã đút túi rồi. Nếu không phải là vì công chúa, ta còn lâu mới chịu thiệt như này. Đáng hận. Thị tức đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ rõ vẻ căm phẫn bội phần. Mạng ngươi quan trọng, chúng ta đi thôi. Cảnh Hòa, ngươi kiêng cô ta đi, Triệu Hoài trầm giọng, bất lực không kém. Họa từ trên trời rơi xuống này, phải tự mình giải quyết vậy. Nói rồi, mấy người bọn họ liền cùng nhau khởi hành dưới sự chỉ dẫn của thị chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến trong một hốc đá là một gái trắng trẻo nếu không phải là có người dẫn đường thì khó mà tìm ra cho được thân hình nhỏ nhắn đó đúng là độc lòng người mà người thì trông rõ đẹp nhưng tiếp cái là không có nào, hạt đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà triệu hoài nhẹ lắc đầu ngao ngán không thôi người còn chờ gì nữa mau cứu tiểu thư nhà ta đi thị hét lớn tâm tình cũng khỏi gấp gáp gấp gì chứ có ta đây không chết đâu mà sợ để xem có gì ngon trên người không cái đã lời vừa dứt triệu hoài đã bắt đầu hành động cái tên khốn kiếp nhà ngươi, dám chạm vào người tiểu thư nhà ta, có tin là nhìn về một màn này, thì tức đến tay nghiến. cô không nhìn lại mình đi, còn muốn làm gì ta nữa. chậc chậc, lâu lắm rồi ta mới làm người tốt một lần, đừng có mà ép ta phải làm người xấu đấy. triệu hải liếc nhìn đối phương một cái, ánh mắt ấy thở ở đến lạ, khiến cho cô ta không dám nói thêm một lời nào nữa. Ừ, mừng, cũng không tệ, nhiêu đây là đủ rồi. cứu người thôi, cứu người thôi. sau khi thu hoạch hà hê, triệu hải mới ra tay cứu người. từ trong người lấy ra một viên thuốc, tận tình mà đút cho cô ta. ngươi cho tiểu thư nhà ta uống cái gì vậy? Thì giờ đây vẫn là cảnh giác như cũ. Tất nhiên là thuốc giải rồi, chứ câu nghĩ là cái gì? Tầm một tiếng sau, cô ta sẽ tỉnh lại. Các ngươi từ đâu đến thì về đó đi, nơi đây nguy hiểm khó lường. Thân là con gái chưa trải sự đời, không tốt cho hai người các ngươi đâu." Triệu Hải thiện ý nhắc nhở, nhẹ cười nhưng lại đầy thâm sâu. Chương 365, công. Tiểu thư chương 365, công. Tiểu thư sau khi cứu người, Triệu Hải cũng thu được không ít thành quả. Thế là thỏa mãn mà rời đi. Nhưng hình như hắn ta vẫn là quên đi chuyện gì đó. Nếu đã không nhớ, át hẳn là nó không quan trọng nhưng mà chuyện này lại liên quan đến hai mạn người. Các ngươi có đi thì cũng phải cởi trói cho ta chứ. Như này, khác gì biến ta trở thành muồi ngon cho yêu ma, thì hết lớn, dáng vẻ vẫn là bị trói như cũ. Mỗi một cử động đều là việc vô cùng khó khăn. Trực, xem tác địa, xem tí thì biến mất. Mà cô cũng biết sợ bọn nó nữa à? Ta còn tưởng cô không sợ cái gọi là yêu ma cơ chứ. Bằng không, hai cái đứa chưa trải sự đời như các cô, ai lại đến nơi này? Triệu Hoài nhìn về bọn họ một lượt, nói lời miệt mai. Ngươi nói là ai chưa trải sự đời? Chúng ta là. Là nói đến đây. Thị gần như nghẹn họng, là cái gì? Cái đồ bắt muối chưa sạch kia. Thành ra như thế này rồi, còn cứng miệng cho được. Hạt Dụ đúng là tuổi trẻ nông nổi mà, thất vọng thật đấy. Cảnh Hòa, tẩy trói cho cô ta đi. Chúng ta đi thôi." Triệu Hải thở dài một hơi, xoay người chậm rãi mà đi. Nghe được lời đó, Cảnh Hòa cũng nhanh nhẹn mà hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lập tức đuổi theo đối phương. Thị bên này, căm vẫn không thôi nhưng lại chẳng thể làm gì, giữ mắt mà nhìn bọn họ rời đi. Cô ta còn bận phải chăm sóc cho tiểu thư nhà mình nữa, nào đâu có dư hơi mà làm chuyện khác Công chúa Ngươi đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Bằng không, em phải chịu khổ đó." Thị nắm chặt bàn tay của đối phương, thâm tình mà nói. Một bên khác, Triệu Hải cùng với Cảnh Hòa thong dong mà bước từng bước. Hắn ta đem tất cả số mực cá mà bản thân thu hồi được, sau khi đã lấy ngọc thì ném xuống mặt đất, cứ như thế mà tạo thành một hàng dài. Nhìn về một màn này, Cảnh Hòa không khỏi ngơ ngác, khó mà hiểu rõ ý đồ của đối phương. Người đây là đang làm gì thế? Có thể nói cho ta nghe không?" Cảnh Hòa cất tiếng, thăm dò thực hư. Tất nhiên là tiếp tục đặt bẫy rồi. Đem thức ăn có độc đó, thêm ít gia vị Tâm hương thơm của nó đến mức cực điểm. Cứ giai như vậy, yêu ma nào ngu thì ăn phải. Đến lúc đó, chúng ta lại tiếp tục thu hoạch được hai, Triệu hài bình thản mà đáp, ngựa khí lại mang một chút gì đó rất chi là đắc ý và ạ, cái này hay hả nha. Thật là không ngờ tới, còn có thể chơi như vậy. Ta phục người sắt đất mà, cảnh hòa hai mắt tròn tròn, kinh ngạc tột độ. gì sì, ngươi nghĩ ta là ai?" Cái đầu ấy, không phải để mọc tóc đâu mà là nghĩ nhiều vào, mới có thể làm được lớn." Triệu hài nhìn về đối phương, nói lời rắn rãy. "Vậy, tại sao lúc ban đầu, chúng ta không dùng cách này mà phải đi liều mạng đánh giết?" ta vì chuyện đó, xem đi nữa là mất mặt đấy. Cảnh hòa giờ đây sát mặt khó coi đi không ít, không đánh không giết, ngươi có thành quả của riêng mình à? Toái nguyện với đau, ngươi làm chủ được sao? nhẹ nhàng quá thì con người ta sẽ sinh ra bị lại, phải có chút khó khăn mới có thể rèn luyện tâm trí. ngươi đấy còn phải học hỏi dài dài, chút thử thách đó có đáng là bao? Triệu Mai nói tiếp, đôi phần hàm ý ta biết rồi. chỉ là chúng ta bỏ mặc hai cô gái kia ở đó có ổn không? có cần, quay lại giúp đỡ bọn họ một chút hay không? về chuyện ban nãy, Cảnh Hòa vẫn là có chút lo lắng. sao? độc lòng rồi à? bọn họ có an toàn hay không liên quan gì đến ngươi thân ngươi còn lo chưa xong đòi lo cho ai làm tốt chuyện mình nên làm đó mới là việc ngươi cần hướng tới dư hơi lắm hả gì giúp bọn họ ai giúp ngươi lấy ngôi vị đầu bảng nói nghe xem triệu hải liếc nhìn đối phương một cái chất vấn không thôi để mặc hai cô gái ở đó ta cảm thấy không hay cho lắm thì phải giữa nơi nguy hiểm này lỡ như bọn họ xảy ra chuyện gì thì sao cảnh hòa tiếp lời nét mặt không kém phần lo âu yên tâm đi xung quanh đó không có yêu ma đâu mà lo ngươi nghĩ chất độc mà ta phát tán yêu ma còn có thể sống sao Nếu như mà sống thì cũng không phải là thứ mà hai người chúng ta có thể đối phó. Có an toàn hay không thì phải xem ở vận may của hai người bọn họ rồi. Trên đời này, có nhiều chuyện ngươi muốn quản nhưng quản không nổi đâu. Cái cảm giác bất lực ấy, ngươi sẽ dần quen thôi. Đợi đến khi bản thân đủ mạnh mới có thể làm gì thì làm, triệu hoài bình thản mà đắp nhưng ẩn trong đó là nổi niềm không sao diễn tả thành lời. Nghe nói đây, Cảnh Hòa cũng biết rằng bản thân không thể giúp ích được gì thêm, chỉ đành để bọn họ tự mình phó mặc cho số phận. Còn về phần hắn ta, vẫn là có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Danh lấy hàm nhất, đó mới điều đáng chú tâm chẳng mất bao lâu, triệu Hoài đã bố trí xong tất cả. hiện tại, hắn ta thành thơi mà ngồi một chỗ chờ đợi cái gọi là thành quả. giờ mà đánh, đánh cũng không nổi nữa đâu. chỉ có thể ngồi mát ăn bát vàng, nằm chờ súc ruộng. hạt dữ, chán thế nhở? đúng là nặng đầu gốc thì nhẹ chân ta mà. triệu Hoài ngước mắt nhìn trời, thở dài một hơi. bụt, ngươi đây là sao thế? không định làm gì tiếp theo nữa à? thấy thế, cảnh hòa liền nói lời quan tâm. làm gì là làm gì giờ. ngươi tưởng, ta lúc nào cũng có mưu kế hay sao? hạt dự, kiệt sức lực rồi, chán chết đi được. triệu hải đưa tay chống cằm củ dúm mà đáp. "Vậy chúng ta có phải sẽ được nghỉ ngơi hay không?" Cảnh Hòa hớn hở mà nói, miệng đã dấu không được mà lộ cười. "Vất vả lâu đến như vậy, hơn ai hết hắn càng là muốn nằm nữa một chỗ." "Nghỉ ngơi ạ?" "Không tệ đấy nhưng mà, ta lại có chủ đích khác rồi, đi thôi." Bất chợt, Triệu Hải lại lộ ra một thân gian ác. "Đi đâu? Ngươi không phải đã nói là cảm kiệt sức lực rồi sao? Còn đi đâu nữa?" Cảnh Hòa nhướng mày, đôi phần có hiểu. Nụ cười ban nãy cũng theo đó mà tắt. "Tất nhiên là làm việc ngươi muốn rồi, xem hai cô gái đó giờ đã ra sao." Triệu Hải nhẹ giọng nhưng không kém phần gian tả không phải là người nói, để bọn họ tự sinh tự diễn hay sao? Giờ sao lại đổi ý thế này, nghe được lời đó, Cảnh Hòa không khỏi ngớ ngác. "Không, ta đổi ý rồi. Ta cảm thấy, để mặc hai cô gái chân yếu tay mềm không quan tâm tới là điều không tốt. Như vậy, tội lắm, phải đặc biệt quan tâm săn sóc mới được." Khà khà, Triệu Hoài nở ra nụ tà đến nỗi không thể nào tà hơn được nữa, tính người cũng theo đó mà mất giận. "Hoa, người làm như vậy, ta sợ đấy, nhìn về một màn này, Cảnh Hoa bất giác mà rùng mình. Rất nhanh, hai người bọn họ đã trở lại vị trí cũ, chẳng mất công tìm kiếm đã gặp lại người cần gặp. Triệu Hoài không gấp xuất hiện mà là ở một bên âm thầm quan sát. Hắn ta lúc này trong bụng toàn là suy nghĩ xấu xa, định đem hai người con gái đó chê vừa qua một lượt, mua vui cho bản thân, tôi đến thế là cùng. Bụt, tại sao chúng ta lại như vậy? Trông không khác gì phường đầu trộn đuôi các cả, cảnh hòa lên tiếng, sắc mặt kém đi thấy rõ. Sao? Cảm thấy mất mặt à? Ngươi tưởng ăn trộm ăn cướp dễ làm làm sao? Đều là có kỹ năng cả đấy, đừng có mà chơi bài. Và lại, chúng ta đây là quan sát tình hình, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Dì mà trộm cướp ở đây, Triệu Hoài đáp lời, thanh minh cho bằng được. Chương 366, Triệu Hoài một lần nữa xuất hiện, gặp lại hai người bọn họ chương 366, Triệu Hoài một lần nữa xuất hiện, gặp lại hai người bọn họ sau khi sử dụng thuốc giải mà Triệu Hoài đã cho, chẳng mất bao lâu Mạc hảo đã tỉnh lại. Mơ màng mở mắt ra, cơn đau là vẫn còn đó. Mắt thấy, là khuôn mặt tràn đầy lo âu của thị. Điều này khiến cho cô ta nhất thời có chút hoang mang. "Thị, em làm sao thế?" "Ta, ta bị gì thế này?" Mạc hảo cất tiếng, giọng yếu đi thấy rõ. "Công chúa người tỉnh lại rồi sao?" doa em chết mất, lúc này thị mới bất đi phần nào lo lắng. công chúa sao? xem ra có chuyện vui rồi đây. triệu hải ở đằng xa nghe thấy lời đó, bất giác lại lộ rõ vẻ nham hiểm. công chúa, người đang nói gì thế? cảnh hòa cất tiếng, vẫn là chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. người có muốn trải nghiệm cái cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân không? cơ hội hiếm có đó, thế nào? triệu hải nhìn về đối phương, nhẹ cười mà hỏi. anh hùng cứu mỹ nhân, chuyện này là sao? càng nghe cảnh hòa càng có hiểu. một bên khác, sau khi trải qua một màn vừa rồi, thì biết rằng. Nơi này không thể ở lâu, một khi gặp lại tên con kia, không biết lại xảy ra chuyện gì, bản thân chỉ tổ chịu thiệt. Rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, đó mới chuyện nên làm hiện tại. "Tiểu Thương, là em có lỗi với người. Người không biết đâu, lúc nãy có một tên khốn nạn nhân lúc người hôn mê. Hắn, hắn nói tới đây, thì hận không thể tả. Hắn làm gì ta? Em nói rõ xem nào. Em nói đi." Nghe được lời ấy, mặc hào sốt sáng không ít. Canh vàng lá ngọc, nào đâu để kẻ khác dễ dàng đúng chàng. Hắn, hắn ta mò mắt người, sơ soạng người, cuối cùng là lấy hết bảo vật trên người người. Em cố ngăn cản nhưng tên đó lại bắt chó em lại, hành lực bất đồng tâm. Khốn nạn mà, thì nói tiếp, tức đến điếng người nhưng đổi lại là chẳng thể thay đổi được gì. Còn có chuyện như thế nữa sao? Vậy cái tên khốn mà em nói, hắn đâu rồi? Ta nhất định phải trừng trị hắn mới được, mặc hảo siết chặt lòng bàn tay, xem ra là tức giận cũng không kém. Tên khốn kia đó, sớm đã rời đi rồi. Trước khi đi, hắn còn nói chúng ta là cái đồ hỉ mũi chưa sạch nữa, về nhà mà chơi đi. Long nhong bên ngoài như thế này, mất mạng thì đừng có mà trách sao số xui. Hay là, chúng ta trở về đi, tiểu thư thì nắm lấy bàn tay đối phương, từ phấn độ tột độ lại chuyển sang thâm tình ức ngát trong một khoảnh khắc. Điều này gợi lên sự nghi ngờ trong lòng đối phương không ít. Mặc Hảo giờ đây mơ hồ cảm thấy có điều bất thường. Thế là kiểm tra lại bản thân một lượt, phát hiện ra là chẳng mất thứ gì. Liên rung ánh mắt hoài nghi mà nhìn về đối phương. Trước tình thế này, thị theo phản xạ mà tránh lấy ánh mắt của cô ta. Em lừa ta. Hừ, buồn công ta thương em đến vậy, ta chơi còn chưa đủ, em đã muốn lừa ta về. Mặc Hảo đã gần như chắc địch là đối phương lừa mình. Tiểu thư, đây không phải là em lo cho người sao? Người nghĩ thử đi. Người mà có mệnh hệ gì, em sống sao nổi? Và lại, em làm gì có gan mà lừa người? Thật sự là có kẻ dám vô lễ với người mà, người không tin em sao? Thì gắng sức quên can, giải thích trong vô vọng. Về cũng được thôi nhưng mà, ta muốn gặp cái tên khốn nạn mà em nói. Nếu như hắn đã dám vô lễ với ta như lời em nói, không chừng trị một chút thì thật không thỏa đáng mà. Em muốn lừa ta chứ gì? Đừng hỏng. Mặc Hảo tự cho mình là đúng, vẫn là ham chơi như thường. Tiểu thư à, hay là chúng ta bỏ đi? Cái tên đó, khó đối phó lắm. Nói không chừng, người lại chịu thiệt trong tay hắn ta thì sao? thì tiếp tục quên đủ nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. sợ gì chứ, ta đường đường là công chúa của đảo hoa đào quốc này, lẽ nào lại sợ đối phương sao? tên đó mà xuất hiện ngay bây giờ, ta bẻ cổ hắn cho em xem. mặc hào hùng hồn mà nói, khí thế ngất trời. nghe nói, là cô muốn bẻ cổ ta thì phải. Cổ đây, ngon thì bẻ đi. thanh âm vang trời, theo đó là bóng hình quen thuộc xuất hiện. triệu hoài tư thế ngang, uy nghiêm mà đứng trước mặt bọn họ, mặc dù thương thế trên người là vẫn còn đó, cũng không thể ngăn cản hắn ta làm mẫu. tên cô rách áo ôm đó là ai thế? trông không khác gì mấy tên sắp chết cả lại ra vẻ đến vậy, mặt hào hỏi nhỏ, không khỏi hiếu kỳ. là cái tên khốn nạn em nói với người đó, không những lấy đi bảo vật mà còn xỉ vả chúng ta nữa. đáng hận. thị cay cú mà nói, ánh mắt thủ hẳn lộ rõ. é hèm nói xấu gì ta đó? không có ta, hai người các ngươi không biết đã gặp chuyện gì rồi. không cảm kích thì thôi đi, lại còn sinh ra hận ý hả? lòng người. triệu hải thở dài một hơi, đem tội ác của hắn không ngừng tẩy trắng. hoa, còn có thể nói như vậy sao? chuyện mà ngươi làm, rõ ràng là trộm cấp giữa ban ngày, giờ lại nói như là bản thân vô tội đây là lời con người có thể nói ra sao, thị ngay lập tức phản bác, dọn điệu còn là có chút khinh miệt. si, cô không thử nghĩ mà xem, tại sao các cô ở đây lâu đến như vậy, lại không có một con yêu ma nào xuất hiện? ta mà không pha lên người cô ta một chút hương liệu, hai người các ngươi còn đứng đây được sao? đúng là giúp vật báo ân, giúp người báo oán mà, triệu hai nhẹ lắc đầu, bày ra dáng vẻ đau thương nói, vậy tại sao? ngươi lại lấy bảo vật trên người tiểu thư nhà ta hả? chuyện này, ngươi giải thích đi, thị tiếp lời, vẫn là cái dáng vẻ đanh đá đó. lấy gì cơ chứ? cô hỏi cô ta thử đi, ta có lấy gì không? đừng có vu oan cho người tốt đấy nhé. Triệu Hoài nhẹ cười nhưng lại mang tư vị thâm sâu khó giò. Chỉ dựa vào việc ngươi thất lễ với ta, đã đủ để ta xử quyết ngươi hàng trăm hàng lần rồi. Cần chi ở đây nhiều với nhà ngươi? Mặc Hảo cất tiếng, tiếng, giọng điệu còn là có chút bề trên. Muốn động thủ sao? Chỉ dựa vào hai người các cô. Chuyện hai đấy, ta đã cười. Cô không hỏi cô ta đi, hậu quả đó nó ra sao? Nếu mà cảm thấy cuộc sống này vô vị quá thì nào vào đây, ta chấp luôn cả hai. Triệu Hoài thản nhiên mà đáp, thậm chí còn trêu đùa bọn họ không ít. Hoa, cái tên cũ này, chưa từng có ai dám nói với ta như vậy cả. Ngươi đúng là chán sống rồi mà, nói rồi, Mặc Hảo lập tức lao lên. Chưa được 3 giây, đã trở về vị trí cũ, kèm theo đó là một con mắt tím liếm tìm sim. À ha ha, chưa từng có ai dám ra tay với ta cả, cái tên khốn nhà ngươi vậy mà lại dám. Ta liệu mạng với ngươi luôn, nếu như không phải là thị kịp thời ngăn cản thì Mạc Hảo sớm đã xuống sắc với hắn ta ngay tại đây luôn rồi. Tiểu thư à, người bình tĩnh lại một chút, chúng ta đánh không lại hắn ta đâu. Và lại, bảo kiếm đã bị hắn ta lấy đi mất rồi. Ngươi làm quá lên, người chịu thiệt là chúng ta đấy, trước sự vùng vây điên cuồng của Mặc Hảo thì chỉ có thể ôm chặt lại càng tiêm chặt. Cái gì? Đã bị hắn ta lấy mất rồi sao? Nếu như để phụ hát, thân biết được, ta chết chắc mất." Sau khi nghe được lời đó, Mạc Hảo đã dần lấy lại bình tĩnh. Chương 367, năm con yêu ma cấp 4 chương 367, năm con yêu ma cấp 4 sau khi nghe tin bảo kiếm đã lọt vào tay Triệu Hoài, Mạc Hảo lập tức thay đổi thái độ, từ tức giận liền chuyển sang trạng thái mềm mỏng. Thêm vào đó, là từng lời khuyên can của thị. Hiện tại, chỉ đành nhẹ nhàng mà nói chuyện với hắn. "Ai bảo, hai người bọn họ đang ở thế yếu." Khô khụt, "Được rồi." ngươi bây giờ có phải là nên trả lại thanh bảo kiếm cho thị? đó dù sao cũng là đồ của bọn ta, ngươi bỏ túi như thế hình như không hợp lý cho lắm thì phải. Mặc hào cất tiếng, chia bàn tay ra mà gắt. gì? trả lại cái gì cơ? đồ trong tay qua là của qua, nào có lý phải trả lại. cô xem ra còn cờ hơn cô ta nữa. Triệu Hải lấy tay che miệng, cười lớn thành tiếng. ngươi, ngươi như này cũng quá là vô lại rồi. đó rõ ràng là đồ của bọn ta, sao ngươi lại cướp trắng trợn đến như vậy? Mặc hào hai mắt mở to, được phèn ngớ ngác. đây xem như bài học dành cho hai người các cô vậy. đó là lòng người hiểm ác nhất định phải đề phòng. bằng không, bản thân chịu thiệt lúc nào không hay. Hiểu chưa hả? Triệu Hoài nghiêm rộng, nói lời giáo hấn. Ngươi làm như vậy không sợ gặp phải báo ứng sao? Cái Đức Hành này, cũng quá là đáng ghét đi. Mặc Hảo nói tiếp, mười phần tức giận. Sao? Đánh các cô đánh cũng không lại ta, nói các cô càng là nói không lại ta. Báo ứng mà cô nói, chừng nào mới có? Ta thật sự cho xem, cái gọi là báo ứng đó sẽ ra sao đây này. Triệu Hoài đáp lời, đáp ý không thôi. Hắn nói đến độ đối phương cứng luôn cả miệng. Liếc nhìn một cái, nhẹ cười nhâm hiểm đã đủ dọa cho bọn họ, lui bước về sau. Đối diện là một tên vô lại đến cùng từ này, hai cô gái mới vừa trải đời như bọn họ thật sự là đối phó không nổi. Mặc dù lời mà đối phương nói đều không ra gì, nhưng lại chứa hàm ý chỉ là bọn họ hiện tại chưa hiểu rõ mà thôi. Không nói với các cô nữa, ta phải đi đây. Nơi này không thích hợp với hai cô đâu, về nhà mà chơi đi. Nói không chừng có yêu ma xông ra nhai đầu cô với cô ta bây giờ luôn thì sao? Trước khi rời đi, Triệu Hải còn không quên trêu đùa bọn họ một chút. Cái đồ mắc dịch nhà ngươi, dám chủ bọn ta. Không tiếp, ngươi mới bị yêu ma nhai đầu đấy. Thị lớn tiếng mà nói bắt theo, chút ra cơn giận trong lòng. "Hả? Cô nói cái gì cơ? Ta nghe không rõ." "Cô nói rõ lại ta nghe xem." Ngay lập tức, Triệu Mải nhanh như chớp mà xuất hiện trước mặt cô ta. Một màn này, phải nói là cực kỳ giò người. "Ta, ta nói, là ngươi đi đường nhớ chú ý sức khỏe, bảo trọng thân thể. Bị thương thành ra thế kia rồi, không chết thì ổn lắm, thị nào đâu có ngờ đến đối phương sẽ quay trở lại. Thực lực của hắn là vẫn còn đó, cô ta nào dám đắc tội, chỉ đành niệm mai một chút vậy." Thế nhân hiềm ác, lòng người đang sợ. Hai cô cứ như vậy hoài. Sớm muộn cũng gặp chuyện. Thiện đây nói cho các cô biết, ta thủ dai làm đấy. Tốt nhất đừng nên chọc vào ta. Bằng Không, chậm Triệu Hoài đưa ánh mắt nhìn về phía xa, theo đó là một cây lớn đổ xuống các cô cũng thấy rồi đó, liệu mà bảo. Cái gì thế kia? Tại sao hắn ta lại làm được? Bằng cách nào? Chứng kiến một màn này, hai người bọn họ ngơ như con nai tơ vậy. Thật ra, cây đó là cảnh hòa làm đổ, Triệu Hoài chỉ việc làm mẫu thôi. Đi thật đây, cô đấy, đừng có mà ham chơi nữa. Ít nhất cũng phải kiếm chỗ an toàn mà chơi. đừng đến nơi nguy hiểm như thế này nữa. Triệu Hải vỗ lên vai Mạc Hảo vài cái, nói lời khuyên can. Sau đó, xoay người chậm rãi mà bước từng bước. Sì, ngươi nghĩ ngươi là ai, ta tại sao lại phải nghe lời ngươi? Ta cứ thích chơi đấy, ngươi làm gì ta?" Cái đồ thối tha khốn kiếp kia, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Mạc Hảo nhỏ giọng mà nói, nhưng không quên làm mặt xấu sau lưng hắn ta. "Tiểu thư, mặc dù tên đó đáng ghét thật nhưng lời mà hắn ta nói, không phải là không có lý. Hay là chúng ta trở về đi?" Thì một bên cũng góp lời khuyên can, nhưng bất thành. "Ta chơi còn chưa đủ, trở về cái gì chứ?" Vả lại, ta còn chưa chừng trị cái tên đáng ghét đó, sao mà về cho được? Nhất định phải báo thủ, lẽ nào em không muốn sao, Mạc Hảo đây là đang dụ rô đối phương đi vào con đường không đối thoát. Cái này, không phải là em không muốn nhưng mà trong giấy lát, thì đã rơi vào phân vân. Không nhưng nhị gì cả, đi thôi. Phải cho tên đó biết, thế nào là sức mạnh của hòa gia. Không thì, hắn sẽ khinh thường chúng ta mất, Mạc Hảo nói tiếp, vẻ mặt tự tin không ít. Thế là, mặc cho đối phương có phản đối ra sao? Cô ta cũng nhất quyết theo ý mình, lén lút mà theo dõi triệu Hải. Chờ đợi thời cơ thích hợp, ra tay trả thủ. Thì thấy vậy không biết phải làm gì hơn, càng thì càng không nổi, nói thì nói không nghe, đành đuổi đuôi theo sau, tránh cho trường hợp bất chắc xảy ra. "Tiểu thư à, người đây là đang đùa với lửa đấy. Chết người như chơi, ta khổ quá mà." Thì nói thầm trong miệng, than thân trách phận, nào đâu dám lớn tiếng thành lời. Triệu Hoài bên này, sớm đã phát hiện ra hành động bất thường của hai người bọn họ. Hắn ta lại không trực tiếp vạch trần mà là dẫn dắt cả hai đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, khiến cho bọn họ nhất thời có chút hoang mang. "Cái tên khốn đó làm gì thế? Cứ đi vòng vòng hoài như này, không cảm thấy mệt sao?" mặc Hạo cắt tiếng cả người rìu rã, gần như kiệt sức. tiểu thư hay là chúng ta về đi, ta cảm thấy không ổn lắm đâu. đây rõ ràng là hắn ta đang chơi chúng ta mà, thị giờ đây toàn là thở hơi lên. tên đó làm sao mà phát giác ra chúng ta được? yên tâm đi, có lẽ là hắn ta đang tìm kiếm thứ gì thôi. mặc hào đáp lời, vẫn là tự tin như cũ. hạn dự, khuyên mà không nghe, đây là các ngươi chọn đấy, đừng có mà trách ta ác. triệu hoài nhẹ cười nhưng lại tràn đầy ngang hiểm. theo đó, bọn họ chỉ chớp mắt một cái, hắn ta đã hoàn toàn biến mất. điều này, cả hai như thể không tin vào mắt mình. mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá đổi bất ngờ, phải dụi mắt mấy lần mới tin đó là sự thật. người đâu, hắn ta đâu rồi? chuyện gì vậy? Mặc Hảo đứng phát dậy, lớn tiếng mà nói, ngỡ ngang không thôi. hắn hình như là biến mất rồi. chuyện này làm sao có thể? thì một bên nương Ngác cũng không kém, bọn họ ngay lập tức đi đến nơi mà Triệu Hoài biến mất, quan sát một lượt. nhưng đổi lại là không một chút manh mối. cả hai trông nhất thời khó mà hiểu rõ tình hình. người thì không có nhưng yêu ma thì không biết từ đâu lại bất ngờ xuất hiện. quái lạ, tên đó lẽ nào biết độ tổ sao? Hay là phi thiên, Mạc Hảo rơi vào suy tư, nào đâu có biết nguy hiểm đang cận kể. Tiểu thương. Tiểu thương, không. Không xong rồi nhìn về xung quanh, thị run rọc mà nói. Bao vây bọn họ là hơn 5 con yêu ma cấp 4, một màn này phải nói là cực kỳ do người. Một hai con thị còn miễn cưỡng đối phó. Đang này, số lượng lại nhiều đến như vậy. Đánh, là việc không thể nào rồi. Chỉ có chạy, mai ra mới có con đường sống. Chuyện gì thế? Em không thấy ta đang suy nghĩ sao? Đừng làm phiền ta nữa, Mạc Hảo xua xua tay, không chút bận tâm. Người đừng có nghĩ nữa. Còn nghĩ là chúng ta tiêu thật đấy. nhìn kìa, thị lay người, cố kêu đối phương cho bằng được. chương 368, cảnh hòa, anh hùng cứu mỹ nhân chương 368, cảnh hòa, anh hùng cứu mỹ nhân đến lúc này, Mạc hảo mới đưa mắt nhìn lên, mắt thấy là năm con yêu ma hung tợn, nhanh nhanh múa đuối với bản thân. cô ta mới được phen hoảng loạn, cả người bất giác mà run rẩy. Cũng mai là thị kịp thời dịu lấy, không thì đã té ngang tại đây rồi. yêu ma đâu ra mà nhiều vậy? sao em không nói sớm cho ta biết? mặc hảo cất tiếng, trên trán không biết từ bao giờ đã lấm tấm mồ hôi. Em nói mà người có nghe đâu, đã bảo là về đi người lại không chịu. Giờ thì hay rồi, muốn về, về cũng không nổi nữa, trước tình thế này, thị nhẹ lắc đầu ngắn ngấm. Trong bọn chúng kìa, gớm chết đi được. Thị, đánh đi em, Mặc hảo nhìn về đối phương, ánh mắt ấy tràn đầy tin tưởng. Hoa hoa hoa, người thật sự là muốn em đánh với bọn chúng. Đây khác gì, bảo em đi chết. Có phải, người hết thương em rồi không, nghe được lời đó, thị ngỡ ngàng không thôi. Không sao đâu, ta tin em làm được. Đánh đi, có ta ở đây rồi. Không có gì là phải sợ cả, Mặc hảo cực lực của vũ gia tăng khí thế cho đối phương. thật luôn đó à? người đây là đang đùa thôi đúng không? Giỡn như thế là không vui đâu, sẽ chết người thật đấy. Thì giờ đây hoang mang hết phần thiên hạ. em không đánh chẳng lẽ bảo ta đánh à? nghĩ thử mà xem, đôi bàn tay ngọc ngà này, sao làm chuyện thô lô như vậy được? Mặc Hảo ngắm nhìn đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay ấy mềm mại như làn da của em bé vậy. người có tiền, đúng là có khác. Hạt dự. thôi được rồi, để em. phần tôi tớ thì đánh chịu, ai bảo? em là cận vệ của người, Thì thở dài một hơi, mặc dù không muốn nhưng không còn cách nào khác lành miễn cưỡng bản thân vậy. Cô ta đứng trước mặt Mạc hảo, che chắn cho đối phương. Đưa tay lấy vũ khí mới nhớ ra rằng, bảo kiếm đã bị tên khốn kia lấy mất. Chưa kịp định thần, yêu ma đã tung quyền đánh đến. Thế là, bất đắc dĩ mà dùng tay không hóa khí để đỡ. Uy lực một đòn này, không sao coi thường cho được. Dư chấn lan xa, lớp đất dưới chân của cô ta đã nát đi phần nào. Lá chắn được hình thành bởi khí kia, không ngừng nứt nẻ. é e là không cầm cự được bao lâu. Sắc mặt của thị hiện giờ, đã trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Sớm biết mọi chuyện như này, đã không lựa theo đối phương làm sao rồi. Cô tiếp, ta không phải là ai cũng bắt nạt được đâu." Thì nghiến răng nghiến lợi mà nói, biểu thị tâm tình của bản thân. "Cứ mạng, cứu mạng a. Nhanh, cứu ta." Bất trợn, một thanh âm quen thuộc lại văng lên. Đưa mắt nhìn tới, hóa ra là Mạc hảo đã nằm gọn trong tay một con yêu ma cao 3m, dáng vẻ dữ tợn. Cô ta cứ thế mà kêu gào, hét toán cả lên. Như thế, sắp khóc tới nơi vậy. Thì bên này, thân mình còn lo chưa xong, huống chi là lo cho người khác. "Tiểu thư, đợi em một chút, em cứu người này, Thì lớn tiếng mà nói, cố gắng trấn an tinh thần của Mạc Hảo cho dù bản thân có liều mạng cũng phải giúp cô ta hóa nguy thành an. Lời vừa dứt, liền đồn khí mà hất con yêu ma trước mặt ra xa, xoay người bật thân mạnh hướng đối phương mà tới. Nào ngờ chưa kịp tiếp cận, biến cố đã ập đến. Một con yêu ma khác nhanh như chớp mà ra đòn, đem thị trực tiếp đẩy lùi về sau, thân mang thương nhẹ. Mặc hạo bên này cũng không khá khẩm hơn là bao. Cô ta cách bị nuốt chửng là không quá 5 giây nữa, thị cũng đã trở nên bất lực, không sao ứng cứu cho kịp. Ngay lúc cô công chúa này trở thành mồi ngon cho yêu ma, theo đó là một thân ảnh xuất hiện kịp thời cứu nguy. Hu a hu a, ta không muốn phải trở thành thức ăn cho yêu ma đâu. Cứu ta cứu ta! Mặc Hảo khua tay múa chân, bùng vẫy kịch liệt. Hai mắt nhắm chặt, nào đâu có biết bản thân đã an toàn. Được rồi, đừng nắm nữa. Mở mắt ra đi, không phải đã an toàn rồi sao? Một giọng nói vang lên, ấm áp đến lạ thường. Nghe được lời này, Mạc Hảo mới từ từ mà mở mắt ra. Mắt thấy, là một người con trai gương mặt thanh tú, ôn hòa nhìn mình. Lại đưa mắt nhìn xuống, bản thân đang nằm trong vòng tay của đối phương. Điều này khiến cho cô ta nhất thời có chút xấu hổ. Ngươi, ngươi là ai thế? mau buông ta ra, mặc hảo cất tiếng, vội đưa tay che mặt, không để hắn ta nhìn thấy dáng vẻ thê thảm hiện tại của bản thân. Ta tiên cảnh hòa, học viên của học viện Long Cơ, thân hạnh gặp mặt, nói rồi, hắn lập tức buông tay. cô ta theo đó ngã nhào ra đất, trong bộ dạng này càng là thê thảm gấp bội phần ban nãy. Tây ra, đau chết mất, ngươi làm cái gì thế? Mặc hảo khuôn mặt nhăn nhó, long không đứng dậy. không phải là cô ta bảo ta buông tay sao? ta làm theo lời cô nói rồi, còn ý kiến gì nữa? Cảnh hòa thờ ơ mà đáp, không chút bận tâm, ngươi hừ, Mạc hảo tức lắm nhưng lại không có lý mà nói, đành hừ lệnh một cái cho bỏ tức. trở lại thị bên này, cô ta giờ đây phải đối phó với ba con yêu ma cùng lúc, cứ không gì tả, chỉ cần lơ là một giây thôi liền thịt nát sương tan. mắt thấy, mặc hảo đã an toàn, cô ta cũng yên tâm phần nào. nhưng người bên cạnh lại khả nghi vô cùng, tên đó, hình là đồng bọn của tên khốn kia mà. chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến hắn? nhìn về đối phương, thị không khỏi nghi ngờ. nhưng giờ không phải là lúc, đối diện là ba con yêu ma cùng lúc tấn công, thị phải chật vật lắm mới có thể tạm thời ứng phó khéo, bản thân lại mềm mình thế này, không có vũ khí trong tay, khó khăn trăm bề. Mặc dù như thế, cô ta vẫn kiên cường chiến đấu. Suy cho cùng, ba đánh một không trượt cú quẻ. Càng đánh thị càng hụt hơi, gần như không theo kịp tốc độ của bọn nó nữa. Bất chi bất giác dính phải một quyền, miệng nôn máu tươi, ngã lăn ra đất, tình thế phải nói là cực kỳ thê lương. Khuku, đau quá, thì đưa tay sở ngực, cơn đau chuyển tới khó mà hình dung. Đưa mắt nhìn lên, một quyền đã ở ngay trước mặt. Cô ta lúc này đã không tài nào phản kháng cho được, theo phản xạ mà đưa tay lên nữa, phó mặc cho số phận một tiếng gầm phát ra, mười phần sói thai. đến khi thị mở mắt ra, mới phát hiện là bản thân không sao. mắt thấy, là người con trai kia đã thay mình đỡ lấy đòn này. người, người sao lại cứu ta, thị cất tiếng, giọng yếu đi thấy rõ. thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ mà thôi, không có gì là phải cảm kích cả. cô bảo vệ cô ta đi, mấy con yêu ma cứ giao cho ta đối phó. cảnh hóa đáp lời, một thân uy thế hơn người. thì ra đây là cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân sao? sướng chết đi được. cảnh hoa ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng sớm đã vui như nở hoa. đây là lần đầu hắn ta dạng Cái cảm giác kích thích này khó mà diễn tả thành lời. Phê Như con TT, tê tê. không nói nhiều lời, tay cầm vãi nguyện huyết nào, một đòn đánh tới, liền đem cánh tay của con yêu ma trước mặt trực tiếp chém đứt. Theo đó là vô số nhát đau được xuất ra, chỉ trong chốc lát, hắn ta cứ như thế mà xử lý xong một con yêu ma cấp 4. Cái gì? Nhìn về một màn này thì lỡ ngàng không thôi. Đến bản thân cũng khó lòng mà làm được như vậy. Chương 369, cái giá của việc làm màu chương 369, cái giá của việc làm màu mắt thấy, cảnh hòa chỉ với vài đường cơ bản đã có thể giải quyết một con yêu ma cấp 4. Mạc Hảo càng là gia tăng hảo cảm với đối phương, trái tim của thiếu nữ đã bắt đầu giao động. Hắn bên này vẫn là điểm nhiên chiến đấu, nào đâu có biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của ai kia. Học viện Long Cơ sao? Xem ra không tệ, rất được là đẳng khác. Mạc Hảo ánh mắt chăm chú, nói lời tăng Dương. Với thoái nguyện huyết đao trong tay, cảnh hòa một đường chém giết, khí thế liên nang, vung đao ra đòn, không thể xem thường. Nhẹ nhàng mà giải quyết từng con một, không chút khó khăn. Còn đâu dáng vẻ ngày xưa, yếu đuối đến mặt được Chẳng mấy chốc ba trong năm con yêu ma đã chết dưới lưỡi đao của hắn ta. Đưa mắt nhìn tới. Hai con còn lại, ánh mắt ấy sắc bén như dao, khiến cho bọn nó run sợ không thôi. Từng bước chậm rãi tiến tới, càng là làm cho khung cảnh rơi vào trầm lặng đến lạ thường. "Hôm nay gặp phải ta, đó là xui xẻo của các ngươi. Chết trong tay ta, đó là vinh hạnh của các ngươi." Xem như lời này, sống không được công, cảnh hòa lạnh giọng mà nói, mười phần nghiêm nghị. Lời vừa dứt, hắn cũng theo đó mà tấn công. Dồn lực mà chém ra một đao, như trời rông giáng sấm. Uy lực kinh thiên, chém điêu ma trước mặt thành đôi. Nhưng có điều, máu lại không thấy đâu. Tất nhiên, đã bị toái nguyệt huyết đao hoàn toàn khắc Chỉ còn lại một con yêu ma, đối với Cảnh Hòa, nó không khác gì thú săn trở giết, chỉ cần ra tay, tức khắc lấy mạng. Ngay lúc hắn ta muốn động thủ, Triệu Hoài lại xuất hiện, đưa thương đánh chặn, đẩy lùi hắn ta về sau. "Ngươi như thế là được rồi, dừng tay lại đi." Triệu Hoài cất tiếng, nghiêm giọng mà nói. "Sao lại dừng tay? Ngươi đây là muốn làm gì? Trước một màn này, Cảnh Hòa khó mà hiểu rõ ý đồ của đối phương. Nhìn dáng vẻ của người kia, sắp thành bộ dạng gì rồi? Con này, để ta." Lời vừa dứt, Triệu Hải lập tức xoay người mà công kích lấy con yêu ma đang ngơ ngác kia. Hắn ta nhẹ cười, mười phần tự tin, nhưng đâu biết rằng bản thân sẽ vì chuyện này mà trả giá. Sau khi nghe được lời đó, Cảnh Hòa mới nhận ra những bất thường mà bản thân đang gặp phải. Mặc dù đã có thể làm chủ được toái nguyên huyết đao, nhưng cái cảm giác khát máu ấy vẫn luôn không ngừng xâm chiếm lấy tâm trí của hắn ta. Cũng may là Triệu hoài kịp thời nhắc nhở, mới tránh được sự cố không đáng có. Người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Cảnh Hòa đang bần thần suy tư, bất chợt một âm thanh vang lên bên hai. Đưa mắt nhìn tới, hóa ra là Mặc Thảo. Không biết từ bao giờ, cô ta đã kể cận lấy bản thân. Không sao chỉ là hơi mệt một chút, cảnh hòa sau khi sử dụng vái nguyện với đau, cơ thể mất sức cũng là điều hiển nhiên. còn nói không sao, mặt ngươi tái nhợt đi rồi kìa, xanh sao ghê luôn đấy. nào, mau uống thì thứ này vào đi. rất nhanh, ngươi sẽ hồi phục thôi. Mặc Hảo từ trong người lấy ra một viên thuốc nhỏ nhỏ xinh xinh, tận tâm mà đưa cho đối phương. đây là thứ gì thế, cô lại đưa cho ta uống? sao nhìn nó, không có chút nào giống với lời mà cô nói vậy. đây, càng là giống kẹo hơn là thuốc. nhìn về vật trên tay, cảnh hòa đôi phần nghi ngờ. đây là Mặc Hảo chưa kịp nói hết, biến cố đã xảy ra. Triệu Hoài bị yêu ma đánh văng, lao như tên bắn. Chúng ngay hai người bọn họ, thế là cả ba cùng nhau ngã nhào. Diêm về phần hắn ta, lan thêm vài vòng nữa mới chịu dừng lại, trông thảm thương vô cùng. Đây là cái giá phải trả khi mà làm màu không đúng nơi đúng chỗ. A a a, mẹ kiếp, khuya cụ, khu, chết mất. Triệu Hoài rên gì từng tiếng, đau đớn không thôi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Là người à? Người làm sao thế? Người đánh không lại nó sao? Cảnh hòa lom không đứng dậy, không khỏi bằng hoàng. Ta quên là bản thân bị thương chưa lành, khuya cụ. Khu. Bất cần mà dính phải một đòn của nó, đau chết đi được. Ta đánh không lại rồi, ngươi giải quyết nó đi. Triệu Mai nằm đó, nước mặt nhìn trời mà nói. Sâu trong suy tư, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng mà lúc nãy, ngươi không phải đã nói cảnh hóa ấp ủm, trần trừ không biết. Bây giờ giống với lúc nay sao? Ngươi hiện tại đã nhận ra vấn đề của mình rồi, không khắc phục được, thật là mất mặt ta quá đi mất. Lên đi, phải vượt qua nỗi sợ trong lòng mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Ta tin ngươi làm được. Triệu Mai ngồi dậy, chìa ra ngón tay cái, nói lời khích lệ. Sau khi nghe được lời đó, cảnh hóa như là được tiếp thêm sức mạnh vậy. Một lần nữa, tay cầm chặt trái nguyện với đau thực lực tăng mạnh, so với chiến giả cấp 4 bình thường mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Hắn ta nhanh như chớp, đã xuất hiện ngay trước mặt yêu ma, không cho nó có cơ hội phản ứng, tức thì ra đòn. Đao ấy, không chỉ mạnh mà còn nhanh, nhanh đến mức khó mà nhìn rõ, đầu của yêu ma đã rơi xuống đất lúc nào lại không hay. Cảnh hòa tiếp đất, cũng là lúc sắc của yêu ma đổ gầm xuống, khói bụi mịt mù, hắn hiên ngang đứng đó. Tận Hưởng dư vị còn sót lại, cái cảm giác này quả thật là rất tuyệt. Cho đến khi một âm thanh kêu cứu vang lên, hắn ta mới định thần lại. "A a a, cứu với, cứu ta với." Mặc Hào hét lớn. Với pha va chạm bữa nãy, cô ta giờ đây đang vùng vẫy kịch liệt trong bụi cây gần đó, đầu cắm xuống đất, chân triệt lên trời, kẹt cứng cả người. Vốn dĩ là muốn tự mình thoát khỏi, nhưng không tài nào làm được. Bất lực mới đành kêu cứu. "Tiểu Thương, người không sao chứ? Người mà có mệnh gì, em chết mất, ngay lập tức thì đã ra tay tương cứu." Sau một hồi vất vả, cuối cùng Mạc Hạo cũng vãi khỏi nơi đó. Mặc dù không quá lâu, nhưng đủ để cô ta trở nên thảm hại hơn. Quần áo bị xước hết, không có chỗ nào là nguyên vẹn. Tấp hai bù sù, so với Triệu Hải mà nói, là thê lương hơn gấp bội phần. Hua hua, mặc hảo tựa vào lòng thị mà khóc lớn, nước mắt phải nói là giàn rua. Cô ta từ trước đến nay chưa từng phải trải qua loại chuyện nào mất mặt như này. A a a, ngoan nào ngoan nào, không khóc nữa nè. Thấy thế, thị đành ra sức mà bố bệ. Hoa, còn có một màn này nữa à? Quyên mà không nghe, giờ đã sáng mắt ra chưa? Có còn muốn chơi nữa hay không hả? Triệu Hải nhìn về bọn họ, buông lời miệng ai. Nếu không phải là ngươi lấy đi bảo kiếm của ta, ta cần gì phải chật vật mà đối phó bọn chúng? Tiểu thư nhà ta cũng không ra nông nổi này, đều là tại ngươi đấy, đồ khốn thì lớn tiếng mà đáp, không chút kém cạnh. gì, sì, ta mới chỉ là cướp đồ thôi. Gặp người khác, bọn họ không chỉ cướp đồ tôi đâu, còn cướp sắc nước kia. Đến lúc đó, ta xem các ngươi làm sao mà sống." Hừ hừ hừ, Triệu Hải nói lời gian ác, miệng cười khinh bỉ. "Ngươi, ngươi, cái đồ khốn nạn này, ta liệu với ngươi luôn." Nói rồi, thì đẩy Mạc Hảo trong lòng qua một bên, tiến thẳng đến hắn ta, quyết làm ra ngô già khoai. Mạc Hảo xém tí thì ngã nhào ra đất, cũng may là cảnh hòa kịp thời đỡ lấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trông chốc lát liền trở nên ngượng ngùng. Thời gian tựa hồ như ngừng trôi, trái tim ta bất giác mà đập loạn nhịp. Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không hả?" Cảnh Hòa mở lời, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ nhưng lại tràn đầy ấm áp. "Không, không sao." Mạc Hạo đội xoay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của hắn ta, ngượng ngùng đến chết mất. Chương 370, Ngọc đen chương 370, Ngọc đen Mạc Hạo một lần nữa nằm trong vòng tay của Cảnh Hòa. Trong lòng liền trào dâng cảm xúc khó mà diễn tả thành lời, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng có điều, dáng vẻ hiện tại còn là có chút thảm hại. Thế là, liên đẩy mạnh đối phương ra xa, giữ lấy khoảng cách nhất định đối với hắn ta. À, à, không ổn rồi, không ổn rồi. Ta làm sao thế này? Mặc Hảo xoay người, đưa tay sở ngực, trái tim cứ đập liên hồi. Điều này cô ta không sao hiểu rõ. Cô không sao đấy chứ? Có bị gì không thế? Thấy lạ, Cảnh Hoa cất tiếng hỏi han. Không, không sao. Chỉ là, chỉ là Mạc Hảo ấp úng mà đáp, đỏ mặt tuyệt hay. Hai người bọn họ tương thân tương ái, tình thương mến thương. Không cảnh, phải nói là đẹp tựa nên thơ. Một bên khác, tình thế cũng không khác là bao. Triệu hoài bị thị cầm cây lùa đánh, chỉ đành bỏ chạy. Chậm một giây thôi, hắn ta liền no đòn. Cô điên rồi hả? Đùa chút thôi, gì mà dữ vậy?" Triệu Hoài hét lớn, thêm phần kiêu khí. "Không đánh nát cái miệng của ngươi, ta không hả giận mà. Trần đời chưa thấy qua tên nào tiện như ngươi cả." Vừa nói thì vừa vùng gậy đánh tới, đáng tiếc là chẳng đòn nào đánh trúng. "Cị, sì, mặc dù là ta thân mang trọng thương nhưng với thực lực của cô, đọc tới cộc lông chân của ta biết có được hay không?" Ở đó mà sằng lơn, cẩn thận bị ta đánh cho no đòn đấy. Trong tình thế này, Triệu Hoài vẫn là có tâm trạng trêu đùa cô ta. Hắn ấy mà, ngứa lắm. Đáng hận, chịu chết đi tên con kia." Thị tức đến nghiến răng nghiến lợi, môi đòn đánh ra uy lực tăng mạnh, triệu Hoài không chút khó khăn, đem tất cả đều dễ dàng tránh né. dù sao loại chuyện như này hắn ta cũng quá là quen rồi. chỉ là hiện tại thương thế không nhẹ, còn tiếp tục dây dưa với cô ta, bản thân chịu thiệt cũng không chừng. quan lãng, no đòn thì lại khổ, chơi như thế là đủ rồi, ta không rảnh đâu mà tiếp cô nữa. lời ta quên, nghe hay không thì tùy. tạm biệt, triệu Hoài nhanh như chớp mà tiếp cận đối phương, mặt đối mặt, nhẹ cười mà nói, lại như cơn gió biến mất trước mặt cô ta. một màn này thị nơ ngáp đến ngỡ ngảng. trong nhất thời vẫn là chưa kịp phản ứng. đến khi nhận ra, hắn ta đã biến mất. nhìn về xung quanh một lượt, không biết từ bao giờ triệu hải đã tiếp cận cảnh hòa. đi thôi. nhìn cái quái gì nữa, con ngươi sắp rớt ra rồi kìa. triệu hải kéo lấy cổ áo đối phương, lôi đi cho bằng được. khoan đã, ta. ta còn. con cảnh hòa muốn nói nhưng cổ lại bị siết chặt, không sao thành lời. nghiệp lớn cần phải làm, còn còn cái quái gì? không lẽ ngươi muốn thua sao? đến lúc đó, đừng có mà khóc lóc đấy. triệu hải ra tay dứt khoát, không cho đối phương cơ hội phản kháng. chẳng mấy chốc, bóng dáng của họ đã dần xa. Tiểu thư, chúng ta cũng phải đi thôi. Mắt thấy hai người bọn họ rời đi, thì biết nơi này không thể ở lâu. Kê cận bên cạnh Mặc Hảo, Cất Tiếng nhắc nhở. Có điều là, Mạc Hảo lúc này, nào đâu có để ý đến tình hình xung quanh thay đổi ra sao. Cô ta chỉ chăm chăm mũi mặt, ngượng đến đỏ tai. Thị phải nói đến lần thứ hai, đối phương mới tỉnh ngộ. Tiểu thư, người còn đứng đó làm gì? Người ta cũng đã đi rồi, chúng ta cũng nên đi rồi. Thị hét lớn một hơi, như trời rông gián sớm. Hả? Đi rồi sao? Mạc Hảo đáp lời, đội đưa mắt nhìn tới. Không thấy cảnh hòa đâu, cô ta càng là bối rối trong lòng. Đi thật rồi hả? Người đâu vô tâm hết sức. Thứ, Chúng ta cũng đi thôi." mặc hảo hừ lạnh một tiếng, giậm chân thật mạnh rời đi. Hoa, wow, mùi thuốc súng lâm thế, lại là chuyện gì nữa đây? Thấy thế, thì đành theo sau nàng ta. Triệu hài với cảnh hòa bên này, sớm trở lại nơi xưa. Đã đến lúc thu hoạch thành quả từ cái bẫy mà bản thân đã giăng ra trước đó. Trước mặt hai người bọn họ giờ đây, là nổ ngang sắc yêu ma nằm đó. Xem ra độc mà hắn ta dùng, hiệu quả không tệ. Hoa, wow, con cá này để đã lâu, phải hơn mới đúng. Sao lại có chút hương thơm nhàn nhạt, nhạt thế này? Thật là muốn ăn một miếng mà. Cảnh Hòa cất tiếng, không khỏi hoài nghi. Bất giác nuốt xuống, một ngụm nước bọt thật to. An đi, ăn một phát là đăng xuất ngay đấy, ở đó mà ham." "Đây là tất nhiên ta thêm chút gia vị cho nó rồi." Bàng không lên nghĩ, yêu ma nào lại ngu ngốc đến mức độ ăn phải hàng cá rơ này, triệu hại bình thản mà đáp, khóe môi lại nết lên nụ cười đầy nham hiểm. "Thảo nào, lại chết nhiều đến như vậy. Xem ra, chúng ta cách chiến thắng đã không xa là mấy." Lời này nói ra, Cảnh Hòa mười phần dương dương tự đáp. "Nói nhiều đến như thế làm gì, còn không mau thu mà đi." "Ở đó mà làm ăn đâu, đi là muốn làm cho ai xem thế." Người đấy Giờ không phải là lúc đắc ý đâu, Triệu Hải thờ ơ mà nói, kéo đối phương về lại hiện thực, đem giấc mơ của hắn ta trực tiếp đặt đổ. Cảnh Hòa cũng không còn cách nào khác, đành lật đật làm việc. Tay chân thành thục, lấy ngọc của yêu ma ra. Nhưng lần này lại phát sinh biến cố. Không biết vì sao, ngọc trên tay lại hóa đen, cho dù là một chút năng lượng cũng không thể cảm ứng. Bực. "Người xem này, ngọc này bị làm sao thế?" Cảnh Hòa lớn tiếng mà nói, vẻ mặt còn là có chút ho mang. "Đâu, đưa ta." Triệu Hải lại gần, lấy ngọc trên tay đối phương, cẩn thận xem xét. Chuyện bất thường này hắn cũng khó mà hiểu rõ nguyên do. Viên này cũng vậy, cả viên này nữa. Hình như là toàn bộ yêu ma ở đây ngọc đều màu đen thì phải. Lẽ nào là do độc gây ra? Cảnh hòa nhanh chóng lấy ngọc của những con yêu ma khác ra so sánh, kết quả là như nhau. Phải biết loại ngọc không có năng lượng này chính là thứ vô dụng. Chẳng ai cần tới sẽ không được tính điểm. Chuyện này trật trật thảo nào yêu ma nhiều đến như vậy, bọn họ lại không độc chết bọn nó. Đây chính là nguyên do sao? Ma con đã, ngươi xuất thân từ viện nghiên cứu, sao chuyện này ngươi lại không biết? Triệu Hải đưa mắt nhìn về đối phương, đây là muốn chối bỏ trách nhiệm. Ha ha, chuyện này. Ha ha, không dám dối gì người, hình như là giảng viên có từng nói qua thì phải. Nhưng mà, trí nhớ của ta không được tốt cho lắm. Người cũng biết rồi đấy, quên mất cũng là chuyện thường tình thôi. Ta không biết thì không nói đi, đây rõ ràng là kế hoạch của người mà. Người lại không biết sao? cảnh Hòa gượng cười mà đáp nhưng không quên buông lời chất vấn ngược lại. Người nghĩ ta nghe giảng luôn đó à? E là chuyến này công cốc rồi, phải nghĩ cách khác mới được. Triệu Hải đưa tay ôm đầu, nhẹ cười bất lực. Ai nói với ngươi là công cốc, đưa thứ đó cho ta. Ta giúp ngươi xử lý, đảm bảo không chút tỉ vết, ngay lúc hắn ta không biết phải làm sao giờ gở lại bất ngờ lên tiếng. "Ngươi, thật sao? Trước những lời đó, Triệu Mại khó tránh khỏi nghi ngờ. Ngươi đừng quên ta là ai đấy, chút chuyện nhỏ này còn có thể làm khó được ta sao? Nhưng có điều, cái giá phải trả cũng không rẻ đâu. 100 gam ngũ di mỉ tinh luyện, ta giúp ngươi làm việc." giờ Zerg đáp lời, giọng điệu phải nói là cực kỳ tự tin. Quả thật, việc tẩy luyện này đối với nó không khác gì một thuật toán đơn giản cả, chỉ cần một khắc, liền có thể giải quyết vấn đề. Chương 371, ta có lựa qua ngươi sao? trương 371, ta có lửa qua người sao triệu Hoài đang phân vân không biết phải xử lý số ngọc đen này sao cho phải gần như đã từ bỏ thì giờ cơ thoạt nhiên lên tiếng có thể thay hắn giải quyết vấn đề nhưng mà cái gian nó đưa ra lại không hề rẻ chút nào nếu như là bình thường hắn sớm đã từ chối rồi nhưng đây là trường hợp đặc biệt đành ngậm bù hòn làm vậy chỉ là chút u di mì tinh luyện mà thôi lẽ nào ta không cho người sao cần gì phải dở trò này triệu Hoài thâm tình mà nói cố chảy cối cho bằng được thôi ông im mẹ mồm đi toàn hứa chứ có thấy làm đâu dân ở đâu ấy không có thì miết bản, giờ vừa gấp lời, mười phần kinh bỉ. không phải đã nói là xong sự kiện lần này, ta sẽ tìm vũ gì bỉ tinh luyện cho người sao? gấp gấp thế làm gì không biết nữa. đều là người mình cả, có cần phải tính toán chi li như vậy không? triệu hải lấy vấn đề đạo đức ra mà nói nhưng người không có đạo đức nhất lại là hắn. vẫn là câu nói cũ, không có thì miết bản, giờ vừa dứt khoát mà đáp, không chút lung lay. em hèm, cảnh hòa, ngươi có đủ gì bỉ tinh luyện ở đây hay không? hết cách, triệu hải đành chiều theo ý nó. vũ di tinh luyện, ngươi cần thứ đó làm gì? cái này, không dễ coi đâu đấy. nghe được lời ấy. Cảnh hoa còn là có chút ngạc nhiên. Có đủ gì mì tinh luyện, ta có thể tỉnh hóa được số ngọc đến này. Bỏ đi thì uổng lắm, xem có còn mất bác được gì hay không." Triệu Hoài nói tiếp, dù sao cũng là làm việc cho người ta, cái giá này tất nhiên là phải có người thay hắn ta gánh lấy rồi. "Vài họ, ngươi lấy đủ gì mì tinh luyện đi tỉnh hóa ngọc? Này là thuộc về dạng phá của rồi. Ai đời lại làm vậy, đây khác gì lấy tiền ném qua cửa sổ?" Cảnh Hoa giờ đây, hai mắt trợn tròn, kinh ngạc bỏ độ. Lời đó, như xét đánh ngang tai vậy. "Hê, ta quên giá trị của hai món hàng này là một trời một vực với nhau." dự, không có tiền đấy mà, nó vậy á? Nhưng mà hiện tại, thứ chúng ta cần là điểm số. Tu gì mị tinh luyện có nhiều đi chăng nữa, có thể giúp ngươi tháng sau?" Triệu Hoài nhẹ cười, bất chợt lại nghiêm trang. "Đây, là đang dở trò thao túng. Chuyện này, người nói cũng phải, nhưng trên người ta hiện tại, quả thật là không có đủ gì mị tinh luyện. Đào đâu ra cho người giờ? Hay là thứ này, người xem có được không?" Cảnh Hòa cảm thấy lời mà đối phương nói có chút lý lẽ, liền từ trong người lấy ra một viên đá cầm đạo, to như quả trắng gà. So với viên trước đây của Mã Hạng, không chút thua kém. "Hoa, xem như không tệ." ta đành tạm chấp nhận vậy. thứ này người từ đâu mà có thế? triệu hoài ngay lập tức chụp lấy, vẻ mặt không giấu nổi vui mừng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. viên đá cầm đào này là ông của ta cho ta, bảo là phòng thân gì đó. chỉ là giờ không còn cách nào khác, đành đưa cho người vậy. cảnh hòa đưa tay gãi đầu, tận tình giải đáp. tên đó mà biết giá trị của viên đá này, chắc là tiếc đứt ruột lắm đây. hắc, kém hiểu biết ấy mà, thật là đáng sợ. giờ gơ cất tiếng, vui mừng không kém. nói nhiều như thế làm gì? không phải ngươi là được lợi nhất sao? nhận đồ rồi thì làm đi. triệu hoài xoay người nhanhay mà thu món bảo vật vào không gian lưu trữ để giờ g tùy ý sử dụng. Em, nói cho ngươi biết một chuyện hay này, ngươi chỉ cần dùng thanh tâm tịnh nguyên pháp là có thể tẩy luyện ngọc đen này trở về bình thường. Từ từ mà làm đi, ta luyện hóa bảo vật đây. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, thành công mỹ mãn. Trước khi cắt đứt liên lạc, giờ g còn không quên chế giễu hắn ta một phen. Ha ha ha, mẹ nó, bị lừa rồi. Cái đồ khốn này, học theo ai không biết nữa. Triệu Hải ôm mặt, nở nụ cười của sự ngờ nể nhưng không kém phần đáng sợ. Ngươi làm gì cười như thế? Đừng có mà dọa ta đấy nhìn về biểu hiện bất thường của đối phương, Cảnh Hòa không khỏi sợ hãi. Tên đó đi lên, cá luôn bản thân cũng không chừng. Không sao, chỉ là tức trong người một chút thôi. Hạt dược lừa người lừa mình, đây coi như là một bài học, phải cẩn trọng hơn mới được. Không liên tuyến nữa, làm việc chính thôi. Ngươi thu thập tất cả ngọc lại đi, ta giải quyết luôn một lượng. Triệu Hoài nhẹ lắc đầu, tự mình suy ngẫm, rồi mới đưa mắt nhìn về Cảnh Hòa, ra lệnh làm việc. Chẳng mấy chốc, sao yêu ma quanh đây đều bị lấy ngọc. ước tính số lượng phải hơn mấy trăm con, từ cấp 5 trở xuống đều có đủ, thậm chí cấp 4 còn là không ít mắt thấy ngọc chất như một ngọn núi nhỏ, triệu hải nhẹ gật đầu hài lòng. chậm rãi mà bước xung quanh, cầm lấy một viên mà xem xét. Ừm, cũng không tệ. lỡ nhận tiền thì làm việc vậy, làm nhanh còn về. thanh tâm tịnh nguyên pháp, khởi. triệu hải vừa dứt lời, ngọc trên tay đã trở thành cái dáng vẻ tinh khiết. so với ngọc bình thường, càng là tinh thuần gấp bội phần. thuận thế, triệu hải liền thi triển thanh tâm tịnh nguyên pháp lên số ngọc còn lại. một lang khí trắng, cứ thế bao trùm lấy tất cả. cái cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy hơi máy này, quả thật là rất dễ chịu. không những ngọc được tẩy luyện mà thương thế trên hắn ta cũng đi phần nào sắc mặt tốt lên thấy rõ. Thời gian thấm thoát trôi qua, cách cá cược kết thúc là không quá một giờ. Triệu Hoài mới mở mắt ra, khí tức một thân cường đại, còn đâu cái dáng vẻ như là người sắp chết ban nãy. Số Ngọc kia cũng được hắn ta tẩy luyện qua một lượng, đã trở nên lấp la lấp lánh như ánh sáng ban mai. Phù, cuối cùng cũng xong. Lần này, không thắng thì thôi luôn. Triệu Hoài lúc này, một thân khí thế dân tràn. Đuổi người xem số Ngọc này đi, hình như là có chút khác thường thì phải. Độ tinh thuần gần như đã đến tuyệt phẩm, đây cũng hay quá đi, cảnh hòa lớn tiếng mà nói, kinh ngạc không thôi. Bảo vật được xếp theo các cấp bậc sau sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, cực hảo. Từ thấp lên cao, không chỉ biểu hiện giá trị mà còn là biểu thị độ quý hiếm của bọn chúng. Hoa bạch dương tử được xếp vào hàng thượng phẩm gần tuyệt phẩm, đã cẩm đào cũng tương tự như vậy. Ta ra tay còn phải nói nữa à? Chuyện tương thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên. Đi thôi, đã đến lúc ngươi có vinh quang của riêng mình rồi. Triệu Hải vô vai đối phương, nghiêm giọng nói. Thật sao? Nghe được lời đó, Cảnh hòa lộ rõ sự phấn khích. Tất nhiên là thật rồi, ta đó giờ có lừa qua ngươi sao? Lời này nói ra, Triệu Hải một thân liêm khiết nhưng thiếu mỗi liêm sĩ. Chuyện đó hình như là rất nhiều lần thì phải cảnh hòa đưa tay gãi miệng gượng gạo mà đáp kuku khu, đều là chuyện trong quá khứ cả không cần phải để trong lòng làm gì chúng ta vẫn là nói chuyện khác thì hay hơn triệu hải có tật giật mình chột dạ mà gấp gáp rời đi một bên khác gia kiệt cùng với mỹ duyên sau khi tranh đoạt bảo vật thất bại nhưng đổi lại là triệu hải thân mang trọng thương điều này mang tới cho bọn họ lợi thế không nhỏ liền tranh thủ thời cơ cấp tốc tiêu diệt yêu ma nâng cao thành tích giành lấy chiến thắng tại bờ biển sát yêu ma chất thành đống máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng trời Đây là thành quả thu được sau bao nỗ lực của hai người bọn họ. Gia Kiệt hiện tại, thương tích trên người cũng tính là không ít nhưng không thể ngăn bước chân hắn tiến bước. chương 372, cá mập ma chương 372, cá mập ma thù hẳn với triệu hoài trước đó chính là động lực để Gia Kiệt vượt qua cực hạn của bản thân. Chỉ có triệt để đánh bại đối phương, mới có thể xóa đi tâm ma trong lòng. Hơn ai hết, một thiên tiêu đứng đầu như hắn ta, càng là không muốn nhận lấy thất bại. Gia Kiệt, ngươi như thế này, là đang làm khó bản thân đấy. bị duyên tất tiếng, nhẹ giọng nhưng không kém phần sắc "Hừ, chút khó khăn này ta mà vượt qua không được thì nói gì tới việc vượt mặt cái tên con kia. Đợi đó đi, hắn nhất định sẽ thua thảm trong tay ta." Gia Kiệt siết chặt lòng bàn tay, nghiêm mặt mà nói. Trước mặt hắn giờ đây là hàng trăm hàng ngàn yêu ma xông đến. "Ngươi, Hắc Dực, thôi được rồi, tùy ngươi vậy. Nhưng đừng có mà quá sức đấy, hết cách." Mỹ Duyên đành chiều theo ý hắn. Lời vừa dứt, Gia Kiệt đã lao lên. Tả xung hữu đột, tam kích trong tay bi lực vô song, đem yêu ma nơi này càng quét qua một lượt. Hắn ta cứ như là hung thần sát sát, tốc độ ra đòn khó mà nhìn kịp trực tiếp đem bọn chúng giết đến con cuối cùng. Chẳng mấy chốc, mùi máu tanh nơi đây đã trở nặng. Điều này tất nhiên sẽ thu hút không ít yêu ma khát máu theo đó mà đến. Từ biển, bất ngờ xuất hiện một cơn sóng lớn. Thôi mạnh bầm bờ, ẩn hiện trong đó là một thân ảnh vô cùng to lớn. Cá mập ma, yêu ma cấp 4 đỉnh cao, toàn thân từ khí, thể hình to lớn, một màu đen tuyền. Kết hợp với đó, là hàm răng sắc nhọn có thể cắn đứt bất cứ thứ gì mà nó chạm vào. Hai mắt đỏ ngầu, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát điên. Là yêu ma chuyên gây sự với các loại khác, thích nhất là giết chó. Gia Kiệt chưa kịp hoàn hồn, cá mập ma đã bắn tới một viên đạn khí chứa đầy sự chết chóc. Cú mai là hắn ta kịp thời phản ứng, lệnh người tránh né. Không thì trên người liền nhiều thêm một vết thương, chí mạng chứ hả? Cái quỷ gì đây? Yêu ma sao? Nếu đã tìm chết thì ta đành chiều ngươi vậy. Tới đây, Gia Kiệt tay cầm chặt vũ khí, một hơi hét lớn. Gia Kiệt, cẩn thận một chút, nó hình như không được bình thường cho lắm thì phải. mắt thấy tình hình không ổn, Bị Duyên liền cất tiếng nhắc nhở. Yên tâm, chỉ là một con yêu ma còn con ta còn giải quyết không được sao? Không quá ba khắc, ta liền có thể giết được nó. Gia Kiệt tự tin mà đáp vẻ mặt kiên định không thôi. Ngay lập tức lao thẳng vào nó mà giao tranh. Với trạng thái hiện giờ của ngươi còn muốn cố? Để ta giúp ngươi một tay, nhanh chóng giải quyết nó. Nói rồi, mỹ duyên phía sau liền ra đòn trợ lực. Theo đó là vô số trưởng khí nhắm thẳng vào cá mập ma mà tới, mặt nước gần như bị đánh ngát. Không cần, để ta tự mình tiêu diệt nó. Ta cảm thấy bản thân sắp vượt qua cực hạn rồi. Trận chiến này đối với ta trợ giúp không ít. Cô không cần nhúng tay vào đâu. Gia Kiệt nghiêm giọng mà đáp, một thân uy thế ngời ngời. liên tục vung kích, không ngừng tấn công. Vậy được, ta ở ngay phía sau ngươi có gì sẽ lập tức ra tay hỗ trợ. ngươi đừng có cô vào đấy. thấy vậy, Mỹ duyên chỉ đánh dừng tay, lui bước về sau, chăm chú mà quan sát tình hình. Gia Kiệt đối chiến cá mập ma, một trên bờ một dưới nước, xuất khí mà đánh, mỗi đòn giao nhau liền tạo thành một làn xung kích thổi bay những vật xung quanh. nhưng như thế cũng không thể ngăn cản yêu người bọn họ tiếp tục giao đấu với nhau. mặc cho những bất cập trên người có từ trước đó, hắn ta vẫn là điên cuồng gia đòn công kích, từng kích từng kích, uy lực chỉ có tăng chứ không giảm. so với trước đây khi đối đầu với triệu Hoài, lần này Gia Kiệt phải nói là khác biệt thấy rõ. Không chỉ thực lực gia tăng đến mức đáng kinh ngạc mà mỗi đòn đánh ra đều chứa đựng nguy hiểm khôn lường. Cho dù có thua kẻ địch đến hai cấp, hắn cũng tự tin mà đối chiến. Thêm vào đó là thiên phú đặc thù của bản thân, muốn thua cũng khó. Nhưng trên đời này, đừng có mà khinh thường người khác. Bất chợt, cá mập ma tụ khí vào miệng, phun ra một quả cầu nước. Tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh. Gia Kiệt không kịp né tránh chỉ đành đưa kích đỡ lấy, cả người liền bị đánh lùi về sau mấy bước. Mặt đất dưới chân đã nát hơn nửa. Cánh tay bất chợt truyền đến một cơn đau nhức, khuôn mặt hắn ta cũng vì đó mà nhăn nhó xem ra bản thân vẫn quá là coi thường đối thủ. Gia Kiệt cũng coi như nhận được bài học thích đáng. Từ đây mới có thể nghiêm túc đối chiến. Không tiếp bất cần rồi. Nhưng mà trận này không thể Ngươi tới đây. Gia Kiệt nhìn về đối thủ, chỉ hai ngón tay ra màng gắt, đôi phần khiêu khích. Thấy thế, cá mập ma càng là phẫn nộ. Liên tụ khí vào miệng, một lần nữa bắn ra. Nhưng giờ đã khác xưa, Gia Kiệt ngay lập tức lách người qua một bên mà tránh. Cho thế, bật ngảy lên cao, dồn lực vào kích, chém ra một đường chia mặt nước làm hai. Dựa vào lớp da cứng cáp của mình thương tổn mà cá mập ma gánh lấy cũng không phải là quá lớn, nhưng như thế cũng đủ để nó được phen tức điên, giống lớn một tiếng rồi ẩn mình dưới biển sâu, chuẩn bị cho một đòn nguy hiểm chết người phía sau. trước một màn này, gia kiệt liền lùi người về sau, giữ lấy khoảng cách an toàn nhất định với mặt nước, tránh cho chuyện bất trắc xảy ra. nhưng có một số chuyện muốn tránh cũng tránh không nổi. Thoạt nhiên mặt đất dưới chân lại xuất hiện dị tượng, run chuyển từng hồi. chuyện quái gì đây? lẽ nào lời chưa kịp dứt, gia kiệt đã cảm thấy có chuyện không lành. cá mập ma từ dưới đất trồi lên, há cái miệng rộng của mình, tấp thẳng vào đối phương tình thế nguy cấp, Gia Kiệt chỉ đánh đưa kích chặn ngang miệng nó. Trễ một giây nữa thôi, hắn ta liền thịt nát xương tan. Một màn này, phải nói là cực kỳ kinh diễm. Tức khắc Gia Kiệt đánh ra một trường khí, mượn lực mà tránh xa cá mập ma. Nhưng nó lại kịp thời phản ứng, quất mạnh đuôi mà đánh tới. Hắn bất ngờ trúng chiêu, liền bị đánh văng ra xa. Lan lộn vài vòng trên mặt đất, thương thế xem ra không nhẹ. Cũng là giữ lấy khoảng cách với kẻ địch nhưng mà có gì đó nó lạ lắm. Gia Kiệt miệng chảy máu tươi, Long Không đứng dậy. Toàn thân đau nhói, hai chân run rẩy, đưa mắt nhìn tới, không biết từ bao giờ cá mập ma đã biến mất. Điều này khiến cho hắn ta nhất thời có chút hoang mang. Cẩn thận, mỹ duyên hay lớn, nét mặt hoang hốt không kém. Đến khi gia kiệt nhận ra, cá mập ma lại một lần nữa từ dưới đất xuất hiện. Vẫn là chiêu cũ nhưng được cái bất ngờ. Hắn rộng miệng mà táp, lộ ra những chiếc răng nhọn sắc bén. Phen này mà táp dính một cái, đầu mình liền chia hai lối hai nơi. Cái quỷ gì thế? Chết tiệt, ngay lúc này, sắc mặt của gia kiệt đã trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Hết cách, hắn ta đành làm liều một phen, đưa tay bắt lấy những chiếc răng chết người đó, máu tươi bất giác mà chảy ra. Vạn một cái, to thế mà đập mạnh cá mập mà xuống đất, âm thanh vang trời, khói bụi mịn mù. Đến khi khói bụi tan đi, Gia Kiệt một mặt xanh sao lộ rõ. Còn đâu dáng vẻ uy phong ngày thường, giờ nhìn không khác gì mấy kẻ sắp chết cả. Vì muốn thắng, hắn đúng thật là liều mạng. Nhưng hiện tại, tình hình e là không được khả quan cho lắm thì phải. Chương 373, Gia Kiệt, xem tí nữa là chương 373, Gia Kiệt, xem tí nữa là Gia Kiệt đối chiến cá mập ma, tình thế là hoàn toàn bất lợi. Liên tục chịu đòn, thân mang trọng thương. Tình trạng này còn tiếp tục kéo dài, e là không cầm cự được lâu không còn cách nào khác, đành làm liệu một phen. được ăn cả, ngã thì nằm luôn khỏi đánh nữa chi cho mệt. sau khi quật ngã kẻ địch, gia kiệt cũng không khá khẩm hơn là bao. miệng thở hổng hực, sắc mặt kém đi thấy rõ. có điều là cá mập ma trên cạn cũng gặp bất lợi không nhỏ. đây cũng xem như trong họa có phúc, nhưng mà cái phúc này cũng không kém phần họa chết người. ngay khi hắn ta đang bần thần thì đối phương lại tiếp tục tấn công. xoay người, quất đôi. uy lực cực mạnh, chẳng khác gì quả cầu sắt nặng một tấn đập thẳng vào người. thiếu điệu, xương cốt gần như gãy nát. nếu không phải đã ra khí bảo vệ bản thân. Gia Kiệt lần này phải nói là lành ít giữa nhiều. A a a, này cũng quá là phạm vi đi. Cái đồ khốn kiếp kia, ngươi nhất định sẽ biết tay ta, Gia Kiệt lúc này, lộ rõ vẻ kém sát. Long Không đứng dậy, tàn hơn cả chữ tàn nữa. Trên người không có chỗ nào là nguyên vẹn cả. Máu tươi từ khỏe miệng chảy dài, đưa tay lau lấy sắc mặt liền trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Hai bên ánh mắt giao nhau, cá mập ma ấy vậy mà lại mang một thân sát khí đằng đằng. Đây chính là điều, nó hoàn toàn vượt trội so với kẻ địch. Mặc dù đã giết qua không ít yêu ma nhưng so về độ khát máu, Gia Kiệt hoàn toàn không phải là đối thủ của cá mập ma muốn đánh bại được nó, hắn phải ra đòn dứt khoát hơn, mạnh bạo hơn. Bang không, hắn sẽ trở thành miếng mùi ngon trong miệng yêu ma trước mắt. Dưới sự kích thích không ngừng của mùi máu tươi, cá mập ma càng là trở nên điên cuồng hơn. Hai mắt hóa đen, hơi thở từng nhịp nặng nề, không nói nhiều lời, liền hướng ra Kiệt mà giống một tiếng thật lớn. Dư âm văng xa, còn là có chút khó nghe. Têu cái gì mà được Nếu đã muốn chết đến như vậy, thì tới đây, mặc dù tình hình không được khả quan, Gia Kiệt vẫn là mạnh miệng đến cùng. Nói rồi, với tường thiên tăng kích trong tay, Gia Kiệt bất chấp tất cả mà lao lên như tê bắn. Dồn lực tô khí lập tức thi triển kình ngư lôi phong mạnh mẽ ra đòn đây là đáng muốn một đòn tiêu diệt kẻ địch hắn ta của lúc này đã thực sự nghiêm túc đối chiến nhưng có điều cá mập ma cũng không phải là phường dễ đối phó thấy thế liền bắn ra vô số đạn khí mà đáp trả khói lửa mị mù gần như đã che khuất bóng dáng của gia viện đang lúc nó không biết phải làm sao thì lại cảm thấy một thân khí tức cường đại xuất hiện trước mặt báo hiệu cho chuyện chẳng lành mắt thấy là một cá voi sát thủ được hình thành từ khí toàn thân phát ra lôi điện nghiền nát bất cứ thứ gì mà nó chạm vào đây là do gia tuyệt tốn không biết bao nhiêu là công sức mới có thể thi triển được một đòn này là thành hay bại đều xem ở nó con cá chết tiệt kia ta xem ngươi làm sao đỡ lấy đòn này ngoan ngoãn mà trở thành cá nướng đi gia tuyệt hét lớn một hơi tư thế mười phần uy nghiêm lời vừa dứt hắn ta cũng theo đó mà ra đòn kinh ngư một đường càn quét mà tới thân hình to lớn ấy lại không chút chậm chạp mà là nhanh đến kinh người trước một màn này cá mập ma không kịp né tránh lập tức ra khí toàn thân màu sắc trên người cũng vì đó mà thay đổi đã đen nay lại càng đen hơn bất đắc dĩ đành cứng đối cứng một phen đến khi thanh âm va chạm vang lên, cả một vùng trời đều trở nên huyên áo. Làn sóng xung kích được tạo ra đủ để thổi bay tất cả những vật xung quanh, bao gồm cả gia kiệt, cũng bị nó đẩy lùi về sau mấy bước. Một màn này phải nói là cực kỳ kinh hãi. Khu Cự, ta còn không giết được ngươi sao? Ừ, cũng chỉ đến thế là cùng. Một chiêu này gần như đã rút cạn sức lực của gia kiệt. nhưng đổi lại hắn cảm thấy rất đáng. Đến khi làn khói bùi tan đi, thân ảnh của cá mập ma cũng dần lộ diện. Trải qua một đòn vừa rồi, nó vậy mà chỉ bị thương nặng, trên người là vô số vết thương chi chít từ mạng. Thí tức cũng đã yếu đi phần nào nhưng lại mang đến cho người khác cái cảm giác đáng sợ không thôi. Cái gì? Không chết sao? Ngây, sống dai quá rồi đấy. Trước một màn này, Gia Kiệt liền được phen ngỡ ngàng. Hắn như thế, không tin vào mắt mình. Cả hai giờ đã sức cùng được Kiệt, muốn đánh tiếp é là hơi khó. Yêu người bọn họ, so về độ thảm là một chín một mười. Nhưng so về độ điên, Gia Kiệt chẳng là cái đinh nếu so với Cá Mập Ma. Nó hiện tại đã bị đối phương chọc cho tức điên, sức mạnh cũng vì đó mà bùng phát đến cực điểm. Mặc cho thương tích trên người có ra sao, Cá Mập Ma liền lao đến hắn ta như tên bán. Trong nhất thời, Gia Kiệt khó mà phản ứng cho kịp, hai chân chết đứng, không sao nhúc đích. Thấy vậy, Mỹ Duyên một bên lập tức ra tay tương cứu, không thì cái mạng của hắn tùy thời đều có thể mất. Tốc độ của cá mập ma nhanh nhưng Mỹ Duyên lại nhanh hơn một bước. Giữa thời khắc sinh tử, kịp thời kéo Gia Kiệt về sau mà tránh, mới may mắn thoát khỏi hàm răng sắt nhọn đấy. Chỉ là hiện tại, nguy hiểm vẫn còn đó. Mỗi một giây một khắc, bọn họ đều cực kỳ cảnh giác. "Không ổn rồi, chúng ta chạy thôi." Mỹ Duyên quát tiếng, nét mặt lộ rõ sự lo âu. "Không, ta quyết không bỏ chạy, nhất định phải giết được nó." Ta cảm thấy bản thân sắp vượt qua cực hạn rồi, gia kiệt khẳng khái mà đáp, quyết chiến tới cùng. ngươi không nhìn lại bộ dạng của mình đi, còn muốn đánh? đừng nói là cực hạn, cái mạng của ngươi không còn nữa là. nghe lời ta, chạy thôi. mỹ duyên cực lực quên can, ra sức mà kéo hắn ta đi nhưng bất thành. trận này ta phải đánh cho bằng được, cô đừng có mà ngang ta. ở yên đây đi, để ta giải quyết nó cho cô xem. nói rồi, gia kiệt hất tay đối phương ra, nhanh như chớp, lao thẳng vào kẻ địch. một lần nữa, trong tay là tường thiên tam kích cộng với đó là thương tích của mình, gia kiệt bất chấp tất cả lao lên như một vị thần nhưng trông không khác gì một thằng đần cả. Không, phải gọi là thằng liều mới đúng. Thế thế, Mỹ Duyên cũng không biết nói gì hơn, chỉ đành để hắn ta thích làm gì thì làm. Hát Dực, lại như vậy nữa rồi. Cái tên này, thật là làm cho người ta lo lắng mà, Mỹ Duyên thở dài một hơi, bất lực không kém. Thế thế, cá mập ma liền bắn ra từng ngụm đặc khí, hướng hắn ta mà tới. Gia Kiệt mặc dù trọng thương nhưng thân thủ vẫn rất linh hoạt. Nhịp nhàng né tránh, như cơn gió thoảng mà tiếp cận. Con tay, dồn lực mà đánh ra một kích. Đáng tiếc, lực còn đâu mà dồn. Đòn này không khác gì gãi ngứa cả. Trong cái xui thì nó có cái rủi, trong lúc hắn ta ngơ ngác thì cá mập ma liền há miệng đớp một phát. Bảo vật phòng thân kịp thời phản ứng, mới cứu lấy ra kiệt một bản thua trông thấy. Bằng không pha này hắn không chết thì cũng trọng thương, chỉ có nước làm mùi ngon cho yêu ma. Đến khi định hình, thanh âm đã vang bằng bên hai. Ra Kiệt, ngươi không sao chứ?" Mỹ Duyên hét lớn, tâm tình lo lắng tột độ. Chương 374, Triệu Hải đối đáp Mỹ Duyên, bộ phận nguy hiểm trường 374, Triệu Hải đối đáp Mỹ Duên, bộ phận nguy hiểm đối diện là một đòn chí mạng của cá mập ma. Gia Kiệt nhờ vào bảo vật phòng thân mới may mắn giữ được một mạng. Một màn này kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Đổi lại là hắn ta cũng từ đây mà trở nên thận trọng hơn. Cái thứ này còn khó đối phó hơn ta nghĩ nhiều. Nhưng yên tâm đi, ta giải quyết được. Gia Kiệt lui người, giữ lấy khoảng cách an toàn với đối thủ. Trước tình thế này, hắn ta vẫn là tự tin như thường. Không để cho đối phương bất kỳ cơ hội nào chạy trốn. Cá mập ma một lần nữa lặn người dưới cát. Đây là một trong những kỹ năng bẩm sinh của loài này. Dựa vào nó, có thể di chuyển ở bất cứ địa hình nào nếu muốn. Đây cũng là lý do vì sao trong tên nó có chữ mà ngay lập tức gia kiệt đã ở sẵn trong tư thế phòng bị mắt liên tục đảo quanh quan sát tình hình chỉ cần lơ là một giây nữa thôi hậu quả không lường một đòn bữa nãy đã đủ để cho hắn ta rút ra được bài học rồi lần này nhất định sẽ không lặp lại nữa tay cầm chặt tường thiên tăng kích trực chờ cơ hội để ra tay bầu không khí giờ đây đã rơi vào tĩnh lặng nhưng không kém phần căng thẳng có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của bản thân là thành hay bại tất cả đều nằm ở một khuyết khác cơn gió thổi giá mặt đất cũng bắt đầu run chuyển theo gia kiệt một mặt nghiêm túc hơn thế nữa hắn càng là muốn một đòn kích sát kẻ địch trả lại một đòn bắn nãy. hắn ta của lúc này không ngừng tụ khí vào kích đôi mắt liên tục quan sát chỉ cần cá mập ma hiện thân nó sẽ biết thế nào gọi là ăn miếng trả miếng cái gì đến rồi cũng sẽ đến đất cát thoát nhiên lại văng lên tung tóe tức khắc gia kiệt liền đâm xuống một kích đến khi nhìn kỹ thì không thấy bóng dáng của cá mập ma đâu bất chợt một lần nữa mặt đất dưới chân lại rung chuyển hắn liền cảm thấy có chặng lệnh sắp sửa xảy ra quả thật là không nằm ngoài dự đoán sau khi tung ra hỏa mù nó cuối cùng cũng chịu xuất hiện lần này lại dưới chân gia kiệt mà trồi lên miệng há to hết cỡ ý định một ngậm nuốt chọn con muỗi trước mắt nhưng đáng tiếc hắn ta đã đi trước nó một bước với kinh nghiệm trước đó gia kiệt liền lùi người tránh né còn tiện tay mà đánh thẳng vào giữa bụng cá mập mà thân hình to lớn ấy không khác gì một chiếc máy khoan hạng nặng cả nhưng máy khoan này lại bị người ta đâm thủng rồi còn muốn dở lại cho cũ nằm mơ đi gia kiệt một hơi hét lớn càng là gia tăng khí thế cho bản thân một cách này mặc dù không trực tiếp giết chết được nó nhưng cũng đủ để gây ra thương tổn xuyên qua lớp da dày kia tạo thành thương tích không hề nhẹ Nhưng hắn ta cũng không tốt hơn là bao, vẻ mặt đã lộ rõ nét xanh xao. Cá mập ma bị đánh văng, kêu lên từng tiếng đau đớn. Giữa bụng liền nhiều thêm một vết thương. Nhưng như thế là vẫn chưa đủ, đây chính là thời khắc tốt nhất để ra kiệt phản công, không để cho đối phương kịp hoàn hồn, mặc cho cơ thể có ra sao, hắn ta vẫn là tiếp tục ra đòn công kích. Một đòn vừa nãy khiến cho khí trong người hắn ta gần như đã cạn kiệt. Thế là, ngay lập tức sử dụng khả năng hấp khí của Thiên Phú Đặc Tù mà bù đắp cho bản thân. Chẳng mấy chốc, khí tức của gia kiệt lại một lần nữa mãnh liệt như trời nắng ban trưa, mạnh mẽ đến kinh người đánh không được tiên kia, ta còn không giết được ngươi hay sao? Gia Kiệt nhìn về cá mập ma, ánh mắt bất chợt mà lóe lên một tia sát ý lời vừa dứt, hắn ta liền thi triển bí kỹ Huyền Minh Bát Khí, Tường Thiên Tam Kích trong tay cũng vì đó mà phát sinh biến hóa, ánh sáng đi qua lưỡi kích, càng làm cho nó thêm phần sắc bén. Giờ đây, cuộc chiến của yêu người bọn họ mới thật sự đi đến hồi kết, tưởng thế nào, hóa ra là như này, chỉ là yêu ma cấp 4 lại khiến cho ngươi chật vật như thế, danh xưng thiên kiêu đứng đầu học viện ngự quy của ngươi, đúng là hư danh mà. Bất chợt thanh âm vang thuộc lại vang lên, đưa mắt nhìn tới hóa ra là Triệu Hải. Hắn ta nằm chém trệ trên một tảng đá lớn, cao giọng mà nói: là ngươi à? Nếu đã nói như vậy thì ráng trong mắt mà coi đi, xem ta làm sao mà giải quyết nó. Gia Kiệt liếc nhìn đối phương một cái, ánh mắt ấy thoạt nhiên có chút lạnh lùng. Vậy để ta chóng mắt lên mà coi, ngươi làm nên cơm cháo gì đây? Chứ chưa gì hết, gã hơi bị bẩn rồi đó. Triệu Hải cũng chưa chịu thôi, tiếp tục nói lời miệng ai. Không nhìn lại mình đi mà ở đó nói người khác. Ngươi lấy, hơn ta là bao? Gia Kiệt mạnh mẽ mà đáp, không hề kém cạnh. Lời vừa dứt, Hà ta liền hướng cá mập ma mà, mà ra đòn công kích. Một màn đối thoại vừa rồi đã tiếp thêm động lực cực lớn để Ra Kiệt tiếp tục đối chiến. Tốc độ tấn công không chỉ nhanh mà uy lực còn là chân kinh một vùng. Mỗi đòn đánh ra đều kèm theo dư chấn, đánh đến mức đối phương phải nghiêm mình chống đỡ. Trước tình hình này, Cá Mập Ma không khỏi bỡn đỡ. Từng kích từng kích chỉ có thể lùi người tránh né. Với vết thương trên bụng, mỗi lần di chuyển đều là vô cùng khó khăn. Nhưng như thế cũng không thể ngăn cản được nó, tránh từng đợt nguy hiểm. Mắt thấy đối phương đột nhiên xuất hiện, Mỹ duyên liền trở nên cảnh giác hơn. Dù sao bây giờ tình thế của hai người bọn họ cũng không được khả quan cho lắm. Lỡ như để Triệu Hải Ngư ông đắc lợi thì xem như toang. Đến lúc đó, không chỉ thua thiệt đủ đường mà nói không chừng còn nhận lấy thất bại trước khi cá cược kết thúc nữa. Làm gì mà nhìn ta ghê thế? Sắp lé luôn rồi kìa. Ta biết là ta đẹp trai rồi, không cần phải thèm khát như thế đâu." Triệu Hải Bung lời bất cần, mặt thì hất ngược lên trời. Trông không khác gì mấy tên tự cao tự đại cả. "Hoa, người nói như vậy, không sợ chọc giận cô ta sao?" Nữ nhân ấy mà, không nên chọc giận thì hơn, Cảnh Hòa một bên cũng nói thêm bảo, vẻ mặt quan ngại không ít. "Không, ta chỉ là muốn biết, người thường nào mới chết nên mới nhìn kì như vậy?" lỡ như ngươi té ngã ra đó, dây dây chết rồi sao? Mỹ duyên cất tiếng, mười phần sát sảo. Ừ, ta chừng nào chết thì chưa biết đâu, nhưng cái tên kia, e là sắp không xong rồi đấy. Triệu Hoài đưa tay chỉ về ra kiện, nhẹ cười nhưng đầy nguy hiểm. Chuyện này không cần ngươi phải bận tâm, hắn ta có thể tự mình lo được. Nhìn ngươi tỉa, cũng không khá khẩm hơn là bao thì phải. Nói người khác, chi bằng quan tâm chính mình thì hơn. Mỹ duyên điềm đạm mà đáp, tâm tình không chút dao động. Xem ra cô rất tin tưởng hắn, đời người mấy ai có được chi kỷ như này? Ta càng là muốn xem, hắn có thể chuyển bại thành thắng như nào. Triệu hoài đưa tay chống cảm. Cái dáng vẻ này của hắn ta thật sự là rất ngớ mắt. Người tốt nhất là đừng có dở trò, bằng không lời này nói ra, giọng điệu của Mỹ Duyên đống chốc thay đổi, nghiêm nghị không thôi. Ta thì có thể dở trò gì cơ chứ? Đừng có bu oan ta nhé, ta là người tốt việc tốt đấy. Biết đâu, còn thiếu lấy cái tên đó một mạng thì sao? Đến lúc đó, cảm kích ta còn không kịp nữa là, Triệu Hoài tiếp lời, một thân thâm sâu khó dò. Hắn ta giờ đây, có thể nói là mối nguy hiểm lớn nhất đối với hai người bọn họ. Không đâm lén một dao đã là tốt lắm rồi, ở đó mà giúp đỡ một tay. Chương 375, gia Tuyệt cự hạn đột phá chương 375, gia kiệt, cự hạn đột phá gia kiệt một đường áp đảo, hoàn toàn đem đối phương nghiền ép dưới mũi kích của mình. Mặc dù như thế, cá mập ma vẫn là dựa vào thiên phú đặc thù mà tạm thời an toàn. Vết thương trên người, nhiều nhưng không uy. Ngược lại, hắn ta mới là người có biểu hiện bất thường. Trong các trận chiến trước đây, cơ thể bị tổn thương không ít, vẫn chưa kịp hồi phục, đã đánh một trận bán sống bán chết nữa. Gia kiệt giờ đây cũng chỉ là gắng gượng một chút hơi tàn còn xuất lại. Thời gian càng kéo dài, bất lợi càng nhiều. Đến lúc đó, không đánh cũng thua. Cá mập ma thì không như thế. Thông qua máu tươi nơi đây, nó đang âm thầm hồi phục. Chẳng bao lâu nữa sẽ là thời khắc tốt nhất để nó phản công. Dựa vào ưu thế địa hình cũng như cơ thể cứng cáp, trận chiến này nếu như không điều gì nằm ngoài ý muốn, muốn thua cũng khó. Quái lạ, sao khí của nó ta lại không hấp thu được bao nhiêu hết vậy? Chuyện này ta nhất định không thể thua, không thì cái tên tiểu nhân kia sẽ đắc ý đến chết mất. Gia Kiệt mơ hồ cảm thấy bất thường nhưng lại không rõ nó nằm ở đâu. Chậm chậm chậm, đánh kiểu này chỉ thích hợp với loại cường công thôi. Loại danh ma như nó không dụ ra, một đòn chí mạng thì khó mà đánh chết cho được. Ngươi cứ như thế đừng nói là thắng, đến mạng cũng không còn nữa là. Triệu Mai lớn tiếng mà nói, thiện ý nhắc nhở, tư thế nhàn hạ, hoàn toàn là trái ngược với đối phương. Ngậm cái miệng ngươi vào đi, ai hỏi mà nói. Gia Kiệt vẫn là khí khách tới cùng, hét lớn mà đáp. Thế thì thôi, đó là do ta nhiều lời rồi. Chúc ngươi chơi vui vẻ, đừng có mà bị chơi chết đấy. Triệu Mai nhẹ giọng nhưng không kém phần trâm trọng. Bụt, chúng ta không phải là nên làm ngư ông đắc lợi hay sao? Ngươi sao lại gợi ý cho hắn ta như thế kia? Trước một màn này, cảnh hòa một bên không khỏi khó hiểu. Một chút lợi lộc nhỏ này, ta còn chẳng buồn nhìn tới nước kia. Ngươi ở đó, cứ nghĩ xấu cho ta hoài đi. Hạt làm người tốt ấy mà, khó quá đi mất. Triệu Hoài thở dài một hơi, yêu sầu mà nói. Hắn ta càng làm như vậy, bọn họ lại càng phải đề phòng. Vinh bất tiếng trá, lòng người nham hiểm. Mà đây lại là Triệu Hoài, cái tên bất chấp thủ đoạn này, đáng kinh đến cùng cực. Nhưng hiện tại lại không cách nào đuổi cái tên đáng ghét này đi, chỉ đánh đi đến bước nào thì hay bước đó. Ta nhớ không lầm, giữa chúng ta còn có một vụ cá cược nhỏ thì phải. Ngươi không quan tâm đến vấn đề đó sao? Lại đến đây làm gì? Mỹ duyên một lần nữa cất tiếng, ra sức mà thăm dò. Không gấp, không gấp. Tháng thua vốn đã phân định, ta cần gì phải phí công tốn sức vào mấy việc vô bổ đó. và lại, hai người các ngươi đánh một con yêu ma còn không xong thì nói gì đến việc uy hiếp được ta? từ từ mà chơi, không có gì là gấp gáp cả. triệu hải thản nhiên mà đáp, không chút bận tâm. hừ, ngươi cũng tự tin quá đấy, đừng để bản thân phải hối hận vì những gì mà mình nói. đến lúc thua rồi, đừng có mà khóc đấy. nghe được lời đó, mỹ duyên lập tức đáp trả, địa mai cũng tính là không ít. cô thì hiểu gì chứ, vua cá cược này vốn dĩ đã kết thúc từ khi bắt đầu rồi. đúng chi, tháng thua cũng chỉ là chuyện thường tình đối với ta mà nói cũng chẳng có gì là lớn lao cả. Triệu Hoài nhẹ cười nhưng lại sập mùi gian ác. Nhưng mà đối với ta, nó rất là quan trọng. Không phải người đã hứa với ta rồi sao? Giúp ta giành lấy hạng nhất. Giờ nói ra lời này, là có ý gì đây? Cảnh hòa đứng một bên, sau khi nghe thấy lời kia, đội nói lời trên bảo: đối với ta là vương nghĩa thì mới tới là ngươi. Chứ ngươi nghĩ, ta mà có hứng thú còn có phần của ngươi nữa à? Triệu Hoài liếc nhìn đối phương một cái, ánh mắt ấy tựa hồ như có điều muốn nói. Để ta làm một chút thì chết hạ gì á? Hạt dự, toàn là ăn rồi bảo không nhưng được cái là biết nghe lời, xem như không tệ. hắn ta vẫn là giữ cho mình cái tâm thái, mặt lạnh như tiền. mấy người bọn họ thông thảm mà trò chuyện, gia kiệt bên này thì không được nhàn hạ như thế. không đâm thì chém, liên tục ra đòn. mặc dù đã sử dụng đến khả năng hấp khí nhưng tác dụng lại không được bao nhiêu, cùng với đó là cơ thể đã rơi vào trạng thái suy nhược nên không thể kéo dài. bây giờ chỉ đánh tốc chiến tốc thắng. nhưng điều đó lại là điều mà cá mập ma chờ đợi đã lâu. mắt thấy đối phương công kích đã chậm, nó liền thuận thế mà phản công, ẩn mình dưới cát di chuyển cực nhanh mà tiếp cận đầu tiên là tung ra hỏa mù, sau đó mới là một đòn chết người thật sự. vô số viên đạn khí hướng thẳng ra Kiệt mà tới, hắn ta ngay lập tức đưa kích đánh chặn. khói bụi cũng vì đó mà xuất hiện ngập trời, che mất tầm nhìn. đến khi một lần nữa nhìn rõ, cá mập ma lại không thấy đâu. mặt đất dưới chân, mơ hồ xuất hiện dị thường. cá mập ma từ dưới đất trồi lên, lao như tên bắn. há rộng miệng hết cỡ mà tát, hàm răng sắc bén ấy đáng sợ vô cùng. Ra Kiệt lùi người về sau nhưng đã không còn kịp nữa rồi. hết cách chỉ đánh ra đòn trong vô vọng. chút thương tích gây ra này là hoàn toàn không đáng nhắc đến như mối bò bể nào đâu có ăn thua gì. Gia Kiệt gần như đã nằm trong miệng của đối phương, vô lực phản kháng. Ngay lúc này, tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc, một thân quen thuộc lại xuất hiện, lao nhanh như cơn gió, đem hắn ta thứ trong cửa tử mà cứu về một mạng. đã nói với ngươi rồi mà không nghe, giờ đã sáng mắt ra trường. người đó không ai khác mà là Triệu Hoài, nhịn không nổi mà bung lời trân trọng. hắn ta chỉ với một thương, đã đánh bật cá mập ma ra xa, thành công giải nguy cho đối phương, bằng không khó mà nói trước được điều gì. mặc dù là ngỡ ngàng không ít nhưng rất nhanh, Gia Kiệt đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có nhìn về kẻ từng là đối thủ một sống một còn của bản thân lại ra tay cứu giúp tâm tình liền có chút dao động nhưng vẻ mặt lại không cho phép hắn ta biểu lộ ra ngoài có lẽ là cảm kích nhưng không đến nỗi sâu sắc dù sao giữa hai người bọn họ vẫn là tồn tại mối quan hệ cạnh tranh giờ đây phải nhún nhường mang hơn, hắn ta không biết phải làm sao mới nên chỉ là hiện tại còn có việc quan trọng hơn cần phải làm chuyện này đành để qua một bên vậy thử ai mượn ngươi nhúng tay vào thế đi chỗ khác chơi đi đừng có ở đây mà vướng tay vướng chân gia Kiệt lớn tiếng mà nói giữ cho mình một thân ngạo khí chỉ là hắn không muốn cái tên của nó được fan Dương Dương đắc ý mà thôi giận gì chứ ta mới cứu mạng ngươi lấy đừng có mà thái độ thứ thôi được rồi ngươi tự mình giải quyết nó đi ta chẳng buồn quan tâm tới nữa đúng là giúp vật vật trả ơn cứu người người báo ván mà nói rồi triệu hải xoay người mà rời đi vẻ mặt không tránh khỏi việc tức giận nhưng đây cũng là một phần trong toàn tính của hắn mắt thấy đối phương rời đi gia kiệt cũng vào việc tường thiên tam kích trở về trên tay khí tức lập tức gia tăng mãnh liệt thu hận đối với cá ma đã giúp cho hắn ta đẩy cực hạn đến tự điểm Đột phá, chính là mấu chốt giúp cho hắn ta thắng được trận này. Từ trong người lấy ra hộp nhỏ, thứ mà trước đây Phúc trọng đưa cho. Trong đó, có một viên thuốc màu đỏ cam, trực tiếp bỏ vào miệng, khí tức tỏa ra liền phát sinh biến hóa. Phá. Chương 376, tâm tư của Triệu Hoài đều làm lưu kế chương 376, tâm tư của Triệu Hoài đều làm lưu kế lời vừa dứt, toàn thân ra kiệt mơ hồ phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Ánh sáng ấy thuận nhiên lói lên, khí tức trên người hắn ta cũng vì thế mà bắt đầu thay đổi. Không những uy nghiêm hơn xưa mà tam kích trong tay càng là phát huy sức mạnh đến tối đa. Thương kia điện xuất hiện bên người, một thân khí thế dâng tràn. Một màn này phải gọi là kinh diễm. Còn đâu cái dáng vẻ bắn nãy, giờ đây gia kiệt đã là chiến giả cấp 4 cao cấp. đã đến lúc kết thúc trận chiến này rồi. nào, đến đây. Muốn ăn thịt ta cơ mà, đến đây mà hút. Gia kiệt liên tục ngắt tay, giọng điệu còn là có chút âm trầm đến lạ. Cá mập ma thấy thế cũng không ngại mà lao thẳng vào tấn công. ẩn mình trong làn cát trắng, như thể nó là một kẻ đi săn thực thụ. Tức thì gia kiệt liền vào tư thế phòng thủ, ánh mắt kiên định dõi theo bất kỳ động tĩnh nào ở xung quanh chỉ cần kệ để thiên thần lập tức ra kích chỉ là đợi mãi lại không thấy đối phương đâu điều này khiến cho nhuệ khí của hắn ta giảm đi không ít nhưng không vì thế mà được phép chủ quan trong lúc gia kiệt suy tư cũng là lúc nguy hiểm cận kề bất chợt vô số viên đạn khí xuất hiện hướng thẳng hắn ta mà tới như báo táp mưa sa không còn cách nào khác gia kiệt đánh ra kích đánh chặt. trong giây lát tâm nhìn lại một lần nữa bị che phủ chỉ chờ có thế cá mập ma lập tức tấn công có điều là lần này không giống như lần trước thứ chờ đợi đó chính là tuyệt kỹ tình ngư lôi phong đến khi cá mập ma nhận ra điều bất thường, bản thân đã không thể quay đầu được nữa, chỉ có thể phóng lao theo lao. Một chiêu lại muốn dùng đến hai lần, ngươi đây là đang xem thường ai thế? Gia Kiệt hét lớn, dồn lực mà ra đoạn. hắn ta hai chân đứng vững, cả người nghiêm trang, toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm, không sao xem thường cho được. Tam kích hóa thành kính ngư, bá khí kinh thiên, một vùng trời cũng vì nó mà biến sắc, lôi phong không ngừng kéo đến. Xem ra, cái gọi là cực hạn đó, Gia Kiệt đã thành công phá vỡ, trực tiếp đạt được thứ sức mạnh tinh khủng này. chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cá mập ma liền có dự liệu không lành nó muốn quay người bỏ chạy nhưng đã không còn kịp nữa rồi tẩn nấp dưới cắt lại càng không thể hết cách chỉ đánh ra khí toàn thân lấy cứng chọi cứng may mắn thì an toàn thậm chí còn có cơ hội tiêu diệt được kẻ địch Bằng không làm cá nướng cũng tính là không tệ kình ngư lôi phong tạc thiên bí vũ gia kiệt nghiêm rộng khí tức càng là trở nên khủng bố hơn bao giờ hết mắt thấy là kình ngư lao thẳng vào người cá mập ma thanh âm vang trời chấn kinh mặt đất khói lửa mịt mù khắp nơi đến khi làn khói hào ấy tan dần đi thứ còn lại chỉ là một đống cho tàn cá mập ma đã hoàn toàn bị đánh bại khét đến nỗi không thể nào khét hơn được nữa bất chợt, gia kiệt lại quỵ một chân xuống, sắc mặt kém đi thấy rõ, hơi thở từng nhịp yếu ớt, cả người rệu rã đi không ít. còn đâu cái dáng vẻ bài phong lấm liệt, khí thế ngút trời, một đòn vừa rồi gần như đã rút cạn sức mạnh của hắn ta. giờ đây, còn sống đã là tốt lắm rồi, khuku, còn không giết được ngươi nữa sao? muốn hắn ta, đây chính là kết cục của ngươi, mặc cho bản thân có ra sao, gia kiệt vẫn là nở ra nụ cười mãn nguyện. thành ra như thế này, còn cười được sao? ngươi cũng lạ quá đấy, mà cũng phải thôi, không chết đã là may lắm rồi, không vui sao được, không biết từ bao giờ. Triệu Hải đã xuất hiện trước mắt đối phương. Ngươi! Định dở cho gì, tức thì, Mỹ Duyên đã ở ngay sau lưng Triệu Hải. Tùy thời, đều có thể ra tay. Ngươi mấy người, cô đây là đang làm gì thế? Ta là có ý tốt, muốn giúp hắn ta trị thương mà thôi. Có cần, phải căng thẳng như này không? Viên thuốc này ta còn không nỡ sử dụng nữa đấy, tặng cho các người. Triệu Hải từ trong người lấy ra một viên thuốc nhỏ trông giống như kẹo mà đưa đến trước mặt ra kiệt. Thứ đồ này của ngươi, là độc hay thuốc, ai mà biết được. Có cho tiền ta cũng không dám dùng, độc chết thì sao? Gia Kiệt hất tay đối phương ra nhưng không quên nói lời chế giễu. Ta có tệ đi chăng nữa, cũng không đến mức nhân cơ hội ngươi suy yếu mà chụp lợi đâu. Ngươi đấy, sắp chết đến nơi rồi còn cứng miệng, còn không mau ngoan ngoãn uống vào, vừa nói Triệu Hoài vừa động thủ, như trước chảy mây trôi mà đưa viên thuốc đó vào miệng Gia Kiệt, ép cho hắn dù có muốn hay không cũng phải nuốt xuống. Khu Khu, ngươi làm cái gì thế? Muốn độc chết ta à? Cái đồ khốn kiếp này, Gia Kiệt đưa tay móc họng, muốn nôn nhưng lại bất thành. Thuốc đó vừa vào miệng đã tan. Triệu Hoài, ngươi đây là muốn làm gì? Ngay lập tức, Mỹ Duyên đã ra đòn đánh tới cô không cảm thấy hắn chửi ta rất có hôm sao? xem ra là đã hồi phục không ít. nghỉ ngơi một chút, thương thế không lành mười thì cũng lành chín. như vậy, cô còn đòi gì ở ta nữa? triệu hải gắng sức giải thích, chỉ tránh chứ không đánh. ngươi mà có lòng tốt thế sao? nói, rốt cuộc là ngươi có mục đích gì? đối diện với lòng tốt bất ngờ của đối phương, bị duyên khó mà tin cho được. cô nói như thế là có ý gì? không cho ta làm người tốt một lần à? hắn mà trọng thương thì vụ cá cược này còn gì là hấp dẫn? ta đây là đang gia tăng độ thú vị cho cuộc chơi mà thôi. triệu hải bình thản mà đáp nhẹ cười nhưng lại sập mũi gian trá. Ngươi Mỹ Duyên, thôi được rồi, chúng ta không cần phải dây dưa với hắn ta đâu. Đi thôi. Gia Kiệt cất tiếng, khí tức cũng đã hồi phục được phần nào. Không nghe thấy tên đó nói gì sao? Cô còn muốn đánh đến bao giờ nữa? Còn đánh nữa, ta thật sẽ đánh trả đấy nhé. Thấy thế, Triệu Hải cũng nói lời thêm bảo. Tới đây, Mỹ Duyên mới chịu dừng tay lại. Còn về phần Triệu Hải thì lui người về sau, kéo dài khoảng cách với hai người bọn họ. Hai bên tám mắt nhìn nhau, bầu không khí không kém phần căng thẳng. Nhìn đều nhau một cái là đánh luôn không nói nhiều. Thừa, giúp các ngươi. Các ngươi lại không biết cảm kích. Vậy thì tôi đi, lại còn muốn đánh ta nữa. Đây là lý lẽ gì thế?" Triệu Hải lớn tiếng mà chất vấn, vẻ mặt còn là có chút không vui. "Bọn ta vốn dĩ ngay từ đầu đã không cần ngươi giúp, ai mượn ngươi nhúng tay vào làm chi rồi nói. Người đó, tránh bọn ta càng xa càng tốt," Gia Kiệt khẳng khái mà đáp, hoàn toàn không xem đối phương ra gì. Nhưng trong lòng, vẫn là đôi phần cảm kích. Chỉ là hắn ta không thích biểu lộ điều đó ra ngoài mà thôi. Và, ngươi nói như vậy mà nghe được à? Ta mà không ra tay giúp đỡ, ngươi đã chết mất xác từ lúc nào rồi? Đâu có ở đây mà phách lối như này?" Triệu Hoài lập tức đáp trả, không chút kém cạnh. Ta có phép lối hay không thì liên quan gì đến ngươi. Ngươi tốt nhất là nên lo cho mình đi, cá cược còn chưa kết thúc đã có cái dáng vẻ này rồi. Đến lúc thua, đừng có mà hối hận đấy. Gia Kiệt nhìn về đối phương, tẩn ý nhắc nhở. Ai thua ai, còn chưa biết đâu. Đừng thấy ta như này mà khinh thường, biết đâu chủ tịch giả vờ thì sao? Triệu Hoài tiếp lời, mười phần tự tin. Thần sắc này, không phải là ai cũng có được. Không nói ngươi nữa, ta còn có việc phải làm. Mỹ Duyên, chúng ta đi thôi. Nói rồi, hai người bọn họ cũng theo đó mà rời khỏi nơi đây để lại triệu ngoài, dõi mắt mà nhìn.